Lão nhị, láo nhị, lão nhị, mau trở lại đi, nhà ta mã hộ không ai vây, liền chờ ngươi gây mã hộ nha. Đúng vậy, lão nhị, ta là ngươi đại tẩu, nhớ ngươi muốn chết nha. Tuy rằng ta liền lừa tự đều sẽ không biết, nhưng ta còn là ái ngươi nha. Đại mùa hè nhi giữa trưa, đúng là phơi người ra đầu nóng lên thời điểm, hai vô lại tiểu hậu sinh kẻ sướng người họa, cầm phong thư, liền làm bộ làm tình nghiệm. Sao, nay đều gả lại đây 7 năm. Tô Hướng Văn còn chưa có chết tâm, trong lòng còn đang suy nghĩ Tống Lao nhị, nàng đây là muốn quẹo kiểu gì? Có người từ nhà họ Tống trước cửa đi qua, nghe thấy hai hoa một sướng hợp lại niệm tin, cũng liền đi theo nở nụ cười. Tống gia trang đệ nhất đại hiếm lạ chuyện này, nhà họ Tống con dâu cả không yêu trưởng phu Tống Lao đại, ấy chính là chú em Tống Lao nhị. Cái này chết cười, đã truyền lưu 5 6 năm. Từ Tống lão đại tồn tại thời điểm, truyền lưu đến hắn đã chết lúc sau 2 năm. Đến bây giờ còn hương thịnh không suy đâu. Bất quá, nghe nói đại tẩu trực tiếp cấp chú em viết thư bày tỏ tình yêu, này vẫn là đại gia đầu một hồi nghe, thật đúng là đủ mới mẻ. Bà, bà, ta mẹ thắt cổ lạc. Đúng lúc này, nhà họ tống trong viện, một cái viên đầu viên nao tiểu ra hỏa cao giọng hô lên. phòng ngay sau đó chuyển ra tới một tiếng kêu, tô hướng văn cái này không biết xấu hổ, muốn chết chạy nhanh chết, ta chỉ hận chính mình không thể cho nàng đệ giao nhỏ. Mẹ, đại tổ liền tính có thể làm ấm ý, tốt xấu cũng cho ta ca sinh ba hải tử đâu. Sinh hải tử liền có lý lạc. A nàng gà chính là lão đại, lão đại lạc, nhưng ngươi nhìn xem nàng, cái này không an phận. Lão đại đã chết không nói an phận của mình hảo hảo thủ tiết, cư nhiên cho ta ở bộ đội thượng lão nhị viết thư, tống gia trang ai không biết nàng trong lòng tưởng gì. Bại phong hóa nàng đây là, tống lao thái mới mặc kệ cái này, chạy nhanh làm nàng chết. Đã chết ta liền quan tài đều không cho nàng đánh một ngụm. Tiên Hầu từng đợt phát khẩn, cổ cảm giác cũng sắp cấp xả chặt đức, Tô Hướng vãn tận lực với tới ghế, chỉ cảm thấy chính mình sắp cấp là chết. Mở to mắt, chỉ nhìn thấy cho bụi phát rảo xà nhà cùng mạng nện, dây thường liền lặc ở nàng trên cổ, dưới chân một mảnh bỏ không. Tận lực, nàng muốn tìm cái điểm dừng chân, hảo tránh thoát này sắp lặc chết nàng dây thường. Thắt cổ người không thể đỡ, người muốn cắt chặt đứt dây thường mới được. Đúng đúng, dùng lưới hai cắt. Ai ra huy, nhưng tính xuống dưới, đáng thương, đây cũng là một cái mạng người à. Dây thừng chặt đứt, thật mạnh ngã trên mặt đất, tô hướng văn tức khắc từng ngụm từng ngụm hô hấp lên. Mẹ, mẹ ngươi không có việc gì đi. Có một con tiểu cầu hùng móng đuốt dường như tiểu hát tai nhi ở nàng cái mùi trước hoảng, một cái nại thanh mại khí tiểu ra hỏa đang hỏi. Chạy nhanh đỡ trên giường đất đi, làm nàng nằm một lát, cũng thật là đáng thương A Một ngày mệnh chết mệnh sống, này còn có cái nãi hoa hoa đầu. Vì thế, nàng lại cấp đỡ tới rồi trên giường đất. Ký ức như thủy triều vọt tới, tô hướng văn lập tức liền biết chính mình là xuyên qua, hơn nữa, vẫn là xuyên đến một quyển sách. Vì cái gì đâu? Bởi vì, quyển sách này chính là nàng đường mội tô tiểu nam viết. Là cái dạng này, tô hướng văn từ trước đến nay ai ở Tấn Giang Văn học thành mặt trên tìm thư xem, hôm trước. Nàng liền phiên tới rồi một quyển kêu Khai Quải 70 niên đại văn, bởi vì gần nhất vừa lúc nàng mê niên đại văn, mà văn trung nam nữ vai chính giả thiết lại đều phi thường thảo hỷ, đặc biệt nam chủ, thân tàn trí kiên, tài trí siêu quần, đặc biệt trọc người yêu thích. Án văn chương này niên đại hơi thở 10 phần, nàng vì thế liền hứng thú bừng bừng nhìn lên. Trong quyển sách này, có một cái cùng nàng trùng tên trùng họ cực phẩm bà bà, cũng đều Tô Hướng Vãn. Cái này tô hướng vãn có bao nhiêu cực phẩm đâu. Tống ra tam huynh đệ, nàng rõ ràng gả chính là Tống Lao Đại, nhưng nàng thích lại không phải Tống Lao Đại, mà là ở bộ đội thượng đương binh Tống Lao Nhị. Loại sự tình này, rốt cuộc nàng cùng Tống Lao Đại gạo nấu thành cơm, nhân ra Tống Lao Nhị cũng chướng mắt nàng, nàng chính là chính mình làm vừa làm liền xong rồi. Nhất đáng giận chính là, nàng chưa bao giờ quản giáo hài tử, thậm chí còn vì có thể có tiền trang điểm chính mình ở phía sau tới còn ngầm liền lặng lẽ nhi đem con thứ hai cấp bán đi. Đổi đến tiền tới, nàng đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, ở trượng phu sau khi chết, liền cả ngày ở chú em trước mặt lắc lư, muốn khiến cho chú em chú ý tới. Nàng tổng cộng sinh ba hài tử, trước sau lặng lẽ bán đi hai cái, người trong nhà hỏi cập, nàng cũng chỉ biết nói, là chính mình mang theo hải tử lên phố, gọi người buôn lậu cấp bắt góc. Yêu thích hư vinh, đến chết không tỉnh. Mà nàng đại nhi tử, đúng là thư Trung nam chủ, ở nhiều lần trải qua các loại gian khổ tìm về đệ đệ cùng muội muội hơn nữa cùng nguyên lai nói là đã chết, rồi lại đột nhiên trở về phụ thân cùng nhau nuôi nấng bọn đệ đệ lớn lên lúc sau, người một nhà đang muốn tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt thời điểm, này tô hướng vãn lại bắt đầu làm ấm ý. Liên ở tô hướng vãn nhìn đến cuối cùng một trường, phát hiện này tô hướng vãn lại ở làm yêu, nhịn không được chuẩn bị quăng ngã di động mắng to khi. Liền phát hiện tác giả ở dưới viết như vậy một đoạn lời nói, nàng nói. Tiểu thiên sứ nhóm, ta đường tỷ đã kêu tô hướng vãn, nói thật, này nhân vật, chính là dựa theo nàng tới đắp nạn. Ái mộ hư vinh, không tác thủ đoạn, nhưng còn vĩnh viễn có thể chiếm thượng phòng, các ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Cái này, tô hướng vãn cảm thấy không thích hợp nhì, bởi vì nàng vẫn luôn biết đường mội tô tiểu nam ở tấn giang văn học thành viết văn. Chỉ là không biết nàng cụ thể bút danh mà thôi. Nhưng là, ở Tấn Giang Văn Học Thành viết văn nữ tác giả trùng, đường tỷ tên gọi Tô Hướng Vãn nhiều sao, nhiều sao. Lúc ấy, Tô Hướng Vãn một chiếc điện thoại liền bắt qua đi, muốn hỏi Tô Tiểu Nam, kia quyển sách tác giả có phải hay không nàng. Ai ngờ, Tô Tiểu Nam ở trong điện thoại lạnh lùng cười, trực tiếp liền tới rồi câu, tỷ, như thế nào, ngươi cũng cảm thấy ta viết chính là ngươi. Khi xem ra ta cái này nhân vật đắp nặng không có sai nha. Vậy ngươi nói, ngươi có nghĩ muốn ta ngược nàng? Tô hướng vãn trực tiếp liền bắt đầu chửi hầm lên. Tô tiểu nam, ta một cái độc thân lớn tuổi nữ thanh niên, không đoạt ngươi nam nhân không ăn nhà ngươi gạo. Ngươi bằng gì bôi nhỏ ta bán nhì bán nữ vẫn là cái cực phẩm ác bà bà. Không gì, ta chính là chán ghét ngươi, xem ngươi không vừa mắt, ai kêu ngươi như vậy ưu tú, từ nhỏ liền khảo thí so với ta hảo. Công tác so với ta hảo, còn lớn lên so với ta xinh đẹp. Tô Tiểu Nam nói, trực tiếp liền để ép di động. Tô Hướng vạn mới chuẩn bị muốn vọt tới Tô Tiểu Nam ra đi hỏi cái minh bạch, không nghĩ tới hai mắt tối sầm, chính mình đã xuyên qua tới. Tô Hướng Văn mồm to hô hấp, chưa bao giờ có một khắc giống giờ phút này giống nhau, cảm thấy không khí là như vậy thơm ngọt quá. Nếu xuyên qua tới, cùng theo tấn giang định luật, kia khẳng định là rốt cuộc trở về không được. hiện tại, Nàng đầu tiên tưởng, là đến ở cái này dị thế như thế nào sinh hoạt đi xuống. "Mẹ, tới an viên lê đi, đây là ta tử cây lê thượng lặng lẽ nhi cho người trộn." Cái kia tay nhỏ dơ cùng gấu đen móng đuất dường như tiểu gia hỏa lại tới nữa, trong tay còn cầm một con đồng dạng dơ hề hề lê, liền hướng Tô Hướng Vãn bên miệng phóng. Xuyên qua tới phía trước Tô Hướng Vãn vẫn luôn độc thân, có một phần thực tốt công tác, cũng có rất nhỏ thói ở sạch. Nàng không nghĩ tới muốn hài tử. Nhưng là đối với hải tử vẫn là thực thích Một năm chung ít nhất có một tháng Nàng sẽ tới cô nhi viên đi làm nghĩa công Chiếu cô những cái đó không nhà để về bọn nhỏ Cho nên Liên tính nhìn tiểu gia hỏa này Móng bốt cùng gấu đen dường như Nàng cũng không ghét bỏ Tiếp nhận tới liền nói Ngoan, mẹ không có việc gì Mẹ hảo chứ Người đi đem nảy viên lê giặt sạch Rửa sạch sẽ mẹ ăn Hảo sao Từ khi ba bà sau khi chết Cậu Đản Nhi đã ai mụ mụ tấu ăn 2 năm, đã lâu không nghe mụ mụ như vậy ôn nhu nói chuyện qua, lập tức ai một tiếng, lập tức cầm Vi lê, xoay người liền đi ra ngoài. Tô hướng vãn bình tĩnh trải vớt, cũng nỗ lực hồi ước nguyên chủ trải qua. Liền phát hiện, nguyên chủ ở nàng xuyên qua tới phía trước, kỳ thật còn không có đúc thành đại sai. Tỷ như nói, nguyên thân liền tính cùng chú em có chút lưu tới, cũng là vì bọn họ trước kia là đồng học, lại còn cùng tuổi duyên cớ Cho nên trong lòng có chút thái mộ. Còn không có như vậy không ra không mặt ngũi, điên cuồng theo đuổi nhân ra. Đáng giận người tất có đáng thương này chỗ, câu này cách ngôn là không bao giờ sai. Lại tỷ như nói, lần này nàng cấp tống lão nhị viết thư, kỳ thật cũng là vì trong nhà có hai đầu lửa, từ sớm đến tối toàn đến nàng một người uy, bà bà đối nàng trừng mắt mắt lạnh, đội sản xuất việc lại mệnh, nàng khổ không được, dù sao trượng phu đã chết, vì thế liền cấp chú em viết phong thư. Kỳ thật buồn ý, là muốn cho chú em viết thư khuyên nhủ cha mẹ chồng, cho nàng gánh vác việc thiếu một chút, hoặc là, đi nàng dậy sớm tham hắc vì lừa sai sự. Nhưng là bởi vì sẽ viết tự không nhiều lắm, viết ra tới chẳng ra cái gì cả, còn không có gửi đi ra ngoài, đã kêu chuyện tốt nhi bọn nhỏ cấp hủy đi, tuyên dương cái láng giềng đều biết. Mà chiếu nguyên thư Trung Quốc chuyện, này phong thư kiện cấp tuyên dương đi ra ngoài, thành toàn thôn người chê cười, nàng liền sẽ tính tình đại biến hoàn toàn không biết xấu hổ. Lão đại đã chết đều Mo hai năm à, làm cái này không biết xấu hổ nữ nhân lăn, chạy nhanh cút cho ta, lăn xa xa nhi. Thính trong phòng, Lão Thái Thái đang ở đại gạo kêu to, khóc đoạn gan ruột. Tô hướng vãn nhìn phủng viên lê, nghiêng ngả lão đảo, đang ở hướng chính mình chạy tới hài tử, đột nhiên liền phát hiện. Khác trước không nói, chính mình sợ là đến ném ra cánh tay, ở Mỹ một trận. Tác giả có lời muốn nói, ta cũng không biết nên nói cái gì, tóm lại, tân văn, tân bắt đầu, có đang xem sao, lưu cái các người đáng yêu tiểu chảo chảo vị. Quả nhiên, nơi xa đông nhiên một tiếng thét trói thai, lại là toàn bộ tống gia trang đều có thể nghe thấy thề lương, ta lê à, ta lê thiếu một viên. Ai trộm ta lê, ta muốn giết người lạc, giết người lạc. Muốn nói, vì một viên lê, đến nỗi như vậy hô to gọi nhỏ giống giết người sao, nhưng kỳ thật, ở cái này nên đại. Thật đúng là đến nỗi. Hiện tại là 1967 năm, 1956 năm bắt đầu hoa hạ nước Cộng hòa thực hành nông nghiệp thổ địa tập thể chế, nông dân ở tự nguyện nguyên tắc hạ trở thành xã viên, thống nhất lao động, thống nhất đạt được tù lao. Bất quá, mỗi nhà mỗi hộ sẽ có một tiểu khối đất phần trăm, cung xã viên nhóm chính mình loại điểm rau dưa trái cây, lấy bị công xã phân lương thực không đủ ăn thời điểm, điều hòa sinh hoạt, vì xúc tiến sinh sản đem sơn toàn biến thành điển, toàn bộ công xã cây ăn quả toàn chém. Cũng chỉ có nhà họ tống đất phần trăm có một cây lê, mà này cây lê thượng kết, điểm mỹ ngon miệng sớm tô lê, tại đây đại nhiệt thiên nhi, kia một cái xã viên đi qua đi, đều phải thèm chảy dòng nước miếng. Chính là tống lao thái không chuẩn bất luận cái gì một người quản trị An thượng một viên. Tống lao thái mỗi ngày đều xe số, trên cây cùng sở hữu 72 cây lê, mà này 72 cây lê. Đó là phải cho chính mình tiểu khuê nữ, tô hướng bán cô em chồng tống thanh ngọc trị họ khăn dùng. Tiểu cậu đàn nhi bởi vì thấy mụ mụ vẫn luôn ngủ không tỉnh lại, môi lại làm lợi hại, liền lặng lẽ nhi, từ nhà mình đất phần trăm bên cạnh hái được một viên lê trở về. Chẳng phải biết này viên lê, lập tức liền lại dẫn phát rồi một hồi gia đình đại chiến. Cậu đàn, ngươi cư nhiên dám trộm nãy lê, ngươi có biết hay không ngươi tiểu cô có xuyễn, toàn dựa này đó lê tới nhọn hết hầu. Mạng sống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tống lao thái cầm chỉ điều trổi từ ngoài cửa thoáng tiến vào, vừa thấy cậu đản nhi trong tay phủng Vi lê, đang từ giếng đại bạn hướng tây phòng chạy vội, điều trổi một đảo, đối với tiểu gia hỏa ngông liền chịu lên. Tô hướng văn từ trước đến nay hận nhất chính là có người đánh hài tử, hướng chi, này tống lao thái xuống tay cực tàn nhẫn. Tiểu cậu đản nhi mới bất quá 6 tuổi, bởi vì nghèo, không bố thêm quần áo. Xuyên vẫn là quần thùng đáy, trên mông một điều trổi chính là một cái vết máu nhi, soát soát, mấy cái vết máu nhi liền, liền dậy. Hạ Dương đất tiến lên, Tô Hướng Vãn một phen liền đem này lao Thái Thái cấp vứt ở, "Ngươi lại đụng đến ta nhi tử một chút thử xem." "Chính là ngươi, cả ngày ăn ngon lười làm, còn cấp vai nhóm quán cái trộm đồ vật bệnh, ngươi chờ, ta sớm muộn gì đem ngươi đổi ra ra môn." Lão Thái Thái điên rồi giống nhau, điều trổi đối với Tô Hướng Vãn, liền đánh lại đây. Muốn nói này Tống Lao Thái, căn cứ nguyên thân ký ức, kia mới kêu một cái thật cực phẩm. Liên tỷ như nói, lúc trước nguyên thân phải gả lại đây thời điểm, kỳ thật ban đầu nói chính là Tống Lao Nhị, bởi vì hai người cùng tuổi, lại còn cùng nhau thượng quá mấy ngày tiểu học sao, miễn miễn cường cường còn tính đồng học. Nguyên thân nguyện ý gả, nguyên thân phụ thân cũng coi trọng Tống Lao Nhị, lễ vật cũng chưa muốn nhiều ít liền đáp ứng rồi hôn sự. Kết quả tới rồi đón dâu kia một ngày. Nguyên thân mới phát hiện văn nhã tu khi tống lao nhị biến thành tương đối tới nói cao lớn răng chắc, ôn mặc nội liễm tống lao đại. Mà này tống lao thái từ trước đến nay cũng không cưng tống lao đại cùng tống lao nhị, nàng thiên chính là tống lao tam cùng tiểu nữ nhi tống thanh ngọc. Tống lao tam là nàng tiểu nhi tử, hiện giờ ở nhà thủ, hai vợ chồng nhất sẽ gian dối thủ đoạn, nhưng cũng nhất sẽ hống lao thái thái vui vẻ. Đến nỗi lao tư tống thanh ngọc, 15 tuổi liền gà chồng, đã chết trượng phu lúc sau mang theo vong phu hải tử liền trở về nhà họ tống, vẫn luôn ở nhà tìm chủ nhân chuẩn bị muôn tái giá. Lao thái thái vì nữ nhi tuổi còn trẻ liền bị khổ, càng là cưng đến không được. Tô hướng vãn trảo quá điều trội, chẳng những soát Lao thái thái hai thanh, còn một phen, liền cấp ném tới sân bên ngoài. Rốt cuộc nàng trẻ tuổi sức lực đại, hai người thật thượng thủ, Lao thái thái cư nhiên chỉ có cho nàng sách theo đảo quanh phần. Mà kia viên lên ném tới trên mặt đất, Nửa bên đều cấp tập lạ Mẹ, em đẹp nhi, ngươi sao lại cùng ta đại tẩu ấm ý Nàng mới thượng xong điếu Ngươi liền cho nàng ăn viên lê lại có thể thế nào Cô em chồng đang ở mân mê cơm trưa Xem này mẹ chồng nàng dâu hai người lại đánh thượng Kéo ra cửa sổ liền nói Là, mỗi ngày không phải tìm chết chính là tìm sống Trong xã công điểm cũng không hảo hào tránh Hôm qua mới cho ta tránh tới cái tám phần công ta hận không thể nàng hôm nay thắt cổ một chút treo cổ thoải mái. Ngươi nhìn xem, nhiều lần đều là chàng, này không lại không chết, còn túng dũng Hải tử trộm thượng đến lê. Ăn ngon lười làm đồ vật. Lão thái thái tuy rằng trong miệng ở kêu gào, nhưng đột nhiên phát hiện hôm nay con dâu tựa hồ sức lực đặc biệt đại, sợ chính mình có hại, không dám lại đánh. Nhưng trong miệng, như cũ không cái đỉnh mắng. Còn không phải là cái nhau sao, tô hướng văn thực lành nghề. Mẹ! Bằng gì ta không thể ăn lê. Nàng xem lão thái thái nghĩ ra môn, xoay người liền cấp ngăn cản. Kia lê là cho Thanh Ngọc chị ho khan dùng, Thanh Ngọc có suyễn, ngươi cũng có sao? Ta chỉ biết, thật là suyễn nên đi uống thuốc, nếu là thật sự ăn lê có thể trị suyễn, kia còn muốn bác sĩ làm gì dùng? Kia trị xưởng dược còn trị gì dược? Đại gia toàn đi loại cây lê không phải xong rồi sao? Nói, Tô Hướng Vãn liền từ trên mặt đất nhặt lên lê tới. Đi đến giếng nước bạn rửa sạch sẽ, một ngụm đưa cho tiểu cầu Đản Nhi, tới, cắn một ngụm, mẹ cùng ngươi cùng nhau ăn. Ta xem ngươi dám động ta lê. Ta sao cũng không dám, này cây lên là ta gả tiến vào kia một năm chính mình loại, một hồi hồi tới nước là ta chính mình ở tới, công xã tới chém thụ thời điểm, cũng là ta cực lực tranh thủ mới chưa cho chém đi, bằng gì thanh ngọc có thể ăn, ta hoa liền không thể ăn. Một ngụm cắn khai phá mỏng giòn ra Nhi. Một ngụm ngọt ngào lê nước nhi lập tức liền lan tràn ở đầu lưới thượng. Ăn quán thức ăn nhanh cơn hộ, đánh sáp trái cây tô hướng vãn, chính là đầu một hồi ăn đến như vậy ngọt lê. Ở nguyên thân hồi ức, tống thanh ngọc căn bản liền không có gì xuyễn, chẳng qua là thèm ăn lê, cả ngày làm bộ ho khăn, cũng chỉ vì đem một cây lê, toàn lừa tới cấp nàng cùng nhà mình con mồ côi từ trong bụng mẹ tiểu kim quý ăn. Ăn ngon. Tô Hương vãn khách cha lạc sắt cán, đem lê đưa cho nhi tử Cậu đàn nhi, tới, cắn một mồm to. Ngươi, ngươi cài ăn ngon lười làm người đàn bà đánh đá, ngươi còn có lý ngươi, ta nói cho ngươi, ta muốn cho đội sản xuất chủ trì, đem ngươi đổi ra chúng ta tống ra trang. Ngươi cũng đừng tưởng tái kiến ta lão nhị một mặt. Đây là lao thái thái lợi hại nhất uy hiếp. Rốt cuộc nguyên thân, chính là bởi vì tống láo nhị, mới ăn vạ trong nhà, không chịu tái ra A. Đổi A, vừa lúc cũng làm đại đội lãnh đạo nhóm nhìn xem. Ngươi lại như thế nào ngược đái liệt sĩ người nhà? Tô hướng văn nói, cố ý răng rắc, đem cái lê cắn một mồm to. Tống lao đại kỳ thật cũng là cái quân nhân, bất quá thân phận tương đối là thù, tồn tại thời điểm cũng không xuyên quân trang, đã chết, kia cũng là bộ đội phát quá liệt sĩ hàm. Đánh con dâu chuyện này chân truyền đi ra ngoài, muốn kêu hương thượng cán bộ nhóm biết ngược đái liệt sĩ người nhà, lao thái thái sắc thật, đến ăn không hết gói đem đi. Này không, lao thái thái đột nhiên. Liền cầm miệng, tô hướng vãn cởi hai con mắt đều cong, cực ôn nhu loan hạ lưng đến, liền đem kia cái hương tô ngon miệng lê tiến đến cậu đản trước mặt nhi An nha, cậu đản, ngươi sao không ăn. Cậu đản nhi theo mẹ vừa rồi rảo phá chỗ hồng liếm liếm, hoa trưởng đến 6 tuổi phía trên một hồi ăn lê, từ đáy lòng liền nói một câu, mẹ, lê cũng thật ngọt, là, lê là ngọt, đi, đem đại ca ngươi tìm tới, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu cùng nhau ăn lê. Chính là, ta tiểu cô nói một cái lê không thể hai người ăn, bởi vì chia lìa chia lìa phân lê phải phân biệt, cho nên tiểu cô luôn là một người ăn lê, mẹ, vẫn là người một người ăn đi. Nếu không thể phân lê, kia chúng ta liền thiết đi, đem lê cắt ra ăn liền sẽ không chia lìa có phải hay không? Đại khái nguyên chủ mấy năm nay quá cùng loạn, luôn là không đánh tức mắng, tiểu cậu đản nhi còn có chút sợ đâu. Kháng đến Tô Hướng Vãng Tử trong phòng bếp tìm được giao phay, đem lê chia làm tam cánh nhi, cậu đàn mới cùng chỉ tiểu cậu oa tử dường như, hô suy hô suy, liền chạy vội đi tìm đại ca Lư đàn đi. "Mẹ, mẹ, người kêu ta sao?" Nghe tiếng, một cái viên đầu viên não tiểu nam hài nhi chạy vào cửa tới. Đứa nhỏ này làn da hơi hắc, nhưng nhìn ra được tới đáy thực bạch, thuộc về hơi chút dưỡng mở dưỡng, là có thể dưỡng bạch cái loại này. Đặc biệt là một đôi mắt Mỏng ra nhi mắt vượng, nha lưỡng đạo tinh khí, đừng để có bao nhiêu đẹp. Tiểu ra hỏa trên vai còn khiêng căn gậy gọc đâu, gậy gọc mở dựng, hán cao giọng nói, mãi, này viên lê liền tính ta mua lạc, làm ta mẹ một người ăn, ta tránh công điểm trả lại ngươi nợ, ai cũng không chuẩn cùng nàng đoạn. Nhá à, uy phong lâm lâm bạn trai lực à, tuy rằng hài tử không lớn, nhưng ngươi xem kia khỏe mạnh khéo khỉnh tính nhi, thật đúng là đủ soái khí. này chính là nguyên thư Trung nam chính. Thân tàn trí kiên, phủ vừa vào cục công an, liền cấp người xấu thiết kế đào đi hai đầu gối, nhưng có thể bằng vào chính mình nghị trí lực đứng lên, sau đó trở thành nước Cộng Hòa pha án suất tối cao hình cảnh, Tống Đông Hải. Chiếu thư chung cách nói, đứa nhỏ này tâm địa kỳ thật phi thường ái mẫu thân, chính là nguyên thân bán đi đệ đệ cùng mỗi mỗi lúc sau, hắn liền hận thượng nguyên thân. Mà Liên ở tô hướng vãn xem kia cuối cùng một chương chương đuôi, Tô Tiểu Nam liền lộ ra nói, đứa nhỏ này trong lòng kỳ thật vẫn luôn ở chu tính, chuẩn bị muốn đem ác độc mẫu thân cấp đưa đến trong ngục giam đi, kêu nàng ở trong ngục giam kết liếu này thân tản. Bất quá, chuyện đó nhi trước mắt còn không có đã xảy ra, nàng đương nhiên cũng sẽ không đi nhọc lòng. Nàng chỉ là, nháy mắt cấp Tiểu Gia Hỏa này tô tới rồi đâu. Có thể nói, tuy rằng nhìn như vậy nhiều, nhưng nếu không phải thật xuyên qua lại đây, nhìn đứng trên mặt đất hai cái Tiểu Mau đầu. Tổ hướng bạn đối với thập niên 60-70 sinh hoạt, là không có như vậy thiết thân thể hội. Lương thực tặng mệt, người một nhà sẽ vì tranh một khối bắp mặt bánh bột ngô đánh vỡ đầu. Không ngừng nghỉ lao động, một cái thập phân công, tương đương 12 tiếng đồng hồ cao cường độ lao động chân tay, mới có thể đổi lấy một cái thành nhân một ngày đồ ăn. Không có tránh thai thi thố, vì thế một pháo một cái hoa nhi, cha mẹ thân thể không có tiếp xúc quá vài lần, lại đầy đất chạy lại đều là hài tử. Nguyên bản, đọc sách thời điểm tô hướng vãn một lần thích chứ niên đại văn, nhưng cũng đúng là bởi vì xem đến nhiều, mới đối với chính mình sinh hoạt hoàn cảnh, có cái sâu sắc nhận thức. Nàng càng nghĩ càng ra đầu tê dại, mà bên người còn có cái mãi hoa hoa hoa hoa khóc lóc, đang ở nháo nãi đâu. Mẹ, ngươi vẫn là không tính toán cấp mội mội huy mai sao. Cậu đàn nhi vẻ mặt chứng kiếp, thật cẩn thận nói, ngươi nói muốn đói chết nàng, không phải là thật sự đi. Nguyên thân xác thật đã hai ngày chưa cho nhỏ nhất khuê nữ huý mãi. Đương nhiên, trượng phu chết 2 năm, bà bà ngược đãi, con mổ tôi từ trong bụng mẹ hoa hoa nháo mãi, đã đói bụng thầm thì tê, nguyên thân chính là muốn sống sống, đem nhỏ nhất cái này cấp đói chết. Độc thân lớn tuổi nữ thanh niên Tô hướng Vãn, còn không có sinh quá hoa, liền gặp phải phải cho hải tử úy mãi lạp. "Mụ mụ, ngươi lui đi, chúng ta sẽ không xem." Lư Đản đem gậy gộc một dựng, đột nhiên giơ tay Liền che thượng cậu Đản nhi đôi mắt. Mà chính hắn đâu, đối mặt tô hướng vãn, cũng chắc chẽ, đem đôi mắt nhắm lại. Hắn trong miệng còn ở không ngừng nói đi, chớ sợ chớ sợ, không đau không đau, mụ mụ mau y à, ta sẽ bảo hộ của các ngươi Thiên lạc, đầu một hồi uy mãi, tại đây tiểu xoáy ca cổ vũ hạ, tô hướng vãn cư nhiên thật sự, liền đem và táo cấp vén lên tới đâu. Tiểu khuê nữ cũng là đói lả, một ngụm lầm bẩm thượng ngãi, ừ ngực ừ ngực liền ăn lên. Hai tiểu xoáy ca đôi mắt gắt gao nhắm lâu, đặc biệt là tiểu Cầu Đản, nghe thấy muội muội ừ ừ cùng ngục gặm lại thanh âm, cười khẽ miệng đều nhếch lên tới. Tô Hướng Vãn Nguyên bản liền ái hài tử, sở dĩ vẫn luôn không hài tử, cũng là vì không có tìm được thích hợp nam nhân yêu đương nguyên nhân. Bất quá, người lại thế nào, ái đều là chính mình hài tử, người khác lại như thế nào thích, cũng sẽ không thiệt tỉnh thực lòng đi đau đi ái. Nhưng là vào giờ phút này, nàng như thế nào cảm thấy Dương đất duyên hạ kia hai tiểu xoay ca, sao liền như vậy vì vũ soái khí đâu. Tác giả có lời muốn nói, cho nên, hai ái mụ mụ tiểu xoay ca, cùng với một cái hoa hoa nháo nãi tiểu chi chi, chính là trước mắt tô hướng vãn thân hữu đoàn lạc. Cho nên, còn có người sao, cử cái tiểu thủ thủ, làm ta nhìn đến ngươi. Đào mắt, liền phải ăn cơm trưa. Cơm trưa là tống thanh ngọc làm. Bắp thấm tử cháo, thanh có thể thấy bóng người, một chậu không có lên men tốt. Cao lương cùng Hạc Kệ, cùng với bột mạch đắng trộn lẫn cao lương cột phấn trưng ra tới cốc đống, một loại bánh bao, chính là người một nhà cơm trưa. Cơm bãi ở sân ở giữa cối xay thượng, lao tần Châu người thói quen, cả nhà cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất, vây quanh nửa người cao cối xay, cũng chỉ chờ thúc đẩy. "Ba, ra tôi ăn cơm đi ba." Theo thường lệ, đại gia ngồi xong về sau, còn phải chờ Tống ra đại gia trưởng Tống đại gia. Tống đại gia có uống vài vại trà thói quen, Khuê nữ hô tăng hồi, hắn mới chưa đã thèm buông trà bình, chậm gì gì ra tới ăn cơm. Tuy rằng nói tô hướng vẫn nhìn kê hoa màu xăm thành, toan kỷ kỷ cốc lỗ châu mai không có bất luận cái gì ăn uống, nhưng là nguyên thân đói nha Nàng sở dĩ thắc cổ chính là bởi vì ăn còn không bằng lửa, lại muốn mãi hại tử, còn cứ gọi người phát hiện chính mình cấp tống lao nhị viết thư tố khóc, lại thẹn lại phẫn mới thượng điếu. Dạ dày đói không được. Tô hướng vãn chảo quá bánh bột ngô liền bắt đầu đại ngai. Chạy nhanh ăn đi, đều ăn no no nhi, ăn xong rồi tốt hơn công. lão thái thái trên cổ tay còn mang khối lãng cầm đầu, tại đây bần hàn sân thôn, hảo quái dị hàng xa xỉ. Thiên, đây là canh sao, này trực tiếp là thủy đi. Tô hướng vãn bưng chén canh, đều ngây ngẩn cả người. Nghèo như vậy nhân ra, có canh uống đều không tồi, người cho là cán bộ gia đình, ta có thể ăn đến khởi chú cơm. Lao thái thái nói, lư đàn mẹ, ta An hi, chủ cho ngươi ăn đi. Tống đại gia cũng là xem con dâu kia chén canh quá thành đem chính mình một chén cháo, đổi cấp con dâu. Hảo đi, Tống thanh ngọc từ trước đến nay bất công, thịnh cho nàng ba đều là nhất chủ, thịnh cho người khác, kia đều thành có thể chiếu gặp người ảnh nhi Ba, ngươi là nhà ta chủ lao động, ngươi nên ăn chủ. Tống thanh ngọc nói, Tống đại gia thật mạnh cổ họng một tiếng, hướng vãn. Chạy nhanh ăn, đừng lý người khác nói gì, ba biết hủy khuất của ngươi. Công công người đảo vẫn là không tồi, bưng lên cháo si sụn, liền khai hút. Hắn ăn cơm cái loại này hương kính nhi tựa hồ đem tất cả mọi người cấp cảm nhiễm, đặc biệt là lư đản cùng cầu đàn hai. An cốc lỗ châu mai ăn nhưng cẩn thận, muốn rớt xuống một chút cặn bạ tới, hai người đều sẽ dùng ngón tay nhấp thượng, sau đó hướng đến trong miệng, còn muốn suối một suối ngón tay, thật giống như kia cốc lỗ châu mai phá lệ thơm ngọt dường như. Tiểu chi chi hai con mắt sáng ngời cùng tiểu chân châu dường như, đặc chuyên chú nhìn mụ mụ miệng, xem mụ mụ uống một ngụm, miệng liền phải nhấp một chút. Đứa nhỏ này đã có một tuổi, nhưng là bởi vì dinh dưỡng bất lương, thoạt nhìn nhiều lắm bất quá 7-8 tháng lớn nhỏ. Tô hướng văn tử trong chen chấm một chút cháo cho nàng, nàng cái miệng nhỏ hoàng không trọn khẩu liếm, bẹp bẹp, ăn nhưng thơm. Tô hướng văn đem gốc lôi châu mai, cháu toàn nuốt tới rồi trong bụng, về phòng liền nằm xuống. Nàng lặng lặng nhi nằm đâu liền nghe thấy bên ngoài lao ra tử cùng lao Thái Thái lại ở cãi nhau đương nhiên vì chính là gì còn không phải con dâu nháo tự sát chuyện này lao Thái Thái cảm thấy con dâu đây là mất mặt xấu hổ dứt khoát làm nàng về nhà mẹ đẻ tính bằng không chờ nhà mình lao nhị trở về còn không biết nàng đến phát cái gì điên lao gia tử không ngừng ở Đảng kia khuyênãoo Thái Thái đâu rốt cuộc con dâu chỉ nói cái huy lừa đi lửa mà đi lửa Sắc thật là con dâu một đại khổ sai sự, hắn ý tứ đâu, là làm lao thái thái đem vẫn luôn ở cha vợ ra tống lao tam kêu trở về, ban đêm giúp con dâu cả cấp lửa thêm thêm thảo, con dâu cả không phải không náo loạn sao. Nhưng lão thái thái không muốn à, rốt cuộc ở nàng xem ra, lão tam có thể ở lại ở cha vợ ra, lại không phí trong nhà lương thực, vì sao phải cho trong nhà làm việc nhi. Hơn nữa, nàng cảm thấy đi. Chính mình nhi tử nguyên bản tốt lành ở bên ngoài công tác đâu, chính là tô hướng vãn đi dò xét một hồi thân, nhi tử mới chết. Này chứng minh gì, chứng minh tô hướng vãn chính là cái khắc phu mệnh. Hào đi, nàng loại này nguy biện, người bình thường cùng nàng là giảng không thông. Tống đại gia bình thường không lời nói, nhưng là người cái đầu cao, lực lượng đủ, cũng là toàn bộ tống gia trang, duy nhất một ngày có thể tránh 12 cái công nam nhân. nay không, đại giữa trưa. Hắn còn phải kêu thượng lư đảng, cùng nhau lên núi tu điền lạnh như vậy, một ngày có thể nhiều tránh năm cái công điểm. Đi thời điểm, hắn còn luôn mãi dặn dò đâu, nhất định làm hướng vạn thiếu làm điểm nhi, nàng còn muốn mãi hài tử. Các ngươi cũng không cần nhắc lại gì khác chết trượng phu chuyện này, sinh tử có mệnh, lao đại chết sao là có thể quay nàng. Tống lao thái biểu môi, không nói chuyện. Lư đảng thừa dịp không nhi còn tiến vào, an ủi mụ mụ đâu, mẹ. Ta buổi chiều có thể tránh ba cái công điểm, ngươi an tâm ngủ a vạn sự có ta đâu. Mới 6 tuổi hài tự a đem cái thổ sọ hướng trên lưng một bối, cố ý đi ra cái bát tự bước nhi tới, đi theo hắn ra ra, tứ bình bát ổn đi rồi. Nông thôn sao, tới rồi đại giữa trưa, trừ bỏ không sợ mệt nam nhân, lúc này đều ngủ trưa. Bất quá, tô hướng văn ôm tiểu khuê nữ ngủ chính mi đâu, liền nghe bên ngoài tống lao thái cao giọng nói, buổi chiều như vậy phân phối. Ta đi Quốc điển tránh ba cái công cậu Đảng đi theo mẹ ngươi xuống ruộng quốc Hê tránh hai cái công lao Tam bồi hắn tức phụ đi xem bệnh không ở nhà liền không dùng tới công Thanh Ngọc cùng kim quý liền ở nhà cấp chúng ta làm cơm được không đang ngủ say tô hướng vãn cấp đánh thức trong lòng lòngực tiểu chi chi cũng khóc hai. hai tử tiếng khóc cũng không cao hơn nữa đứa nhỏ này hai ngày không ăn cơm khóc cùng lao thử kêu dường như lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận loạ thành Bên trong tàu, là vang dội Bắc Kinh Kim Sơn thượng. Đây là tập kết hào, nghe được tập kết hào, mọi người liền đều cần thiết đuổi tới công xã đưa tin, sau đó thống nhất tập trung phân công, bắt đầu làm việc tránh công điểm. Tô Hướng Vạn mới vừa lên cấp hải tử vi mãi đâu, Lao thái thái liền vào được, Lao đại tức phụ, ngươi không nghe thấy không, ngươi nên đi bắt đầu làm việc. Lao thái thái, ta hiện tại là ở cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi tốt nhất cũng cho ta tốt lành nghe, ta không mãi Nhưng hài tử vẫn luôn ở khóc, chuyện này, ta phải nghĩ biện pháp giải quyết, bằng không chi chi liền sẽ đói chết. Tô hướng văn nói, liền đem chính mình trong lòng ngực về điểm này tiểu nha đầu dối qua đi, cấp bà bà xem. Nàng vừa rồi cấp hài tử vi mãi, đau không được, một tễ, mới phát hiện lương túi ra bên ngoài lưu, tư nhiên làng nửa hồng nửa bạch huyết, hài tử nhưng thật ra chịu ăn, nhưng là, nàng lương túi đau không được a Vì không gian mãi tới vi huyết, loại chuyện này cũng quá nghe giận cả người. Bà bà theo bản năng muốn nhắc mãi một câu tiểu nha đầu, đồng nhiên vừa nhấc đầu, liền thấy con dâu hai con mắt tràn đầy hung quăng nhìn chầm chầm nàng. Tống lao thái khi còn nhỏ kêu lang lẩm bẩm đi qua một cái muội muội, mà lẩm bẩm nàng muội muội kia đầu lang, này ánh mắt chính chính là tô hướng vãn như bây giờ nhi. Nàng cư nhiên còn có chút khiếp, vậy ngươi nói sao chỉnh? Sao chỉnh, ta phải cho nàng mua sữa bột. Phải biết rằng, Mua sữa bột chính là muốn sữa bột phiếu, sữa bột phiếu cũng chỉ có công nhân cùng cán bộ mới có, hướng bọn họ loại này nông nghiệp gia đình, căn bản là lấy không được sữa bột phiếu. Trong nhà không có sữa bột phiếu, nếu không, ta cho nàng xào điểm tạp hồ gián hồ. Tạp hồ gián hồ. Mới một tuổi nhiều tiểu nữ hoa nhi, dạ dày quá yếu, tế mặt đều không thể chịu được, còn hoa màu. Này lao thái thái cũng là thật dám tưởng. Không phiếu luôn có tiền, tiền đâu ta có thể cho ta khuê nữ mua chợ đen thượng giá cao sữa bột. Thiền, ngươi cư nhiên còn tưởng tiêu tiền, ngươi sao không ăn ta thịt. người nam nhân đã chết, ngươi tịch thu vào, nhà ta còn phải giúp dưỡng nhà ngươi ba hài tử, ngươi cư nhiên nói phải cho nàng mua sữa bột. Nàng tâm nói, khắp đã chết cha tiểu nha đầu, đói chết tính. Này nếu là nguyên thân, quản chi ngày mẹ đảo nương cùng lao thái thái mắng, chung quy vô kế khả thi. Chính là... Ai kêu tô hướng vãn là xuyên qua đâu? Được rồi, có ngươi những lời này, ta liền minh bạch ta nên làm như thế nào? Tô hướng vãn cấp này Lão thái thái phất phất tay, không có nói thêm nữa một câu. Cãi nhau muốn xen vào dùng muốn cảnh sát làm gì? Này lao thái thái không phải cãi nhau là có thể giải quyết chuyện này, nàng yêu cầu, là đến tử xã hội ẩu đả. Chờ lao thái thái đi rồi, tô hướng vãn ngồi một lát kia không thấy cậu đản vẫn luôn nhút nhát sợ sệt đứng ở ngoài cửa sao, liền hỏi hắn, ngươi sao không tiến vào ngủ à? Tiểu cậu đản xuyên vẫn là quần thùng đáy, buổi sáng cấp lao thái thái lấy điều trổi rút ra dấu vết còn rõ ràng có thể thấy được đâu. Hai tử lao lao cái mũi, trong bụng ủ cục văng đầu, hai chỉ đại đại đôi mắt cười con cong, mẹ, ta không ngủ được, ta liền cho ngươi xem môn nhi. Ngươi sợ là đã đói bụng đi, bằng không, vì sao bụng vẫn luôn ở thầm thị kê ực. Tô hướng vãn trêu gẻo liền nói, cậu đản xua tay đâu, không có, hơn nữa ta nại không phải nói sao, không ba hải tử chỉ có thể đói bụng, đói mới bình thường, no rồi liền không bình thường lạc. Hai tử nói, dùng sức xoa xoa bụng, ra bên ngoài thở hát ra, nói, ngươi xem, mụn mụn, ta đem khí nổ ra lạc, như vậy bụng liền sẽ không thầm thịt đều. Trên thực tế, căn cứ nguyên thư cốt truyện. Tô hướng ban trượng phu Tống Thanh Sơn chỉ là ở một hồi phi cơ đâm Sơn thai nạn trên không trung, bị bộ đội nghĩ lầm là hy sinh, nhưng là, bản thân chính hắn cũng chưa chết. Hơn nữa, chỉ cần chịu đựng trong khoảng thời gian này, hắn liền sẽ trở về. Nguyên thân cũng không biết đã chết trượng phu còn có thể chết mà sống lại à, mỗi ngày hoặc là khóc nháo hoặc là thắt cổ, hoặc là nháo suy nghĩ gả chú em, sinh xôi nhi liền cấp tống lao thái thái trà tấn đã chết. Nhưng tô hướng vãn lại không phải nguyên thân, nàng đối tống lao đại không có hứng thú, đối với tống lão nhị là người hay quỷ vẫn là cậu, càng là một chút hứng thú đều không có. Trước mặt cái này đã đói bụng thầm thịt đều, còn cùng chỉ tiểu cậu dường như, trung thành và tận tâm thế mụ mụ trong cửa tiểu cậu đàn nhi, nhưng thật ra khơi dậy nàng hứng thú thật lớn. Ngươi không phải đã đói bụng sao, đi, mẹ mang ngươi tìm tiền, cho ngươi mua ăn, cấp ta chi chi mua sữa bột đi. Tô hướng liền đem cậu đản nhi tay cấp giác thượng. cầu đản tức khắc hai mắt liền tỏa ánh sáng. Mẹ, ta ba đều đã chết 2 năm lạc, ta có thể từ chỗ nào tìm được tiền A. Tô hướng văn cười cười, nói, công xã. Thập niên 60-70 A, lao Thái Thái ngang ngược không nói lý, nhưng là, công xã nhân dân, đó là cái hảo phân rõ phải trái địa phương. Nàng lần này, muốn đại náo công xã, giúp này mấy cái hài tử, đòi tiền đi. Các giả có lời muốn nói, Tống Thanh Sơn, tức phụ nhi chỉ thích đệ đệ, cầu hỏi ta trở về lúc sau, nên làm cái gì bây giờ? Tô hướng vãn, chẳng lẽ ta nam thần, không phải lư đảng cùng cậu đàn sao? Ngay mùa hè buổi trưa, là thật nhiệt, về đến nhà, đỉnh nhi mưa rột nhà ở, một trường chỉ phô chiếu trúc giường đất, trên tường hôi như treo ít nhất một thức trường, một cổ sặc người mùi vị. Tô hướng vãn đem tiểu chi chi phóng tới trên giường đất chậm rãi từ trong túi móc ra trang sữa bột tiểu giấy bao tới. Nông thôn nhà bếp nàng đời trước chi giáo thời điểm sinh quá, đảo không tính quá khó, một phen xài giá đi vào, thủy đã thiếu khai, nàng vội vàng lại đem thủy đoàn đến bên ngoài, lại đem sữa bột vọt vào đi. Thổi lạnh sữa bột thời điểm, hai tử đã khóc chỉ có hết giận, không có tiến khí. Đem một con nửa khoát kéo chén bể ngồi nước lạnh cấp ngồi lạnh, tổ hướng vãn mới huy qua đi, hai tử đã từng ngụm từng ngụm uống lên lên. Mẹ, còn nói sao? Muốn hay không ta lại cho ngươi trộn một con lê trở về? Tiểu cầu đàn vây quanh ở mũ mũ bên người, chuyển động tới chuyển động đi, cùng chỉ tiểu ha đi cầu nhi dường như đâu. Không thể so lư đàn là nam chủ, tuy rằng khi còn nhỏ khổ cùng mệt, còn biến thành người tàn tật, nhưng luôn có nam chủ quang hoàng che chở hồi hồi đại nạn không chết. Đứa nhỏ này từ nhỏ, liên bởi vì nguyên thân cổ vũ, quán hạ một cái ăn trộm ăn cắp tật xấu. Hôm nay một con lê, ngày mai một viên dừa, đến mặt sau dần dần, càng trộn càng lớn. Lại sau lại, ở bị mẫu thân bán đi lúc sau, hắn liền trưởng thành thư chung gọi người sợ hãi, hung ác nham hiểm, cố trước, không người có thể địch đại vai ác. Mà thư đuôi lớn nhất cao trào, chính là lư đảng cùng cậu đảng huynh đệ chi gian, cũng là chính nghĩa cùng tà ác chi gian đánh giá, cùng cuối cùng chém giết. Bất quá, hiện tại cậu đảng nhi còn đơn thuần đâu hoàn toàn không có thư trùng trùng cực đại vai ác như vậy, huy phong lấm lâm bộ ráng. Cậu đàn nhi, liền tính là chúng ta lê, chúng ta cũng đến quang minh chính đại tranh hồi tới, cũng không thể lại trộm, hảo sao. Tô hướng vãn cho chính mình rửa mặt, lạn thành như tử khăn lông chụp đứa nhỏ này trên mặt. Nhưng mẹ nói đó là nhà ta cây lê. Tiểu cậu đàn nhi hai chỉ mắt to, vẻ mặt nghiêm túc, đang nói, mẹ một con khăn lông che đi lên, à, sát xuống dưới một đoàn tử hát. Là chúng ta, cũng đến trước xác định thuộc sở hữu quyền, chờ kia cây minh xác thuộc về nhà ta, chúng ta mới có thể lại ăn. Tô hướng văn xác định nói. Hào đi, hai từ đại khái là minh bạch, kiên định gật đầu, chỉ cần mụ mụ nói gì thời điểm có thể trích, ta mới có thể trích, đúng không? Đúng vậy. Kia chúng ta hiện tại muốn đi xuống đất, tranh công điểm sao? Tiểu cầu đàn nhi nói, liền chuẩn bị muốn đi ra cửa để chính mình phân cái soạn. Như vậy tiểu nhân hài tử, ở nhà còn phải nhặt phân, một ngày tránh hai cái công điểm đâu. Không có biện pháp, bọn họ tuy nhỏ lại đã chết cha, chỉ phải chính mình cho chính mình tránh công điểm sống tạm. Cầu đàn nhi, hôm nay chúng ta không nhặt phân, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai, mẹ mang ngươi đi tập thượng, chúng ta cấp muội nhi mua sữa bột. Mụn mụ ngươi hiện tại bộ ráng, tựa như nguyên lai giống nhau lạc. Cầu đàn sợ hãi, nhưng lại điểm nhi lo sợ nói. Phải biết rằng, nguyên thân ở trượng phu tồn tại thời điểm, kỳ thật cũng là đặc biệt ôn nu, ái hải tử. Nhưng từ liệt sĩ chứng bị gửi tới ngày đó bắt đầu, nàng liền tính tình đại biến. Động bất động liền chỉ vào hai nhi tử mắng là nghiệp chướng nghiệt trùng, đến nỗi tiểu chi chi, kêu càng là, nếu không phải công xã vì nàng hoài chính là liệt sĩ cô nhi không cho phá thai, nàng đã sớm xóa sạch. Có phải hay không biến càng đáng yêu, càng mê người đâu? Tô hướng văn cực kỳ điều ra, liền đậu một chút đứa nhỏ này. Tiểu gia hỏa lập tức liền mặt đỏ, mụn mụn vẫn luôn đều xinh đẹp, cũng thực ôn nhu, liền tính mấy năm nay thay đổi, cũng là vì thương tâm ba ba chết, đúng không? Dưng một chút, hài tử lại nói, mụn mụn, ngươi còn có nhớ hay không, ta đã chết ba ba rốt cuộc trưởng cái gì bộ răng A. Hai năm trước, nguyên thân không phải xa phó thành phố Đông Phòng, gặp qua một hồi trưởng phu sao. Vì sợ phí tiền phí hỏa thực phí, đương nhiên, cũng là vì sợ hai nhi tử liên lụy chính mình, nguyên thân đi thời điểm cũng không có mang này hai đại nhi tử. Kết quả chính là, hai hải tử trường đến 6 tuổi nhiều, cư nhiên cũng chưa gặp qua ba mặt. Mà ở nguyên thân trong trí nhớ, kia một lần lữ hành là thực vui sướng. Bất quá vui sướng nguyên nhân, là bởi vì nàng là cùng tống lão nhị cùng đi, chu qua khách sạn, ăn qua đường cùng bánh quy giống như còn ở sa mạc đâu qua phong. Đương nhiên, kia một hồi cũng đem nguyên thân tâm cấp quán dã Nàng chỉ biết chính mình trượng phu đã chết, nhưng nàng còn tưởng trụ khách sạn, an ngon, mở ra đại ô tô ở sa mạc căng gió. Vì thế, nàng mới có thể ở chú em về nhà lúc sau, không từ thủ đoạn muốn tiếp cận chú em. Thậm chí còn, bán đi hài tử lúc sau, cầm tiền, chuyên môn đắp xe lửa đi tìm tống lao nhị, tưởng cùng nhân ra lặng lẽ ở bên nhau. Bởi vì nàng tổng cảm thấy, như vậy sinh hoạt, chú em cũng có thể cho nàng sao. Một ngày này trong nhà nhưng thật ra lại không khởi sự phi. Tới rồi ban đêm, theo thường lệ là phải cho trong nhà dưỡng hai đầu lửa hủy thảo. nay lửa, là nguyên thân của hồi môn của hồi môn, một đầu lửa một ngày đưa đến trong đội, cũng có thể tránh 10 cái công điểm, bởi vì là chính mình đồ vật sao, nguyên bản đều là nguyên thân uy. Nửa đêm mãi hải tử lại nãi lửa. Trước nay liền không có ngừng nghỉ quá. Bất quá đêm nay, tô hướng vãn nửa đêm cấp lửa đánh thức, liền phát hiện mệt nhọc cả ngày công công, nửa đêm bỏ dậy, tự cấp lửa thêm thảo đầu. hào đi, công công cái này tính cách ra, thật là không biết nói như thế nào hắn mới hảo. Vì gia đình hài hòa, hắn là nguyện ý đem chính mình cấp mệt chết cái loại này người. Tô hướng vãn ngủ một giấc ngon lành, chỉ tiếc quá đói, buổi sáng lên bụng ngủ cục tê Tiểu lao thử dường như tiểu khuê nữ tỉnh lại đã nửa ngày, khóc lên cũng giống chỉ lao thử, chi chi tê ơ. Ngày hôm qua tôn thục phân cấp 2 muông sữa bột ban đêm liền hướng xong rồi, bất đắc dĩ, chịu đựng đau tô hướng vãn lại đem núm vú cho hoa nhì. Ước chừng ngày hôm qua rốt cuộc ăn chút gì, hài tử có thể mút đến mãi, mà không phải huyết, nàng cũng liền không như vậy đâu. Buổi sáng lên, phòng bếp thu thập thực sạch sẽ. Thanh Ngọc, các ngươi buổi sáng ăn gì? Sao không ta cơm? Tô hướng vãn vì thế hỏi đang ở soát nổi tống thanh ngọc. Tống thanh ngọc chu chu môi, chỉ vào trên bàn thượng một thô sứ ngói còn dính điểm nhi khí đốt, cũng thấy không rõ là gì đồ vật nói. Đại tẩu khởi như vậy vãn, chúng ta sao có thể chờ ngươi? Đây là cho ngươi lưu cơm thừa, nhanh ăn đi. Bất quá, thanh ngọc vẫn là đặc không cao hưng nói, tẩu tử, ta ba ban ngày vốn dĩ liền mệnh, buổi tối còn làm hắn lên lui lửa, này không thích hợp đi. Tô Hướng Vãn đặc không sao cả nói, kia lại không phải ta ba, ta không đau lòng. Ngụ ý, chính người ba chính mình đều không đau lòng, ta sẽ đau lòng. Đại Tẩu bưng chén toan quái canh, ùng ục cùng ục, mồm to uống, hoàn toàn không có bởi vì khó uống mà như mày. Tuy rằng Tống Thanh Ngọc cũng là cái nữ nhân, nhưng là ở nàng gặp qua nữ nhân bên chồng, Tô Hướng Vãn đó là bài đắc thượng hảo xinh đẹp. Đặc biệt cặp mắt kia, hơi một tròn, thủy linh linh, đến nỗi là già Thanh Ngọc cả ngày ở nhà che lại, cũng chưa nàng bạch. Liên một chút, mãn đầu vóc đều là nàng nhị ca tống đình tú, cũng không biết nàng kia đầu vóc là sao lớn lên. Đem một chén toan quấy canh toàn uống uống xong, còn lấy chiếc đua cầm chén dưa chua cẩn thận chọn xong, tô hướng vãn mới chưa đã thèm buông xuống chén. Như vậy khó ăn cơm nàng đều có thể ăn mùi ngon, có thể thấy được người thật là đói không được à. Một cái cầu đảng, một cái lư đảng. Quả thực cùng kia tần thúc bảo cùng ngất chỉ cùng dường như, liền ở bên ngoài đứng, cấp tô hướng vãn thủ muôn đầu. Hai ngươi, cùng ta cùng đi mua sữa bột, được không? Tô hướng vãn vì thế hỏi nói. Cậu đàn liên tục nhi gật đầu đầu, hảo áo mụn mụn, ta yêu nhất họp trợ lạc. Lư đản lại là vội xua tay đâu, mẹ, các ngươi đi thôi, ta ở nhà ngốc là được. Không được lại đi nhặt phần, nhặt trên người thối thoát, buổi tối ngủ, ta đều lười đến muốn ngươi. Tô hướng văn chỉ vào lư đản cái mũi nói. Lư đản dùng sức gật đầu đâu yên tâm đi mẹ, ta không nhặt phân, ta liền ở nhà chờ ngươi, thật sự. Tới rồi tập thượng là phải bỏ tiền, thêm một cái hài tử đi, đến dùng nhiều một phân tiền A, lư đản không dám đi. Bất quá, hắn vẫn là đuổi tới cửa thôn, mắt trông mong nhìn mụ mụ lôi kéo đệ đệ, con mội mội đi lên liệt giường chiếu phơi đại lộ, liền ngồi xếp bằng ngồi ở bóng cây, vẫn luôn vẫn luôn nhìn. Hai tử càng sợ chính là, mụ mụ trong túi suy 10 đồng tiền đâu, lần này đi rồi, có thể hay không sẽ không bao giờ nữa đã về rồi. Thiên lạc, người đại tẩu thượng cái điếu, so nguyên lai lợi hại nhiều, may nàng không nhắc lại tiền ăn ủi kia số tiền ta nhưng đến xem chóng đâu. Xem tô hướng văn ra cửa, tống lao thái đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngày hôm qua xem con dâu đột nhiên nổi điên nháo lên, lao thái thái còn sợ con dâu muốn phân nhi tử trợ cấp khoản đâu. Nếu như vậy, nàng ít nhất muốn tổn thất cái một vài trăm đi, không nghĩ tới nàng muốn 10 đồng tiền lúc sau, liền cùng không có việc gì người dường như làm. Tống thanh ngọc hơi mang oán trách nói, 500 khối à, mẹ, trong nhà dùng tiền địa phương là nhiều, cho ta dịch điểm nhi, ngài dưỡng lao trừa chút nhi là bổn phận, nhưng ngươi đem phải cho ta tam ca chạy công tác kia phân cho ta đại tàu đi, bằng gì ca ca đã chết, tiền an ủi cấp đệ đệ không cho nhân nhi tức phụ, như vậy sẽ mệt người. Ngươi tam ca như vậy hảo nhân tài, bằng gì liền dừng ở nông thôn, hắn chẳng lẽ không cần chuẩn bị cái chính thức công tác. Lao thái thái có lý đâu, nghe nói nước trong hiệp đập chứa nước tu sửa muốn khởi động lại, tiếp tục kiến lũ lu kho, kiến trạm thủy điện. Ngươi đại tỷ phu nói, có thể giúp hắn ở trạm phát điện tìm cái hảo công tác đâu, ta phải tích có tiền, cho ngươi tam ca chạy công tác. Ngươi liền thiên lão tam đi, hắn liền nói ngọt xe nói, người đường hắn thật sẽ cho ngươi dưỡng lao. Tống Thanh Ngọc Trừng mắt nhìn Lao Thái Thái liếc mắt một cái, ngươi còn không bằng đem tiền toàn cho ta đâu, ngươi muốn bị bệnh nằm liệt, ta dưỡng ngươi 10 năm, Lao Tam dưỡng không được ngươi 10 ngày, thật sự. Dù sao này tiền chính là huy cẩu, cũng không cho Tô Hướng Vãn. Tống Lao Thái cũng không tin, Tô Hướng Vãn có thể từ chính mình trong tay phải đi tiền. Nhưng là, Tô Hướng Vãn muốn bắt tiền, sẽ hỏi Lao Thái Thái muốn sao? Chê cười, thân là một cái hiện đại người. Nàng có càng cao cấp thủ đoạn, trực tiếp đem tiền bắt được tay. Gia Tống Gia Trang, có hai cái địa phương nhưng học trợ, một là mới phát hương, nhị là Hồng Tình Công xã, Hồng Tình Công xã gần điểm nhi, 2 km lộ trình, mới phát hương đến 4 km lộ. Có một cái, nắm một cái, tuy nói đại sáng sớm nhi, nhưng là ánh mặt trời lại nóng cháy lại chói mắt. Không cần bằng nguyên thân ký ức, con đường này tô hướng vãn về nhà thời điểm cũng không biết đi qua bao nhiêu lần rồi cậu đàn nhi, muốn mẹ bối ngươi sao? Đi vài bước, quay đầu lại nhìn xem 6 tuổi nhiều tiểu cậu đàn, tổ hướng vãn hỏi nói, không cần. Tiểu cậu đàn chạy vui sướng đâu, ngươi còn nhớ rõ không, kia một hồi ngươi từ thành phố Đông Phong trở về, ta cùng ta ca liền ở chỗ này chờ ngươi, mụ mụ, ngày đó ngươi cũng thật xinh đẹp à. Đương nhiên, hiện tại mụ mụ cũng xinh đẹp. Nhưng khi đó nàng ăn mặc mới tinh công nhân trẻ trang, biên đại bím tóc, Màng mãi mãi hiện tại màng kia khối lãng cầm biểu mới nghiêm túc xinh đẹp A Tới rồi mới phát hương, a hôm nay học trợ, nhưng náo nhiệt. Liên ở chợ khẩu tử thượng, Tô Hướng Văn đã nghe đến một cổ quen thuộc hương mùi vị, à, thật là, thoán múi hành thái mùi vị. Mẹ, nơi này có cái tạc du quyển quyển địa phương, chúng ta chạy tới, thành sao? Vì sao? Mấy năm nay mỗi lần ta tới, không đều là chạy tới sao, bởi vì quá hương lạc ta sẽ chịu không nổi cái kia thèm, linh hồn nhỏ bé sẽ cho câu đi xuống chảo dầu. Du Quyển Quyển, là Lao Tần Châu một loại đặc sản, bột lên men cùng bột nhào bằng nước nóng, cùng ở bên nhau, bên trong hơn nửa hành thái, dầu mẹ cùng mùi ăn, cùng với khổ cây đậu, hạ chảo dầu tạc ra tới, ra thượng một tầng tiêu mặt, giòn rớt cha, bên trong lại là non mềm cùng tổ hong dường như, từng con tổ hong tử trong mắt còn ung, dù còn có mê người hành thái mùi hương nhi. Bắt quá một cái giới nhi nhưng lớn đầu liền hiện tại cũng đến một mau năm phần tiền. Nguyên thân nguyên lai like kinh tế dư giả, nhưng thật ra thường xuyên ăn thứ này. kia không sao lại trượng phu đã chết sao, không có tiền cấp hải tử mua đồ vật ăn, liền tổng cung hải tử nói, tới rồi du quyển quyển sắp trước, ta đến chạy tới à, bằng không, linh hồn nhỏ bé liền sẽ bị câu đến trong chảo dầu tắc không. Cho nên, cậu đàn nhi này liền chuẩn bị, muốn tiến lên. tới đại Nương ta muốn mua bốn cái ru quyển quyển. Tô hướng văn cô ý đi đến sạch trước, từ trong túi móc ra một trường đại đoàn kết ném, đồng thời cấp cẩu đàn phi cái mị nhắn nhi. Ánh mắt kia phản phất đang nói, xem đi, ta lại có tiền. Nhiệt năng năng mỡ lợn vòng nhi, một phen xé mở, kia kêu, kêu một cái non mềm hương. Tô hướng văn hoa sáu mau tiền mua bốn cái trở về, trước đem ba cái lấy dây cỏ nhi xuyến để ra, lại đem một cái xé mở, nóng bỏng rớt cha liền cho cậu đản nhi nửa cái. Mẹ, này du quyển quyển cũng thật hương. Cậu đản cắn một ngụm, lớn tiếng nói. Hai tử kích động à, bởi vì đã lâu, đều không có gặp qua mụ mụ như vậy sang sảng hào phóng. Tô hướng văn chính mình cũng cắn một ngụm, chỉ có thể nói, không có tăng thêm không tề đồ ăn, bột mì gân nói cùng dầu hạt cải hương xoa tạp ở bên nhau. Hương, sắt thật hương. Quay đầu nhìn lại tiểu chi chi, nàng cắn có hơn da nhi. Cho nàng một ngụm mềm túi túi, mới một tuổi tiểu nha đầu, hương A thẳng chấp chép miệng nhi đâu. Hôm nay bởi vì phùng học trợ, hương thượng rất náo nhiệt. Hưng hưng miệng nhỏ một đô một đô, tiểu chi chi cũng ở nếm du quyển quyển mùi hương nhi. Chưa từng có cười quá, chỉ biết chi chi teo tiểu nha đầu đột nhiên liền mềm thi thầm, teo một tiếng mụ mụ. Mới một tuổi em bé à, gây khởi giống, hốc mắt thật sâu, trong thanh êm lộ ra sởi ấm hương hương mãi vị ngọt nhi. Đây là Tô Hướng Vãn gặp qua xinh đẹp nhất em bé. Nga, nàng nhớ tới cái này em bé giống ai? Giống nàng đời trước muội muội, mà nàng muội muội ở 6 tuổi liền đã chết, bởi vì cũng không bệnh không thai, hai tử đột nhiên không có. Tô Hướng Vãn một nhà đều đại chịu đại kích, đã lâu không có xuyến quá khứ tới. Mà nàng muội muội đã kêu chi chi. Tô tiểu nam đây là đem nàng muội muội cung cấp viết tiến trong sách tới, hơn nữa còn cấp chi chi an bài bi thảm đến tô hướng vạn đều không thể nói ra vận mệnh. Nghiến răng nghiến lợi, tô hướng vạn đuôi không nói, tô tiểu nam, nếu lời này lại có thể đụng tới ngươi, ta muốn đem ngươi phóng tới nước sôi lăn ba lần, lại phóng tới tuyết trong nước xoa ba lần, sau đó lại phóng tới kiểm trong nước xoa thượng tam gốc dạng, thiếu giống nhau đều không tính ta ngược ngươi, không tin ngươi trở. Mới phát hương chỉ có cung tiêu xã, cung tiêu trong xã sữa bột đương nhiên là bằng phiếu. Không phiếu đương nhiên mua không tới. Đến nỗi lấy liệt sĩ chứng tranh thủ sữa bột, đó là không có khả năng. Rốt cuộc cung tiêu trong xã chỉ có người bán hàng, người bán hàng lớn trương làm việc, sữa bột như vậy hút hàng đồ vật, liền tính ngươi lại là liệt sĩ gia đình quân nhân, không có thượng cấp mệnh lệnh cùng văn kiện, nhân ra sao có thể cho ngươi. Cho nên tô hướng vãn căn bản liền không tiến cung tiêu xã, nàng ở chợ thượng chuyển, chỉ chốc lát sau liền thấy vài cái cán bộ bộ dáng nam nhân. Một con đại hát túi ở ven đường đứng, hiển nhiên, này đó đều là trong tay phiếu nhiều, dùng không xong, tới chào hàng đồ vật cán bộ nhóm. Nha, này không phải tô hướng vãn. Có cái cán bộ bộ dáng nam nhân bỗng nhiên liền nói, sao, nghe nói ngươi ngày hôm qua lại nháo tự sát lạc. Tô hướng vãn nên diện một nhận, buột miệng tốt ra, nha, triệu cán bộ, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu. nay triệu cán bộ tên là triệu quốc đống. Nghe nói ở tỉnh thành chính là cán bộ cao cấp gia đình hài tử, thường ứng lanh tụ kêu gọi, chủ động hạ phong tới rèn luyện. Hắn là hương thượng phụ đạo viên, cũng ở hồng tinh đại đội tín dụng sở công tác, thượng một hồi nguyên thân tự sát, hắn còn đến vệ sinh viện phụ đạo, khuyên quá nguyên thân đâu. Dung hắn nói nói, tìm chết không phải duy nhất giải thoát, rốt cuộc trượng phu đã chết, chỉ cần nàng tưởng, dũng cảm đi ra cái kia giam cầm nàng ra, nàng liền có thể đạt được trọng sinh. bất quá, Nguyên thân trong lòng không phải còn nghĩ chú em sao, căn bản liền không có đem triệu cán bộ nói nghe được lô thai. Nàng chỉ nghĩ, chính mình chịu thương chịu khó, chú em trở về gặp tới rồi khẳng định sẽ cao hứng, có phải hay không cũng liền sẽ thích chính mình đâu. Nguyên thân không khác thật xấu, chính là ngốc. Văn văn tính tính, vóc rất cao, còn mang cái kính đen sinh viên cán bộ. Hắn dẫn theo chỉ công văn bao, căng phòng, Hiển nhiên sao, khẳng định là ở bán đồ vợn. Ngươi có gì muốn đổ vật không? Nói, triệu cán bộ rất cẩn thận liền mở ra chính mình ra đen bao. Ơn, bên trong có một vại sữa bột, còn có một vại sữa mạch nha, này hai dạng đồ vật phối hợp lên, là trước mắt nhất lưu hành, cũng xa xỉ nhất tán pháp. Nay khẳng định là nhà mình mang đến, triệu cán bộ phòng trừng thiếu tiền, bắt được trên đường tới đổi tiền. Phải có sữa bột cùng sữa mạch nha, tô hướng vãn liền có thể cấp tiểu chi chi thai sữa triệu cán bộ kia sữa bột bao nhiêu tiền, sữa mạch nha. Tô hướng văn nói, liền đem chính mình trên lưng con tiểu khuê nữ cấp này cán bộ triển mở ra. Sinh viên nha, chính là tâm điệu nhất mềm, nàng hiện tại không bao nhiêu tiền, đến tận lực biểu hiện ra chính mình dịu ra dắt trẻ đáng thương hình răng tới, tể cái này đại dê béo. Ngươi xem hắn trên chân dày ra lại xem trên cổ tay hắn biểu, hiển nhiên, tuy nói hạ phóng, nhưng gia đình điều kiện hảo đầu sao. Liền, Liên một khối tiền một vại đi, ngươi muốn, ta toàn cho ngươi. Tô hướng văn một đường hỏi lại đây, người khác một vại đều phải 5 đồng tiền, hắn cư nhiên chỉ bán một khối, hảo đi, quả nhiên mềm lòng vẫn là người đọc sách. Vì thế, một vại sữa mạch nha, một vại sữa bột, tô hướng văn bắt được tay, lại để một chương đại đoàn kết qua đi, chờ hắn từng khối từng khối, tìm về 8 đồng tiền tới, này liền thành toán xong Tiểu tô đồng chí. Ngươi còn có chuyện gì là yêu cầu ta hỗ trợ sao, ta lúc ấy ở bệnh viện không cũng đối với ngươi nói qua, chỉ cần ngươi tưởng, tổ chức, chính phủ, còn có ta, đều sẽ ở ngươi phía sau. Lại lấy hết can đảm tới, triệu quốc đống liêm chính mình nội tâm kích động, liền nói. Hắn vĩnh viên cũng quên không được hắn nhận được nhiệm vụ sau, đến bệnh viện làm điều giải khi, nhìn đến, tô hướng vãn bộ ráng. Ba ba nhỏ giọng lầm bẩm, mắng nàng khát chết chính mình nhi tử còn không chịu ngừng nghỉ. Mà tô hướng văn đâu, tái nhật một khuôn mặt, nằm ở trên giường bệnh, một con gãy trơ cả xương tay từ giường bệnh biên rũ xuống, lưỡng đạo nga mi khẩn thốc, tái nhật trên môi không có một tia huyết sắc, hai con mắt phá lệ lại, lông mi giống cánh bướm run. Không biết như thế nào mà, đã kêu Triệu Quốc đống nhớ tới kia phúc chứ danh Tranh Sơn dầu the ủy thóp mạ giật tới. Là từ trong nháy mắt kia khởi, nữ nhân này, hắn liền không còn có quên qua. Triệu cán bộ, ta trước không nói cái này ta có cái đặc chuyện quan trong nhi, muốn tìm ngài hỗ trợ. Tô hướng văn lập tức liền nói. Hào đi, ở nguyên thư chung, cái này triệu quốc đống kỳ thật theo đuổi quá nguyên thân thật lâu đâu. Rốt cuộc tống lão đại đã chết sao, nguyên thân khẳng định là muốn tài giá. Nhưng là, liền ở cái này triệu cán bộ động tâm tư, muốn theo đuổi nguyên thân thời điểm, không biết phạm vào chuyện gì, phải cho biếm chuồng bỏ đi. Đáng thương a Ngươi không phải ở Hồng Tinh hương tín dụng xã làm công sao, hương tín dụng xã khẳng định nhận được người, đứng hay không, ta muốn làm chuyện này nhi, nhưng ta không dám tiến tín dụng xã. Tô hướng vãn giả bộ không biết chữ lao động phụ nữ đặc có nhút nhát tới, lo sợ bất tán nói. Triệu quốc đống vỗ tay một cái, này có cái gì, đi, ta mang người đi. Hiện tại Quảng Đại Nông Thôn, tín dụng xã là duy nhất ngân hàng. Vương gia tuệ đồng chí, vị này chính là Tống Thanh Sơn người nhà. Nàng có chút sự muốn cố vấn ngươi một chút, ngươi giúp nàng tham hiu tham hiu. Quả nhiên, triệu quốc đống cùng bên trong quả viên rất thủ. Quốc đống, cái nào Tống Thanh Sơn A, có phải hay không ta hương cái kia liệt sĩ? Nguyên bản nguyên thân mỗi khi tới lấy tiền, hỏi tam câu đắp một câu quả viên vương già tuệ nhưng thân thiện, trực tiếp đem quảy bàng một phen kéo tới, cười tủng tịm, liền hỏi nói. Tô hướng vãn một chữ bài khai, nàng liền đem thư giới thiệu, còn có Tống Lao Đại liệt sĩ chứng minh cùng với chính mình cùng tống lao đại giấy hôn thú toàn đẩy đi vào. Vương gia tuệ đồng chí, là cái dạng này. Nhà ta thuộc không phải Quang Vinh hy sinh sao, nhưng hắn tài khoản tiết kiệm vẫn luôn mở ra đâu, không tiêu, đứng hay không? Một cái nông thôn phụ nữ, đối một cái ôm một cái, còn có thư giới thiệu, lại có giấy hôn thú, thủ tục chính là đầy đủ hết. Đúng vậy, liệt sĩ mở ra hộ, là bởi vì rất có khả năng tổ chức thượng còn phải cho hắn hối tiền. Cho nên cái này liệt sĩ chứng các ngươi đến bảo còn hảo. Nghe nói hiện tại mặt trên có tân chính sách, về sau lấy liệt sĩ trợ cấp khoản là liệt sĩ bản nhân tên khai hộ nói, muốn bắt liệt sĩ chứng đâu. Vương Gia Tuệ giải thích nói: tô hướng vãn trụp đem đùi, nói, chính là nhà của chúng ta sổ con ném, sợ vạn nhất người khác cầm đi, đem tiền lấy đi rồi đâu. Vương đồng chí ngươi có thể hay không đem nó giúp ta báo mất giấy tờ đi." Quay Viên nhưng nhiệt tình. Thiết lập chuyện này tới tích lý lách cách, tô đại tỷ sổ con đã báo mất giấy tờ hảo, nhưng là, bộ làm tốt sổ con đến từ huyện thành hướng ra gửi, cuối cùng sẽ gửi đến các ngươi hồng tình công xã, ngươi nhớ kỹ kiểm tra và nhận là được. Muốn nói có thể làm như vậy thông khoái, kia tất cả đều là triệu cán bộ công lao. Cái này vương gia tuệ, trong lòng có chút thích triệu cán bộ, này thượng tô hướng vãn là biết đến. Kia ngài có thể nói cho ta. Hiện tại tài khoản thượng có bao nhiêu tiền sao? Tô hướng vãn quan tâm chính là cái này. Quay viên túi đầu, đại khái là ở phiên sổ cái, tổng cộng 5016 khối, 500 là tiền vốn, 16 là 2 năm lợi tức. Hảo, đồng chí, cảm ơn ngài A. Quả nhiên, 500 khối còn nguyên, còn ở tài khoản tiết kiệm thượng phong đâu. Đương nhiên, cái này tài khoản tiết kiệm thượng tiền, chính là đại sự nhi. Rốt cuộc một cái nhi tử thi cốt vô còn đã chết sao, tống lao thái ở đèm tô hướng vãn đuổi đi phía trước, còn không dám vận dụng nó. Mà hiện tại này một báo mất giấy tờ, chờ tân sổ con gửi trở về, tô hướng vãn chính mình bắt được trong tay, liền không người khác chuyện gì nhi. Chỉ có thể nói, đối mặt công nghệ cao lực lượng, nông dân đại gia đại nương nhóm gạo kê thêm, nó căn bản là không có đánh trả chi lực à. Đường cũ phản hồi, thái dương đủ đại, thiên cũng đủ như ta. Triệu cán bộ khăng khăng muốn đưa, thịnh tình khó khiếp, tô hướng bãn liền đành phải cùng hắn cùng nhau đi đến hồng tình công xã. Cậu đảng nhi không phải đi không đặng sao, triệu cán bộ sung phong nhận việc, liền đem hắn cấp trên lưng. Vẹn đường hai người có không hàn huyên vài câu. Kia không đến hồng tình công xã, triệu cán bộ nên đi trở về. Chính là cậu đảng còn ngủ ở triệu cán bộ trên vai, ngủ mơ, hắn cư nhiên còn hô một tiếng, ba ba. Hào đi, hài tử đang nói nói mớ ức. Triệu cán bộ ngần người, đột nhiên liền cười, đứa nhỏ này, têu thật kêu lòng ta hế ở đâu, tiểu tô đồng chí, tống lao đại lại là liệt sĩ, cũng đã chết 2 năm, ngươi liền không có suy xét một chút, chính ngươi cá nhân vấn đề sao. Tô hướng vãn sớm đã nhìn ra, cậu đản kỳ thật là ở giả bộ ngủ. Nàng không trả lời triệu cán bộ nói, lại cố ý nói, triệu cán bộ, nếu đứa nhỏ này thích têu ngươi têu ba ba, ta đây đem hắn đưa ngươi tính, ta đi trước ca, tai kiến. Quay đầu lại đi rồi không hai bước, cậu đảng cùng điều tiểu chó săn nhi dường như ở phía sơ đổi đâu, mụ mụ, mụ mụ. Ta không cần ba ba, ta chỉ cần mụ mụ một người. Tiểu dạng nhi, liền nói sao, nay tiểu tể tử, khẳng định là nhìn nhân ra triệu cán bộ lớn lên xoay khí, tưởng cấp mụ mụ loạn kéo môi. Nay không, lư đảng tuy rằng không có đi theo mụ mụ đi, nhưng là vẫn luôn ở thôn biên đại cây liếu hạ, bình tĩnh hướng cửa thôn đâu Không mẹ nó hài tử giống căn thảo, không ba hài tử gián tường đi. Gián tường đi chua suốt mùi vị, lưu đản đã thể hội 2 năm. Nhưng là, nếu là lại không có mụ mụ, hắn liền thật là gián chân tường một viên thảo. Hắn thực sợ hái mụ mụ bởi vì chịu không nổi nãi nãi khi dễ mà lặng lẽ rời khỏi. Nhưng là, lại không thể không làm mụ mụ đi cấp mội mội mua sữa bột, này không, chính xin ốc, ngồi ở ven đường chờ đâu. Người cái lưu đản... Cả ngày tìm không thấy ngươi, còn không chạy nhanh cho ta nhặt phân đi, như thế nào lại ở lửỡi biếng? Ta đang đợi ta mụ mụ, hơn nữa ta mụ mụ nói, nhặt phân sẽ làm ta trên người biến xú xú, như vậy không tốt." Lư Đản cao giọng nói. Tống Lao Thái vừa nghe tức điên, "Mẹ ngươi khắc đã chết ngươi bà, đó chính là cái khắc phu mệnh, ngươi là nàng sinh, nhưng còn không phải là trời sinh nhạt phân mệnh, không nhặt phân từ đâu ra ăn, chạy nhanh, đi nhặt phân." Nói. Một cái sọt đựng phân tử đã bộ hài tử trên cổ. Kết quả, sọt đựng phân tử cấp vừa lúc tới rồi tô hướng vãn một phen đoạt trở về, nửa sọt phân liền đâu Lão thái thái trên đầu. Tô hướng vãn lạnh lùng nhìn nàng, nói, láo thái thái ngươi cho ta nhớ kỹ lâu, ta và ngươi nhưng không có gì thân tình, chính ngươi như thế nào ngược đái ta ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, nhưng ta từ nay về sau sẽ không lại nhịn, ngươi về sau lại cho ta nhi tử vắt sọt đựng phân tử da liền hướng ngươi trên đầu đảo lửa phân, cất châu, cất ngựa, nếu không tiểu tâm một chân đem ngươi đá đống phân tử, kia cũng là ngươi xứng đáng." Tống Lao thái một phen hái được sợi, chỉ vào Tô Hướng Vãn, một cái tắt liền phải tắt qua đi. Tô Hướng vãn tay háo một vãn, lại là một tiếng thét trói thai, "Xem a, đại gia mau đến xem a, sắt ngàn đao Tống Lao đại mẹ nó lại ở đuổi thủ tiết con dâu đứng dậy lạc. Nhưng nàng trong tay, nhưng mày may không cho, còn có lửa sợi phân đâu? Dốc hết sức hướng lao thái thái trên đầu sái. Lao thái thái cấp phân bắt không thở nổi, khó khăn vận thượng con dâu cánh tay, trên đầu phân bảo xong rồi, nhưng con dâu lại không động thủ, chi cho nàng đánh. Sao lại đánh nhau rồi? Trải qua chính là chi đội trưởng Tống Quang Quang, Đại Tẩu, đánh con dâu có thể hay không về nhà đánh, ngươi cũng là tân thời đại phụ nữ, có thể hay không không cần đem cũ xã hội kia một bộ tổng dùng ở con dâu trên người. Lao thái thái chỉ vào chính mình trên người, ai láo nhị ngươi nhìn xem, ngươi xem ta này đầy người phân. Chính là, lừa phân dương phân đó là làm đồ vật, lúc này bởi vì lao thái thái đập, đều rất trên mặt đất, trên người nàng chỗ nào còn có. đây đất phân, tô hướng vãn một tay chỉ thượng tống lao thái, cao giọng nói, nàng bắt ta phân, nàng còn đánh ta đâu, nhị thuốc, chính ngươi nói nói, sao phân xử. Tống quang quang một phen liền đem tống lao thái kéo lại. Đại tẩu, tốt xấu đánh con dâu về nhà đánh thành sao, ngươi ở trên đường lớn như vậy chơi bác, ta làm ta thôn trưởng này sao làm người. Hai năm, chỉ có tống lao thái đánh tô hướng vãn, tô hướng vãn này vẫn là đầu một hồi động thủ. Gác ai, ai cũng không tin nàng đánh người, đúng không? Tô hướng vãn lệnh lùng quét lão thái thái liếc mắt một cái, kéo cầu đàn nhi, đi rồi. La Bu Hoan, nông thôn phụ nữ là lối khóc lóc này một bộ, nàng chính là người thạo nghề đâu. Mụn mụ mụn mụn, mụ. lư đản truy ở tô hướng vãn phía sau, nhỏ giọng kêu, hào đi, nho nhỏ hài tử cũng không biết mụ mụ là làm sao vậy, tóm lại, mụ mụ không có cầm tiền lặng lẽ nhi rời đi thôn, nàng đã trở lại, còn cho hắn mua hắn yêu nhất ăn du quyển quyển đâu, này hết thảy, đều là tiểu lư đản tha thiết ước mơ, cũng là hắn muốn nhất, hoang hôn, ánh năng chiều, liêu rủ, tại đây một khắc, cái này sân thôn, Còn có mụ mụ gầy gầy bóng dáng, nàng trên lưng hai con mắt mình đi, đi tiểu muội muội cùng với gầy cùng con khỉ giống nhau tiểu cậu đàn nhi, đều cấp tre một tầng kim sác, khả xinh đẹp khả xinh đẹp. Đó chính là hạnh phúc quang huy đi, nó là kim sác. Lư Đản không ngừng nói, thật tốt, thật tốt ta. Tô hướng bắn nhẹ nhàng dối dôi tay, lư Đản lập tức liền đem tay nàng cấp túng thượng. Tưởng cùng mãi mãi phân ra sao. Nàng lác Lắc hải từ tay, hỏi nói. Lư đản cùng cậu đản hai con ngươi thông khi bốc cháy lên phát hỏa, đều ở cùng kêu lên gật đầu đâu tưởng. Chúng ta hiện tại A, liền chuẩn bị phân ra. Tô hướng văn thanh âm đặc quyển chuyển nhẹ nhàng, liền nói. Không sai, trong nguyên tắc chung, liền tại đây một hai ngày chung, bên ngoài tham gia quân ngũ tống lão nhị liền phải về quê thăm người thân. Nguyên bản, nguyên thân ban hải tử, cùng với chủ động hiến thân. Lại lặng lẽ chạy đến thành phố Đông Phong đi tìm chú em một loạt cốt truyện sẽ trình diễn. Tô hướng bạn nếu nắm giữ nguyên tắc cốt truyện, đương nhiên đối này hết thẻ không chô nào sợ hãi. Nàng hiện tại sở cầu, đương nhiên chính là nương chú em cái này mỗi năm một lần đúng hẹn tới Xuân Phong, thông thông khoái khoái đánh thổ hào, phân ra sản lạp Đại sang sớm, trong nhà cư nhiên làm chính là cơm khô. Đương nhiên, cái gọi là cơm khô cũng bất quá một mầm khoai tây ti lại thêm mấy cái bắp mặt lôi trâu mai mà thôi. Tống Lao Tam cùng Phương Bao Ngọc hai vợ chồng, hàng năm trang bệnh lười biếng không giới điển, tránh ở Hồng Tinh Công Xã, Phương Bao Ngọc nhà mẹ đẻ trốn mắt lạnh, cư nhiên cũng đã trở lại. Phương Bao Ngọc nhà mẹ đẻ cha là Hồng Tinh Công Xã kho hàng người giữ kho, là cái người què, nhưng nhân ra tam đại căn hồng miêu chính, ra ra chính là tham gia qua kháng chiến. kia gọi là gì tới, phần mộ tổ tiên thượng vào khói nhẹ nột, Một cái kho hàng người giữ kho, có thể làm tam bối người đều ăn hưởng không hết. Hơn nữa, nàng đại ca phương cao địa, cưới chính là tống lao thái đại khuê nữ tống đại hoa, hai gia đình thuộc về là hoán thân, thân càng thêm thân cái loại này. Cho nên, lao thái thái tâm, rõ ràng thiên lão tam đầu. Hôm nay cốc lỗ châu mai thả điểm đường hóa học, không có vẻ như vậy toan. Đại Tẩu ngươi một năm bốn mùa ở nhà càng vất vả công lao càng lớn, chạy nhanh ăn đi. Phương Bao Ngọc cười nói, nhà nàng đại ngại con Tống Phúc hôm nay cũng theo tới, còn ở ghét bỏ đâu, mẹ, đây là gì nha, cơm heo dường như, ta không ăn, ta hỏi ta ông ngoại ra ăn du bánh bao đi. Phương Bao Ngọc chụp nhi tử một cái tát, nói bậy, ông ngoại ra từ đâu ra ru bánh bao ăn, chạy nhanh ăn ngươi cơm. Kim Quý thích ăn khoai tây ti, tức khác liền đem chỉnh bản cấp bá chiếm thượng, hôm nay ai cũng đừng cùng ta đoạt ta, đặc biệt là ngươi, cậu đảng. Ngươi xem ngươi kia thèm heo hình dáng. Tống lao tam nói một câu, cậu đàn, ăn nha, vì sao không ăn? Tống lao thái hôm nay chính là một tôn Phật di Lặc cũng là cười tủm tìm đâu, đều ăn, mọi người đều ăn. Tối hôm qua nàng vừa lật lịch này, phát hiện hôm nay nên là con thứ hai mỗi năm một lần nghỉ phép nhật tử, con thứ hai một năm bốn mùa, mỗi tháng 20 khối tiền trợ cấp lôi đã bất động gửi trở về làm nàng tích cốc của cải nhi, cho nàng dưỡng lao. Nàng đương nhiên phải cho con thứ 27 ra một cái, hòa thuận vui vẻ, đốn đốn quấy cơm khô đại gia đình tới không phải. Kết quả, liền có không nghe lời. Cậu đàn ở đại gia cổ vũ hạng, mới vừa vừa động chiếc búa, bang một tiếng, chó con, một bên đi. Là cái kia cấp chiều hư kim quý. Mà cậu đàn đâu, vẫn luôn bị kim quý cùng tống phúc trên ép, lại bị chính mình yêu nhất thân mụ bán đi, khi còn nhỏ lại túng lại vất ức, nhưng tương lai lại sẽ tính tình đại biến. Ơ bù, tàn nhẫn, giống Kim quy A, Tống Phúc ca này mấy cái hài tử, cuối cùng đều sẽ bởi vì hắn vu oan mà ngồi tù, hoặc là ra thai nạn xe cộ, phế tay tàn chân, kết cục thê lương. Đương nhiên, tô hướng bạn lúc trước đọc sách thời điểm, cũng đặc trán ghét cậu đàn. Nhưng thông qua mấy ngày tiếp xúc nàng phát hiện, cậu đàn sở dĩ đi lên phạm tội con đường, cùng khi còn nhỏ này đó hài tử ước hiếp nhưng không phải không có quan hệ. Rốt cuộc, Không phải ở trầm mặc trung tử vong, chính là ở trầm mặc trung bùng nổ. Đem người khi dễ thảm như vậy, chẳng lẽ liền không thịnh hành cậu đàn bùng nổ một chút? Tô hướng vãn trong lòng đỗng nhiên đằng khởi một khổ lửa giận, một phen liền đem kim quý đầu cấp xoa tới rồi cậu Đản trước mặt, cậu Đản đánh hắn. Mẹ, ta không dám. Cậu đàn nói. Tô hướng vãn tức khắc bực, nhân ra dám đánh ngươi, ngươi vì cái gì không dám đánh hắn. Cấp chiều hư tiểu kim quý trương nhà vũ bò đầu. Cậu đàn, xú chó con, ta xem ngươi dám đánh ta. Cậu đàn vẫn là không dám, nhưng là tô hướng văn xoắn kim quý đầu đầu. Trong ánh mắt cái loại này biểu tình, là ngươi tiểu cậu đàn không đánh, ta hôm nay liền ăn bộ dáng của ngươi. Cậu Đản lại xem xung quanh. Kỳ quái, nãy mãi trang làm không phát hiện đâu. Ra ra tại đây loại sự tình thượng, cơ hồ là không ra đầu. Tam thúc cùng tam thẩm cũng tống phúc, đó là vượt qua nhà họ tống người một nhà tồn tại. Căn bản sẽ không quản nhà này sự tình Hai tử tay dần dần vươn tới Rốt cuộc, hắn lấy hết can đảm tới Nhẹ nhàng tắt kim quý một cái tát Sau đó, hắn lập tức chính là một trốn Vốn dĩ, hắn cho rằng kim quý còn muốn nhào lên tới đánh hắn đâu Kết quả đâu, ra ra thật mạnh, cổ họng một hơi Dọa kim quý Thí cũng không dám phóng một cái Tiểu cô Tống Thanh Ngọc liền ở trong phòng bếp đoan canh đâu Vốn dĩ cảm thấy nhi tử bị hủy khuất Tưởng nói câu gì Nhưng nghe lão cha cổ họng một tiếng, liền gì cũng không dám lại nói. Tối hôm qua ăn lại hương lại tô mỡ lợn quyển quyển sớm đều tiêu hóa hết. Tô hướng văn bưng lên bắp lỗ châu mai cắn một mùm to, lại cho chính mình chọn một chiếc đua khoai tây thì, nói như thế nào đâu, cùng chính mình đợi trước chi giáo khi nông ra cơm không sai biệt lắm. Nàng đã từng ở nông thôn chi quá 2 năm giáo, còn rất thích ăn này cơm. Nàng ăn no no, vừa thấy, thanh ngọc lại đem canh mang sang tới. Mấy cái hài tử canh còn một người nằm một cái trứng tráng bao đâu. Tô hướng văn một trọn chiếc búa, phát hiện chính mình canh cũng co viên trứng gà, biết rõ là Lao Thái thái sợ Lao Nhị đã trở lại biết chính mình khắt khe đại tẩu, chơi đa dạng đâu. Nhưng không ăn bạch không ăn, nàng cắn một mồm to, cười nói, hiện tại công xã so mấy năm trước hảo, cư nhiên còn phát trứng gà. Trứng gà mỗi tháng một cái hài tử có 3 viên, nhưng lão thử ai ăn vụn, cấp dày xéo hết, cho nên nhà ta trứng gà thiếu. Tống Thanh Ngọc nói, tô hướng văn quay đầu lại hỏi khuê nữ, chi chi, ngươi tiểu cô nói là lao thử đem trứng gà dày xéo hết, kia chỉ lao thử cũng thật chán ghét, tận trộm ta chi chi trứng gà ăn, có phải hay không à? Ta mẹ không chán ghét, các ngươi mới chán ghét, hừ. Kim Quý choáng váng ba kỷ, lập tức liền ngảy hố. Trứng gà lại không phải mẹ ngươi ăn, ta mắng chính là lao thử, lại không phải mẹ ngươi. Trứng gà chính là ta mẹ ăn, ngươi mắng lao thử chính là đang mắng ta mẹ. Tống thanh ngọc lại nghe không đi xuống, bang một cái tắt tắt ở kim quý miệng thượng, cơm còn đổ không được ngươi miệng. Kim quý bang một chút chiếc đua ném, hôm nay sao mỗi người đều đánh ta. Nói, hắn còn muốn đánh cầu đàn đâu, tô hướng vạn anh mắt một lệ, chừng mắt hắn, đem hắn tay sống sờ sờ, cấp chừng đi trở về. Được rồi được rồi đều ăn cơm đi, trên bàn cơm nói nhau nhau, đó là đói chết quỷ tài làm chuyện này. Tống Lao cha đem chính mình một con gà trứng phóng tới kim quý trong chén, nói, chạy nhanh ăn, không được lại xảo. Cẩu đảng cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình vui sướng, không ngừng hướng tô hướng vãn trong lòng ngực dựa đâu, mẹ, mụ mụ. Lao tam gia Tống Phúc nhân viên nhưng béo, đều có song cảm, man không để bụng nói, thiết, ở ta ông ngoại gia, một đốn ta có thể ăn ba trứng gà. Chưa thấy qua các ngươi như vậy, còn vì mấy cái trứng gà cãi nhau. Tống lao thái vội vàng liền che đứa nhỏ này miệng, ta phúc tôn tử ai, loại sự tình này có thể nói sao, không thể nói, chạy nhanh nhắm lại miệng ăn cơm, à. Tống phúc An viên bạch béo, xuyên lại hảo lại sạch sẽ, trên người không một vá, ở hiện tại nông thôn, cùng cái dị chủng dường như. Nghe nói hắn lâm sinh ra trước, lao thái thái mơ thấy một cái bạch ngạch điếu tình đại lao hổ ở quỷ cho chính mình dọc đầu, miệng nàng không dám nói, nhưng trong lòng từ đó về sau liền đào thượng cái này Phúc Tôn Tử. Lao Thái Thái là cái nhị gà, đầu một gà chỉ sinh hai khuê nữ, sau đó trượng phu đã chết, nàng vì thế mang theo hai khuê nữ, gà cho so với chính mình tiểu ngũ tuổi Tống Đại Gia, hơn nữa cấp Tống Đại Gia sinh ba trai một gái, tổng cộng 6 cái hài tử, nhưng ở trong lòng nàng, duy độc Tống Thanh Ngọc cùng Tống Lao Tam, lấy có Tống Lao Tam ra Tống Phúc, mới là nàng mệnh căn tử. Còn lại kia đều là đồ ăn căn tử. Một cái buổi sáng cứ như vậy Hữu kinh vô hiểm qua. Tô hướng vãn không có khả năng không xuống đất, con tiểu chi chi, đến trong đội cùng nữ các đồng chí quốc điền đầu. Đương nhiên, toàn thôn nữ đồng chí, có tưởng cho nàng giới thiệu đối tượng, còn có khuyên nàng tái giá, cũng có khuyên nàng thủ. Phù liên chủ nhiệm tôn thuộc phân còn chuyên môn tới khuyên nàng nói, cậu đàn mẹ, hư luân lý sự không dám làm, biết lưu manh tội không, ngươi liền tính trong lòng có gì ý tưởng cũng không dám nhắc lại tống láo nhị. Đó là cái quân nhân ta biết, người nọ lớn lên tuấn ta cũng biết, nhưng đó là ngươi chú em, hiểu không? Đều là khổ qua ruột, khó khăn nghiên đại, nông thôn phụ nữ chi gian, kỳ thật sự phi rất ít. Ngươi xem, loại chuyện này cũng chưa người mắng, mọi người đều là khuyên giải, hy vọng tổ hướng bãn nghị thoáng chút. Nhị mẹ, ta liền không rõ, ta bất quá là cho lão nhị viết phong thư, làm hắn kêu ba cùng mẹ thay ta chia sẻ một chút. Tuy bi, bi lửa, như thế nào liền thành ta thích tống lao nhị lạc, các ngươi cũng thật là. Tô hướng văn cố ý nói chêm trọc cười nói. Cắt cây đầu sao, nàng một lười hái đi xuống, gốc dạ một tầng tầng, cắt lại hảo, lại sạch sẽ. Chiều thức ấy, cũng là chi giáo thời điểm cấp đồng hương gia hỗ trợ, học được. Hiện tại trong thôn duy nhất nữ thanh niên trí thức đào hồng võ từ ngoài ruộng đứng lên, cười nói, đây là kiểu cũ phong kiến ngu muội là nên phải bị đà đảo. Chúng ta hành đang đứng đoan, nhưng có chút người nội tâm, ta đâu? Tôn thuộc phân phụ liên chủ nhiệm tới không thế nào quan Minh lời này vô pháp tiếp A Đào hồng võ thấu lại đây, nhỏ giọng nói, đứng rồi, công xã tín dụng sở triệu quốc đống thác ta hỏi ngươi đâu, hắn điều kiện man hảo, ngươi muốn hay không gả hắn, ba hải tử hắn không ngại, chỉ cần có hắn một ngụm ăn, liền có ngươi cùng ai nhóm một ngụm, thật sự, ngươi là không biết. Nhân ra ba ở tỉnh thành là đại cán bộ đâu, ngươi tưởng đều không thể tưởng được cái loại này, cưới ngươi, đó là nhà ngươi phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ nột. Tô hướng vãn hồi tưởng một chút, triệu cán bộ sắc thật lớn lên rất xoáy nga. Bất quá đáng tiếc, tô tiểu nam cho hắn giả thiết bi thảm vận mệnh, ở nguyên thân hơi có động tâm đồng thời, khiến cho hắn bị lao động cải tạo. Tóm lại, nguyên thân vận mệnh chính là, mang theo mấy cái hoa, còn lớn lên mỹ mạo vô cùng. Các nam nhân thấy không một cái không thích, không vì nàng si cuồng. Nhưng là, chỉ cần hơi vừa đọc tâm, tất cả đều kết cục thê thảm. Ta a ai cũng không gả, ta chỉ thủ nhà ta tiểu chi chi nhi. Tô hướng vãn quay đầu lại hôn một cái trên lưng tiểu chi chi, cao giọng nói. Tống kiến quốc gia tấm tắc than đâu, ta gả tới sớm, ta đã thấy tống thanh sơn, kia mới là một biểu nhân tài, đem cái tống đỉnh tú có gì xem đầu, thật là... Thống thanh sơn nhân tài hảo sao. Tô hướng vãn trong lòng đột nhiên lạc đặng một tiếng. Mới một tuổi tiểu chi chi lắc mông đâu, nàng đây là tưởng đi tiểu lạc. Chạy nhanh, tô hướng vãn ở một chúng phụ nữ nhóm cười vang trong tiếng từ trên lưng cởi xuống chi chi tới, ôm đi tiểu đi. Mà trong nhà mặt, tống lao thái riêng đem lưu hồ lan giống dọn song, làm thanh ngọc giúp nàng cắt nhị đao mao đầu. Này không, cắt hảo tóc, nàng nơi này sờ sở chỗ đó sơ sờ. sờ. Liền chuyên chờ Nhi Tử đã về rồi. Muốn nói Tống Thanh Sơn tồn tại thời điểm, con thứ hai lại thêm ra tới, thân thích hàng xóm nhóm nhưng toàn được với môn, hỏi một chút lão đại, lại cùng lão nhị tâm sự, một môn hai tham gia quân ngũ à, nhà ai còn có thể có nhà họ Tống Phong Cảnh. Nhắc tới cái này, nàng liền không thể không nói cái kia tô hướng vãn, nếu không phải nàng đi một chuyến thành phố Đông Phong, chính mình Đại Nhi Tử hiện tại khẳng định còn sống tốt lành đâu. Ngươi nhị ca cùng đại ca ngươi giống nhau, cũng là đặc thành thật tính tình, nhất không thể gặp chúng ta đối đãi ngươi đại tẩu không tốt, cho nên hai ngày này ngươi nhiều làm điểm, làm ngươi đại tẩu thiếu làm điểm, hiểu được không? Lao thái thái liền cùng Thanh Ngọc nói. Thanh Ngọc cau mày nói, "Ai nha, ta biết rồi, ngươi chạy nhanh trên giường đất nghỉ ngơi đi thôi, có gì việc ta sẽ làm." Không thể không nói, tiểu khuê nữ chính là chi kỷ, chính là bởi vì có Thanh Ngọc, lão thái thái nhà này trong ngoài đều thu thập thỏa đáng đâu nay không, nương hai chính trò chuyện đâu, liền nghe Kim Quý kêu nói, mẹ, mẹ, ngươi xem này có phải hay không cái gửi tiền đơn. Đứa nhỏ này ở tô hướng vãn trong phòng đâu. Ngày hôm qua tô hướng vãn không phải mang về tới ru quyển quyển, nương ba cái cùng nhau ngồi dưới mái hình an. Kim Quý liền tưởng, dù sao không ai, ta lúc này lưu vào xem, vạn nhất có thể vớt đến cái ru quyển quyển an đâu. Kết quả, hắn vừa vào cửa, Liền phát hiện tàn phá trên bàn đoàn đoàn chính chính bãi nửa cái du quyển quyển mà du quyển quyển mặt trên còn cái một chương giấy đâu gì cho vay bằng chứng, còn 300 nguyên cái này không biết xấu hổ tô hướng vãn khắc đã chết ta lãoo đại không nói, cư nhiên còn lấy hắn tên tuổi chạy tới tín dụng xã cho vay Tống lao Thái nhìn mặt trên chấm đầy dầu mờ cho vay bằng chứng tức khắc lửa giận hướng não trực tiếp liền vọt tới ngoài ngoàiộ đi Tô hướng vãn, ta hỏi người ngươi thải gì khoảng Ngươi không biết lão đại đã chết sao, ngươi muốn thải khoản, vậy đến từ ta sổ con thượng khấu, từ ta sổ con thượng khấu tiền còn A. Nàng đạp ở kim hoàng sắc đậu ngoài ruộng, một chân dấm đi xuống, tất cả đều là cây đầu tích lý lách cách nước bạo thanh âm. Đại nương, có chuyện hào hảo nói, đào hồng võ ngăn đón đâu. Tôn Thục Phân cũng nói, có chuyện hào hảo nói, nàng thải khoản nàng lại không chỗ hoa, làm nàng còn thượng không phải xong rồi sao. Tống lao thái đã ngăn chặn không được chính mình tức giận, xem cách đó không xa phong cái đánh cây lậu vụt, dẫn theo liền sông lên đi. Đại tẩu, đại nương, tống đại nương ngươi sao cũng không thể như vậy đánh người A. Tống lao thái tiếng nói một tiếng giống, 300 khối A, suốt 300 khối, nàng thải 300 khối ra tới, tổ hướng vãn, ta hôm nay muốn cùng ngươi liều mạng. Tống thanh ngọc đều không cắn ngăn, cầm bằng chứng đang ở cẩn thận xem đâu, đại tẩu cũng quá kỳ cục. Ta cũng đương quá quả phụ ta cũng thủ quá quả, ta nhưng không giống nàng như vậy nhi a Mẹ! Đột nhiên có người hô một tiếng. Bình thẳng cây đậu trong đất, lúc này đứng đầy người đâu. Có cài ăn mặc quân trang, thanh thanh gầy gầy, làn da trắng non trẻ chung người từ trong đám người đi ra, cẩn thận lựa chấm đất hạ cây đầu đi phía trước đi đâu, người rốt cuộc như thế nào lạc, ngươi vì cái gì đánh ta đại tẩu. Mặt hơi chút có chút hắc, nhưng là sinh mi thanh mục tú. Lại có kia thân con chàng, đừng để nhiều tuấn lãng rất bác. A nhi tử này liền đã về rồi. Chính là, nàng cư nhiên cùng tô hướng vãn xảo lên lạc. Lại xem tô hướng vãn, trong lòng ngực gắt gao ôm tiểu chi chi, cấp một đám lấy lươi hái phụ nữ chặt chẽ hộ vây quanh đầu. Nàng vốn dĩ liền xinh xinh đẹp, quái dị xinh đẹp, bất luận nàng đứng ở chỗ nào, quanh mình sở hữu hết thẻ phản phất sẽ tự động biến thành hắc bạch sác, mà chỉ có nàng là màu sắc rực rỡ. Bất quá, Tống Lao Thái có lý A. Nàng từ Thanh Ngọc trong tay tiếp nhận kia chỉ cho vay bằng chứng, run hơi hơi liền phủng đến Tống Lao Nhị trước mặt. Lao Nhị à ngươi nhưng nhìn xem đi, ngươi đại tẩu ở tín dụng xã Thải 300 đồng tiền, vẫn là bắt ngươi đại ca danh Nghĩa Thải. Đại ca ngươi đã chết A, đã chết, ngươi làm ta như thế nào nhận tâm, A. Tống Lao Nhị, cũng là có đại danh. Cùng Tống Thanh Sơn giống nhau, là năm 2 năm giải phóng Tần Châu thời điểm. Có cái tại đây đóng quân quá lao tham như trưởng cấp lấy. Hắn kêu Tống Đình Tú, một cái đặc biệt mang theo hoa hạ truyền thống văn hóa, cũ ký tên. Tiếp nhận cho vay bằng chứng nhìn nhìn, hắn mày tức khắc thật sâu nhíu lại. Tống Lao Thái còn ở gạo đâu, ngày thường nàng giải chết thắt cổ ta nhịn, ngày thường nàng không nghĩ hảo hảo sinh hoạt ta cũng nhịn, chính là nàng bắt ngươi ca danh hảo cho vay. Ngày thường mẹ hướng ta trên người bắt nước bẩn ta cũng nhịn, ngày thường nàng cường kim quý cùng Tống Phúc, ta cũng nhịn. Chính là tín dụng xã cho vay bằng chứng là cái gì đồ vật, này tăng nhưng tài sinh đẹp à, tài ta trên người, lại có thể cho ta tới một đồn đánh. Tống đình tú ngươi thấy sao, mẹ ngươi là như thế nào biến đổi đa dạng nhì, muốn đuổi ta đứng dậy. Tô hướng văn cao giọng hỏi nói, tất cả mọi người nhìn tống đình tú đâu. Mẹ, đừng náo loạn, ta ca có đại danh, tiêu tống thanh sơn, này mặt trên qua loa viết tống lao đại mấy chữ. Bằng chứng thượng liền cái con dấu đều không có, ngươi này giả cũng làm, không khỏi quá, quá cay đôi mắt sao? Tô Hướng Vãn trong lòng cười ha ha, tổng tượng bước đi con dâu lao thái thái, đại khái không thể tưởng được, giả cho vay bằng chứng chỉ là tiểu thí Ngưu Đao, còn có lớn hơn nữa kinh hỷ đang chờ nàng đi. Kỳ thật liền Tô Hướng Vãn chính mình tới nói, nàng đối này lao thái thái cũng không gì ý kiến. Rốt cuộc chỉ cần Tống lão đại không trở lại, ở lão thái thái trong lòng Nhi tử là cho nàng khắc chết điểm này liền mạt không đi. Phân ra, cầm tiền mang ba hải tử quá có thể ăn cơm no ngày lành. Nàng hiện tại cũng chỉ có này một cái ý tưởng. Tôn Thục Phân hôm nay ở hương chính phủ mở họ, không nghĩ tới ra tới, cư nhiên gặp phải tô hướng vãn cùng triệu quốc đống đứng ở một khối. Nhìn dáng vẻ, là hai người đang ở nói chuyện hiếm Tôn Thục Phân vì thế liền dừng lại, chuẩn bị nhìn xem, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Bởi vì nàng gần nhất ta, nghe nói tô hướng văn đối tống đỉnh tú không như vậy nóng hổi, ngược lại là nóng hổi khởi triệu quốc đống đâu. Bất quá, hai người nói đều là rất bình thường nói. Tôn thục phân nghe xong nửa ngày, chỉ nghe thấy tô hướng văn ở không ngừng nói cảm ơn, cảm tạ ngươi linh tinh. Ngược lại là tiểu cầu đảng liền đem tôn thục phân ánh mắt cấp hấp dẫn, tiếc không, triệu quốc đống xe đạp thượng treo mấy cái du quyển quyển sao, hai tử đảo cũng không dám ăn, cũng chỉ là nhẹ nhàng. Sở trường cọ một chút du quyển quyển tượng du, thừa dịp mụ mụ không chú ý, nhón chân cấp tiểu chi chi miệng nhỏ từ tắt đầu. Tiểu chi chi miệng dương thật to, cùng chỉ cần thực chim chóc dường như, nỗ lực từ mụ mụ trên lưng đi xuống tham đầu, tham lam liếm ca ca ngón tay, mượn ca ca kia chỉ gầy gầy tay nhỏ chỉ, liếm phệ một chút du ý. Mạc danh, tôn thục phân cư nhiên cảm thấy đỏ mắt đầu. Người nghèo không đáng thương, hai tử nghèo mới đáng thương nhất ta. Triệu cán bộ, ngươi có phải hay không gần nhất muốn ở cánh đồng hoang vụ thượng phát biểu một thiên thơ ca? Tô hướng văn nói, đem tôn thuộc phân cấp lôi trở lại hiện thực. Triệu quốc đống giá xe đạp nói, là có có chuyện như vậy nhì, như thế nào, ngươi xem qua ta thơ bản thảo. Tạm thời trước đừng đã phát, ta nghe nói ta hương thượng, có chút người tưởng từ ngươi thơ tìm tật xấu, phê đấu ngươi đâu. Tô hướng văn nói, nàng nhớ rõ, nguyên thư trung triệu quốc đống cấp nốt đánh vào chuồng bò. Chính là bởi vì một đầu thơ nguyên nhân. Hiện tại phê đấu, liền cùng kia kích chống truyền hoa dường như, hôm nay ngươi còn ở phê người khác, nói không chừng ngày mai liền biến thành người khác phê đấu ngươi đâu. Chỉ mong nàng này một câu, có thể cứu triệu quốc đống một hồi đi. Triệu quốc đống dù sao cũng là cán bộ cao cấp gia đình hài tử, vừa nghe lời này, liền biết phòng trừng là có người tưởng chỉnh chính mình. Đương nhiên, hán thơ bản thảo liền sẽ không đã phát. Kia không. Hắn xem tô hướng vãn phải đi, vội vàng liền từ xe đạp thượng đem du quyển quyển cấp tởi xuống tới, cái này, ngươi cầm ăn đi, ta cấp bọn nhỏ mua. Cậu đàn nước miếng thử lưu một chút liền chạy xuống tới, cười đáng thương vô cùng, cho rằng du quyển quyển thật về chính mình đâu. Tô hướng vãn nói, 6 cái du quyển quyển, kia đến 9 mau tiền đâu, cái này chúng ta không thể muốn, triệu cán bộ, ngươi mau trở về đi thôi, ta còn phải đi tranh hương tín dụng xa đâu. tôn thục phân nhìn nửa ngày Mắt thấy tô hướng vãn cùng triệu quốc đống xô đẩy một phen, cuối cùng là không muốn kia sáu cái ru quyển quyển, cậu đảng nước miếng rột rột đi theo tô hướng vãn đi rồi, trong lòng không ngừng thăn à, bọn nhỏ một đám đói má gầy mau lớn lên, cũng không biết này đói thời đại, gì thời điểm mới có thể quá nha. Buổi chiều, đại mặt trời trói trang phơi người thật đều khó chịu à, nếu nhi tự ở, tống lao thái liền không cần hạ điển tránh công điểm, mà lao tam hai vợ chồng đâu. Mang theo bọn họ tiểu phúc qua, ba người sợ tống đỉnh tú muốn mắng bọn họ lười, từ trong nhà ra tới sau, cũng không bắt đầu làm việc, ngồi ở thôn đầu một đổ gạch một tường hạ thổi gió lạnh đâu. Đại Thái Dương hạ dán chân tường, lười nhắc đánh cái ngủ gật nhì, đừng để nhiều thoải mái. Chỉ có tống đại ra sáng sớm cổ họng răng, cổ họng răng mang theo hai đầu lửa làm một cái đại sáng sớm, trở về uống lên hai khẩu canh, lại vội vàng đi đào hầm trú ẩn, muốn đi tránh hoàn toàn công. Tống Đại Nương, Tống Đại Nương, nhà ngươi con dâu cả kêu ngươi cả nhà đi hương thượng lý. Này không người phát thư trải qua nhà họ tống trước cửa sao, vang linh tử, liền cao giọng nói. Gì, nàng vì sao kêu chúng ta cả nhà đi hương thượng? Lao Thái Thái hỏi nói. Người phát thư nói, nàng nói nàng muốn đại náo hương chấn phủ, cáo ngươi Lao Thái Thái ngược đãi liệt sĩ cô nhi cùng và phụ, sau đó phân ra liệt. Tống Lao Thái một tiếng thét trói thai, đình tú. Ngươi nhưng nghe thấy được đi, không phải chúng ta làm ở Mỹ là ngươi đại tẩu nàng thế nào cũng phải muốn làm ở Mỹ A này đều nháo đến chính phủ đi lạp. Tống Đình Tú cũng làm mày nhân lại, gì cũng chưa nói, đem cả nhà tiếp đón thượng, liền hướng hương chấn phủ đuổi Bất quá, hương chấn phủ y mắng không gặp có người đại náo gì à. Ngược lại là, hương trưởng Hàn Dược tiến thấy nhà họ Tống một đại gia khẩu nhân khí vội vàng tới, cấp hoàng sợ, Tống Đình Tú, nhà các ngươi đây là như thế nào lạp. Hàn hương trưởng, ta kia con dâu có phải hay không ở hương thượng áo, muốn phân ra, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, người đem nàng giao ra đây, chúng ta mang về nhà đi. Tống lao thái cao giọng nói, hàn dược tiến vẻ mặt buồn bực, không việc này nhi a Có, như thế nào không có, phương bao ngọc cùng lao thái thái mỗi ngày khắp nơi khua môi múa mép nhì, nói ta ái chú em đâu, ta chịu không giới cái này khuất tới, ta muốn phân ra, ta muốn ly nhà họ tống xa xa nhi Này không, tô hướng vạn ôm tiểu chi chi, một bên một cái viên tiểu tử, trầm thi thi, liền tới rồi, thanh âm còn đặc biệt cao. Tống thanh ngọc vội vàng nói, tẩu tử, người trong thôn người đều chuyển, sao liền thành ta mẹ nói là Kia chúng ta phân ra a ta đóng cửa lại quá ta đơn độc nhật tử, viện môn tử khóa gắt gao nhi, tổng không ai sẽ chuyên đi. Tô hướng Vạn vẫn như cũ thanh âm đặc biệt cao. Vì chính mình chính danh sao, vậy cần thiết làm càng nhiều người nghe được. Phương Bao Ngọc lại nói, "Đại tẩu, chỉ cần ngươi hành đang ngồi đoan là được, ngươi sợ cái gì ngôn truyền, vì chuyện này náo phân ra, không phải chê cười sao?" Tống Lao thái một tay chỉ trời cao, hét lên lên, "Có ta ở đây, ngươi liền mơ tưởng phân ra." Nói, nàng tay lại che thượng ngực, "Không được, không được, ta này bệnh tim tội phạm quan trọng lạc. Là... Lấy chết tương mực, liền hỏi ngươi có sợ không? "Kia cũng đúng, ta cầm Tống Thanh Sơn 500 khối tiền ăn ủi." Mang theo hòa nhóm chạy lấy người, các ngươi quá các ngươi chính mình đi, được chưa? Tô hướng vãn đột nhiên, từ trong túi lây ra một con ấn tín dụng liền xa đại phong thư tới, vạch trần, mười nguyên một chương đại đoàn kết, thật dày một đại sớp. Tiền, tiền không phải ở ta sổ con thượng. Tống lao thái trực tiếp giống đi lên. Tống lao tam nhắc tới căn đòn gánh một kén, một tiếng thét tròi thai, má ơi, đại tẩu cư nhiên trộm sổ con. Cái này lười tung yêu nhất chính là tiền. Tiền đem hắn từ cái kẻ bất lực đều kích ra nam nhân khí khái tới. Hàn hương trưởng một phen liền đem hắn cấp ngăn cản. Tống lao tam, tân thời đại nhưng không chuẩn đánh phụ nữ. Ngươi muốn còn dám kén đòn gánh, ta lập tức đưa ngươi đi lao động cải tạo. Nói nữa, tiền không phải nhân ra tống thanh sơn tiền ăn ủi Cái gì kêu cái trộn, ngươi này dùng từ không đúng. Hảo sao, chó má phân ra, chính là cái rực tiền chuyện này. Trong ngáy mắt, Chết không thể phân ra Tống Lao Thái lại bắt đầu tân tính toán, 500 khối tiền an ủi, ta dưỡng Tống Thanh Sơn lớn lên không dễ dàng, ta lấy 480, cấp Tô hướng Vãn 20, làm nàng cốt đi. Hương trưởng lại nói, Tô Hương Vãn có 3 hải tử đâu, tiền không thể như vậy phân, muốn phân, kia đến mấy cái hải tử mỗi người có phân. Nhà của chúng ta hẳn là cũng có thể phân 200 đi, Tống Thanh Sơn là ta đại ca đâu. Tống Lao Tam tận dụng mọi thứ nói. Bất quá Rõ ràng có thể cảm giác ra tới, bọn họ cả nhà đều luôn cuống. Đúng vậy, tốt lành ở sổ con thượng tiền, sao liền toàn chạy đến tô hướng vãn trong tay đi đâu. Tống Lao Tam tức giận trừng mắt Tống Lao Thái, Tống Lao Thái lại con giấu Tống Thanh Ngọc đâu, phòng trừng là nàng đem sổ con cấp ném. Bởi vì Lao Thái thái sổ con tàng tăng cường đâu, cũng cũng chỉ cấp Thanh Ngọc xem qua. Tô hướng vãn tìm cái đại thụ hạ mát mẻ châu ngồi, ngồi làm hai hài tử cùng chính mình cùng nhau ngồi xuống. Một cái liệt sĩ tiền an ủi, quốc gia là có quy định, phụng dưỡng cha mẹ, trợ cấp thê nhi, cho nên quốc gia pháp luật văn bản rõ ràng nói, này số tiền đến dựa theo đầu người tới phân. Ta là hắn thế tử, phối ngẫu có thể lấy một nửa, chính là 250, dư lại 250, lúc này mới dựa theo 6 cá nhân đầu cởi xuống tới, một người là 41 khối năm mao. Như vậy, ta này số tiền hai lao 83 khối là được, dư lại, hẳn là tất cả đều là ta. Vui vẻ thoải mái, nàng nói. Người đánh giắm. Tống lao thái. Đại tẩu này cũng tưởng quá Mỹ. Phương Bao Ngọc nói. Ta đại ca chính là người khắc chết. Tống lao tam đều mau chỉ thượng tô hướng ban cái muối Hàn hương trưởng lại cao kêu một tiếng, có chuyện hảo hảo nói chuyện. Tống lao tam ngươi muốn làm gì, liền hướng ngươi này động bất động kén đòn gánh bộ dáng ta đều duy trì phân ra, này tô hướng văn ở nhà chưa cho các ngươi đánh chết, tính kỳ tích đi. Nhưng người tống lao tam cũng có chuyện nói đi, hương trưởng ngươi xem, loại này lại tẩu, chúng ta như thế nào có thể đem đại ca tiền an ủi cho nàng, muốn ta nói, một phân đều không thể cấp. Hán còn cất giấu tô hướng văn viết cấp tống lao nhị tin đầu này không phải rũ ra tới, chuẩn bị cấp hàn hương trưởng xem. Thinh linh xảy ra một cái tát, Trực tiếp thiếu chút nữa đem tống lao tam cấp đánh ngốc qua đi. Ta duy trì phân ra, ta cũng duy trì đại tẩu quyết định. Là tống đình tú, hắn một cái tắt tắt đến tống lao tam trên mặt, cao gào thét hỏi, vì ít như vậy tiền, các ngươi nhìn xem các ngươi chính mình đáng ghê tởm sắc mặt. Tống lao thái ngốc nửa ngày, ngảy dự lên nói, ngươi tống đình tú dám để phân ra, ta lập tức chết cho ngươi xem. Phân, vì sao chẳng phân biệt, nếu không liền đem ta cũng phân đến lao đại ra đi. Ta giúp lao đại dưỡng hải tử. Lại một tiếng giống, giống như chuông lớn dường như, hảo đi, lần này là tống đại gia. Hắn đem tống lao tam trong tay đòn gánh đọc tới, cao giọng nói, hôm nay cái này ra, không an phận không thể. Cấp bước đến tức giận nhi thời điểm, lão gia tử cuối cùng là đã nhìn ra, hắn muốn lại không chủ trì phân cái này ra, con dâu cả cả nhà, phải sống sờ sờ nhi, cấp lao tam hai vợ chồng cùng lao thái thái ăn sống sống lột đi. Kêu tiền đâu, tiền như thế nào tính, cho ta thiếu ta nhưng không làm. Tống Lao Thái tuy rằng còn ở chơi bác chính là cấp trượng phu dọa ngây ngẩn cả người, thanh âm không dám quá lớn. Tống ra rốt cuộc nền nếp gia đình mỗi người nhi là hiếu tử, tống đình tú chịu đựng chưa cho mẹ nó phát hỏa, ta tiền trợ cấp toàn cho ngươi, này tổng nên thành đi. Ngươi đại nhi tử đã chết, chết 2 năm, tiền an ủi nên chia nhân ra thê nhi, mẹ, ngươi ăn ta đại ca cả đời. Có thể hay không gặm hắn hơn 20 năm, hút hắn hơn 20 năm huyết, ngài cũng ngừng nghỉ một chút. Tống Đình Tú, ta dưỡng các ngươi tam huynh đệ lớn lên nhưng không dễ dàng, ngươi nói ta ăn các ngươi huyết, ngươi đây là ở đảo ta tâm lạp, ta muốn chết cho ngươi xem. Tống Lao Thái tóc một xoa, xoay người, cư nhiên hướng viên đại cây liếu thượng đâm đi qua. Hảo sao, Tống Đình Tú cùng Tống Lao Tam tất cả đều chạy tới truy Lao Thái Thái. Nhưng là Tống Lao cha không đi. Hắn cầm hương trưởng tay, nói, tiền ăn ủi chính là lao đại tức phụ toàn cầm ta cũng không ý kiến, nguyện ý cho chúng ta hai lão một chút, ta cũng không ý kiến, cái này ra liền ấn nàng ý tư phân, hoa mãi mãi chỗ đó có gì sự, ta đỉnh. Lao ra tử này một câu, nhưng thật ra nói lập đỉnh ngàn quân, nói năng có khí phách. Lao thái thái còn tưởng đi phía trước hướng đâu, hàn hương trưởng đem đại loa đều khiêng ra tới, hôm nay... Ta làm chủ làm liệt sĩ tống thanh sơn thê tử phân ra, ai muốn còn dám không nghe, hết thể kéo đến hồ ra xóa xóa đi lao động cải tạo. Này một tiếng, mới đem tống lao Tam cùng lao thái thái 2 cấp dọa, không thanh nhi. Này không, bọn họ một cái nhìn một cái, như vậy quả thực, liền cùng cấp xét đánh một lần lại một lần dường như. Lúc này, tô hướng bạn mới đứng lên, trực tiếp đếm 83 đồng tiền, nàng giao cho Hàn hương trưởng, này tiền, ngươi cấp 2 lao đi. Tống Thanh Sơn đã chết, này tiền là hắn nên phụng dưỡng cha mẹ, về sau, ta cùng này mấy cái hoa, liền cùng nhà họ Tống không quan hệ. Chính mình tay cầm tiền còn nguyện ý cấp lao nhân một chút, mà không phải đoán giận lao nhân đối chính mình không tốt. Chiêu thức ấy, ở Hàn Hương Trưởng xem ra, coi như đại khí. Phải biết rằng, Tống Lao cha điểm mấu chốt là một phân không cho đâu. Nhưng là, ngươi trụ chỗ đó à, các ngươi liền phòng ở đều không có đi, mà các ngươi thôn đâu. Phòng ở khẩn cái gì giống nhau, tiểu tô đồng chí, ngươi là liệt sĩ góa phụ, ta tưởng cho ngươi an bài cái chỗ ở, nhưng ta cảm thấy, này phòng chừng là cái phiên thoái. Hàn hương trưởng vì thế nói, đối này, tô hướng vãn trong lòng sớm có nghị kế đâu. Chúng ta thôn ngoại không phải có cái lao động cải tạo điểm sao, kia chỗ ngồi còn có thật nhiều đại phòng trống đâu, chúng ta trụ chỗ đó liền thành. Ngươi, cứ nhiên trụ lao động cải tạo điểm đi. Hàn dược tiến càng thêm. Không rõ cái này phụ nữ ý tưởng. Tô hướng văn nói, nói là lao động cải tạo điểm, bên trong kỳ thật không ai trụ, không đâu, ta ở khá tốt. Chính là địa phương đại, ban đêm điểm đen nhi, ba hài từ đâu, không sợ, thật sự. Nàng trong lòng kỳ thật mỹ tư tư nhi đâu. Hiện tại mà phú phản hư đều là mỗi người phỉ nhổ khinh thường đồ vật. Địa chủ gia đại viện tử, cung cấp hoa thành lao động cải tạo điểm. Chính là kia có gì đâu. Tống gia trang người tương đối rằng là gì, không có nói là hôm nay cải tạo cái này, ngày mai cải tạo cái kia, địa chủ gia đại viện tử lại không lại rộng mở, cách vài bữa còn có dân binh tuần tra. Chú đi vào tặc đều không sợ, người nói nhiều thoải mái. Vậy như vậy đi, các ngươi cô nhi quả phụ trước trụ đi vào, ta và các ngươi tống gia trang dân binh đội người thông báo một tiếng, ai muốn dám nhau tới cửa, chào con mẹ nó. Càng xem tống lao thái khóc lóc quang quang đâm nhà tù. Hàn hương trưởng liền càng ngại khí. Đương nhiên, càng ngại khí, hắn liền càng muốn duy trì tô hướng bán cái này quả phụ. Nay không, hắn cố ý cầm đại loa nói, ta xem ngươi bà bà phỏng trừng hôm nay là không nháo toàn hương người đều biết chuyện này là không ngừng nghỉ. Ngươi cũng đừng về nhà lấy đồ vật, chan, đệm dường, chiếu, còn làm phiên bảo, nồi chén gáo buồn. Ta tự mình phê ngươi một bộ, ngươi đến các ngươi công xã đi lấy. Thật là, tân xã hội lạp lao thái thái. Phụ nữ cũng là người, ngươi đừng bắt ngươi cũ xã hội kia một bộ tới áp con dâu, ở chúng ta hương thượng, ngươi này một bộ liền nói bất quá đi. Nha, này quả thực là, ngoài ý muốn chi hỉ a. Tô Hướng Vãn đều cấp nhạc ngây người, ta đây thật đúng là muốn đa tạ Hàn Hương trưởng ngài, săn sóc chúng ta liệt sĩ người nhà a. Con dung nói sao? Lao thái thái cùng Tống Lao Tam hai, hiện tại đã không phải có tiền hay không chuyện này, bọn họ quả thực cấp hỏa công tâm, muốn tức chết lại. Suy 420 đồng tiền hương chấn phủ ra tới, lư đản không ngừng hướng tô hướng vãn trên đùi lâm đầu Mẹ, ta thật liền phân ra lạp, ta này liền phân ra lạp. Còn có hương thượng phát chân cùng nổi chén đâu, khẳng định tất cả đều là tân gia hỏa. Cậu đản trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao. Lư đản, người láo đâm ta làm gì? Tô hướng vãn chân đều cho hắn đâm đau. Lư đản hai tay đại dương, mẹ, ta lúc này, thật giống như đi ở đồng phía trên, thật sự. Kêu gọi là gì tới, khu giải phóng thiên là sáng người thiên, khu giải phóng nhân dân rất thích a Lưu đản không ngừng tưởng sướng, còn tưởng nhảy, tưởng lộn nào đâu. Hắn chưa từng có nghĩ tới phân ra cư nhiên kêu mụ mụ cấp chia làm, từ nay về sau, hắn tránh công điểm, lại không thuộc về nhà họ tống cả nhà, mà là thuộc về mụ mụ một người. Mừng như điên, kích động, thậm chí muốn chạy thượng hai vòng. Bất quá, bình tĩnh lại, lưu đản liền phát hiện. Chính mình hiện tại yêu cầu nhọc lòng còn nhiều lắm đâu, mẹ, kia ta lừa đâu, hai đầu lửa kia không phải thuộc về nhà ta sao, ta cứ như vậy ném xuống từ bỏ sao, muốn ngươi không ở, nói không chừng ta nãi mỗi ngày buộc ta lừa xuất công, đổi công điểm đâu. Con có, ta yếu linh lương, muốn thượng công công điểm, có phải hay không vẫn là sẽ hoa ở ông nội của ta chỗ đó, tam thúc khẳng định sẽ khi dễ chúng ta à. xác thật, còn có hai đầu lừa. Đó là nguyên thân quan trọng nhất một bút của hồi môn của hồi môn. Bất quá, tiền nếu muốn tới, hai tử đều còn tại bên người, kia hai đầu nguyên thân cực cực khổ khổ dưỡng 6-7 năm lửa liền trước làm chúng nó khổ một thời gian đi. Theo chính sách cải cách tiếp tục gia tăng, hai đầu lừa A, thực mau cũng sẽ nhập công xã. Đến nỗi lương vở, công điểm, những cái đó nàng tạm thời cũng không sốt ruột. Tống lao nhị thăm người thân xong vừa đi, tống lao đại cũng nên đã trở lại. Ở nguyên thân trong vấn tượng, giống như nàng từng đối Tống Thanh Sơn nói qua, nói hắn chính là một đầu chỉ biết lai giống công lửa. Tô hướng vãn không hiểu biết Tống Thanh Sơn, không dám vọng hạ cái này kết luận, nhưng là, tiền đã cầm, cũng thoải mái dễ chịu nhi dọn ra đi, giữ lại sự tình, liền cho Tống Thanh Sơn tới lại làm đi. Ta trước không nói chuyện này đó, các ngươi không phải muốn ăn du quyển quyển sao, ta phòng chừng các ngươi khẳng định không có ăn qua du quyển quyển chấm mật cái quả thực là Mỹ vị đến không cách nào hình dung, liền hỏi ngươi hai có nghị ăn. Tô hướng văn thay đổi đề tài. Lư đảng còn chưa nói lời nói, cậu đảng đôi mắt liền sáng. Mẹ, mật ong ta nên quá, nhưng ngọt nhưng ngọt đâu. Tô hướng văn sớm phát hiện hương thượng có toàn ra lặng lẽ mua thổ mật ong. Này không, nàng hiện tại xùy hơn 400 đồng tiền đâu. Trước mua mấy cái mỡ lợn quyển quyển, sờ nữa đến bán mật ong kia một nhà. Hoa hai khối tiền mua một cân mật ong, vạch chân mật ong lưu. Xé mở mềm túi túi du quyển quyển, chấm tràn đầy mật ọng, liền đưa tới cậu đàn trước mặt, tới, nhanh ăn đi. Đứa nhỏ này, buổi sáng thèm người triệu quốc đống du quyển quyển, liền vẫn luôn không ngừng sở trường chấm mặt trên du đâu Tô hướng vãn xem hắn A, là thật đáng thương. Cậu đàn hung hăng cắn một ngụm, ở trong miệng trở về một vòng, đôi mắt đột nhiên liền đỏ, mẹ, ta hiện tại gì cũng không thiếu, liền thiếu cái ba ba. Giống triệu quốc đống như vậy cao cao, Lịch sự văn nhã ba ba à, có thể đem hắn khiêng trên vai thượng, còn có thể đem hắn đặt ở xe đạp trên ghế sau, cậu đảng cảm thấy chính mình muốn lại có cái ba cuộc sống này, vậy tiêu một cái chịu sống lạc. Vậy ngươi liền ăn no no nhì, giữ mập mạp nhì, mẹ ơi, hôm nào cho ngươi đoạt cái ba trở về. Tô hướng văn cô y đùa với đứa nhỏ này liền nói. Tống đình tú kỳ nghỉ cũng không nhiều, náo xong phân ra, cũng nên đi rồi. Đi phía trước. Vốn dĩ cũng chuẩn bị chiếu cố một chút đại ca già cô nhi quả phụ. Bất quá, bất luận lao thái thái, vẫn là tô hướng vãn, khẳng định đều không thể cho hắn cơ hội này sao. Toàn thôn phụ nữ nhóm đôi mắt nhìn chầm chầm đâu, tô hướng vãn ba ngày chỉ cần ra cửa bắt đầu làm việc, khẳng định muốn tìm cái kết bạn phụ nữ, buổi tối, còn riêng đem chưa lập gia đình đảo hồng võ kêu đi cho chính mình đi chung nhi ngủ, chính là không chịu lạc đơn. Đảo mắt chính là hơn một tháng công phu. Tống lao thái đem nhà mình phân ra khi chuyện này, đương nhiên là giảng thành màn kịch, lấy tỏ vẻ ngay lúc đó tô hướng vãn có bao nhiêu đánh đá, nhiều độc thủ, lại đoạt nàng bao nhiêu tiền, còn có bao nhiêu, ái nàng sinh đình tú. Nhưng là, thống gia trang xã viên cũng không mấy cái nguyện ý tin. Người tô hướng vãn thoạt nhìn buồn phận đâu, trời tối liền đóng cửa, mỗi ngày đúng giờ bắt đầu làm việc, đúng giờ tan tầm, liền không ở bên ngoài dừng lại quá. đương nhiên Lư đản cùng cậu đàn hai thay đổi hãy còn vì lại. Không vác phân cái soạn, trên người không có nguyên lai like kia thối hoác hương vị. Hơn nữa tô hướng vãn trụ lao thay đổi thời gian có khẩu đơn độc thủy hầm, mỗi ngày múc nước cấp 2 hài tử tắm rửa, lư đản còn hảo, cậu đàn một ngày một cái độ trắng đi, mới gọi người biết, hắn nguyên lai like không phải hắc, thế nhưng là dơ thành cái hắc tiểu từ đâu. Hôm nay 15 tháng 8, công xã thêm vào phải cho mỗi nhà phát nửa cân tế mặt, lại phát hai chỉ trứng gà. Tô Hướng Vãn căn cứ ở Tống Thanh Sơn trở về phía trước, thiếu sự phi, không dậy nổi sự phi nguyên tắc, chính mình không đi, là làm lư đản cùng cậu đản hai đi theo phương Bao Ngọc đi lênh trứng gà. Hào đi, chờ hai hài tử trứng gà một lênh trở về, nàng vừa thấy, quả thực tiểu nhân, liền cùng hai trứng cút dường như. Đến nỗi mặt, nhiều lắm cũng liền có ba lượng, nhiều nhất có thể cắn một đốn mì sợi. Nhưng có này hai trứng gà Tô hướng vãn hôm nay liền không cần chuyên môn chạy đến công xã, nơi nơi siêu tầm đi mua trứng gà. Nàng hôm nay cũng không đi xuất công, đem hai chỉ nho nhỏ trứng gà cũng làm một chén trưng thành trứng gà bánh cấp chi chi huy. Một chút nước canh nhi cấp hai nhi tử một người liếm một ngụm, hai con mắt không rời đi quá lớn lộ, liền vẫn luôn nhìn đâu. Cậu đảng cùng lư Đản tuy rằng không biết mụ mụ chờ chính là ai, nhưng bị mụ mụ chờ mong cảm cấp cảm nhiễm, dứt khoát liền ngồi sổm đường cái thượng. Mắt trông mong chờ đâu? Mụ mụ chờ chính là người này sao? kia không xem một trung niên nhân cưới xe đạp, lộc cộc lộc cộc, liền tới rồi sao? Lưu đản cảm thấy sợ là cái này, cái này thoạt nhìn giống cái cán bộ. Mẹ, ngươi chờ chính là người này sao? Hắn hỏi. Tô hướng vãn nâng nâng đầu, nói, không phải. Nhìn qua hơn 40 tuổi, khẳng định không phải Tống Thanh Sơn, đúng không? Lại qua một lát, lại đi tới vài người. Xem ra là muốn đi ngang qua, hướng địa phương khác đi. Tô hướng vãn chuyên môn lao ra môn nhìn một vòng nhi, cũng nói không phải. Hảo đi, cái này nhưng xem như, càng thêm điều động khởi bọn nhỏ lòng hiếu kỳ. Mẹ, lại không ai tới A. Lư Đản lao cái chắn hãn, đại giữa trưa, còn không chịu về nhà đâu. Cậu đàn nhìn nửa ngày, đột nhiên kêu đi lên. Mẹ, mẹ, ngươi chờ có phải hay không chịu cán bộ A, chịu cán bộ tới rồi. Triệu quốc đống mạng thôn tìm người cho chính mình làm ai không nói, gần nhất tống quang quang không phải thăng trước sao, hán cư nhiên riêng đánh xin, đến tống gia trang làm chi đội trưởng tới, vì gì, ai không biết. Tô hướng vãn gần nhất đối triệu quốc đống nhưng không gì sắc mặt tốt, trực tiếp lớn tiếng nói, không phải. Nhưng là, triệu cán bộ đã đến trên cửa, tiểu tô đồng chí, ngươi ra tới, ta thấy cái mặt sao, ta là nghiêm túc, có việc nhi muốn cùng ngươi nói đi. có chuyện gì? còn còn không phải là muốn theo đuổi nàng. Tô hướng vãn hiện tại đều có chút phiền triệu quốc đống, cái này nam nữ chi dân sao, nữ nhân cự tuyệt một lần liền xong rồi, ngươi một hồi lại một hồi, không ngừng đuổi theo nhân ra làm gì a Triệu cán bộ, ta đối với ngươi thật không cái loại này ý tứ, ngươi cũng không cần trở lên ta ra môn, thành sao? Tô hướng vãn lệnh lùng nói, triệu quốc đống nói, nhưng ngươi trưởng phu đã chết 2 năm, ta cảm thấy liền tính ngươi hiện tại bắt đầu tân sinh hoạt cũng không có gì không đúng, nhà của chúng ta gia đình điều kiện là thật không kém. Ta trượng phu A tô hướng vãn cười cười, còn chưa nói xong hạ nửa câu đâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa một trận đại gào, sắc ngàn đao, mang theo ta nhi tử tiền an ủi gả giã nam nhân, còn tưởng đem nhà ta hai kim tôn đều mang đi, tô hướng vãn ngươi mệt lương tâm, tô hướng vãn ngươi mệt người A ngươi. Tống lao thái huy phong lấm lấm trực tiếp liền sát tới cửa tới. Hơn nữa, mà sau còn đi theo Tống Lao Tam Phương Bao Ngọc, Tống Thanh Ngọc, mấy cái hài tử tất cả tại, đây là toàn ra tới cửa, tới khi dễ cô nhi quả phụ đầu. Cậu đàn liền ở đường cái biên, nhìn đến một đám người hùng hổ tới cửa, còn không có tiến lên đâu, trực tiếp kêu Lao Thái Thái một chân, cấp đạp hảo xa. Hảo đi, vốn dĩ Tống Lao Thái mạng đánh mãn cũng mới là 56 phụ nữ, trong nhà điều kiện hảo, dinh dưỡng hảo. Thân thể cường tráng, căn bản là không thể xem như người già. Nàng này một chân đá ra đi, cậu đàn ở đại đường cái thượng phiên mấy cái bổ nhào mới dừng lại tới. Tô hướng văn trong lòng giận dữ, tức khác sao khởi một cây đỉnh môn đòn gánh liền tiến lên, lao thái thái, ngươi làm gì đánh ta nhi tử. Ngươi còn biết đó là ngươi nhi tử. Ngươi cầm ta nhi tử 420 khối tiền an ủi nên cho hắn thủ tiết thủ đến chết, lúc này mới phân ra mấy ngày ngươi liền cùng nam nhân mắt đi mày lại thượng, ta nghe nói, này nam nhân còn mãn thôn, khắp nơi tìm người cho hắn làm mai mối, à phi, hắn cũng không nghĩ, đây là ai già con râu. Ngày thường chỉ biết giả chết tống lao tam, lúc này cũng dẫn theo căn đòn gánh đầu, đại tẩu ngươi không cần xúc động, ta này đòn gánh nhưng không có mắt ta. Ta đều phân ra, các ngươi nhà họ tống có cái dám tư cách tới quảng ta làm gì, ta liền tưởng trời cao, kia cũng là chuyện của ta nhi. Tô hướng văn nói, Người cầm ta đại ca tiền ăn uổi, Chúng ta chẳng những con ngươi, Ta còn có thể đánh ngươi. Tống lao tam mảy may không cho. Tống lao thái trực tiếp một nhảy tám thức cao, Lao tam, vào cửa phiên tiền, Thanh Ngọc, Bao Ngọc, ôm hài tử, Chạy nhanh, gì cũng không cho nàng lưu, Đem nàng một người ném này lao động cải tạo điểm là được. Hảo sao, Thanh Ngọc cùng Bao Ngọc hai một người một cái, Liền đi ôm hai tiểu tử. Mà Tống lao tam đâu? Kêu, kêu một cái tặc, đỏ mắt liền bắt đầu hướng lao động cải tạo điểm vọn tô hướng vắn một tiếng giống to triệu Quốc đống người chạy nhanh cho ta đem Tống lao Tam ngăn lại không được làm hắn tiến ta nhà ở nàng trong phòng có 400 đồng tiền đại sổ tiết kiệm đâu Tống lao Tam đây là tới dự tiền Triệu Quốc đống là tới cấp chính mình cầu hôn hắn là cái người thành phố nào gặp qua loại này trường hợp A nhưng hắn dù sao cũng là cán bộ hướng lao động cải tạo điểm trước cửa vừa đứng Rồi ra tay, thật đúng là liền đem tống lao tam cấp ngăn cản. Tống thanh ngọc đi bắt cầu đảng, cầu đảng trực tiếp rảo phá tay nàng, hai tử giống điên rồi giống nhau, tránh ra tống thanh ngọc, liền hướng tới tống lao thái đâm đi qua. Mà lư đảng đâu, vừa kêu phương bao ngọc cấp bắt được trong tay, trực tiếp một đầu đỉnh ở phương bao ngọc trên mũi, đỉnh phương bao ngọc che lại cái mũi ai ra một tiếng liền ngồi sổn xuống. Thật là lợi hại hai tiểu tử cơ hội là đồng thời liền hướng về phía lao thái thái đâm đi qua. Một cái ở phía trước một cái ở phía sau, lao thái thái cấp đâm ai ra một tiếng, tay mắt lanh lẹ bắt lấy lư đảng, bạch bạch, liền ở trên mặt hắn thả mấy cái đại tắt thai. Lại tiếp theo, lao thái thái lại cho cậu đàn hai đại chân. Tô hướng vãn đầu góc một ốc, trực tiếp một đòn gánh liền gõ lao thái thái trên tay. Ngươi, thảo ngươi cái tô hướng vãn, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Tống lao thái một tiếng thét trói thai, lúc này, là hướng về phía tô hướng văn tới. Tô hướng văn đánh lao thái thái, là nhìn chuẩn nhiễu loạn chiếm tiện nghi, đương nhiên sẽ không theo nàng chính diện đối cậy, vừa thấy lao thái thái đổi tới, đương nhiên xoay người liền chạy. Này không phương bao ngọc đang ở chuẩn bị đem quỷ dạp trên mặt đất hai da thẳng kêu cẩu đàn cấp kéo lên, nàng dẫn theo gậy gộc liền tiến lên, một hồi loạn côn chịu ở phương bao ngọc trên đầu, đem cẩu đàn đỡ lên. Cầu đàn răng cửa dập dớt, Bỏ dậy còn gian năn nói, mẹ, mẹ, ta không có việc gì, thật không có việc gì, ta có thể bảo hộ ngươi, thật sự. Mở ra hai tay, còn che chở mẹ đâu. Lão thái thái gào đâu, cậu đảng, còn không chạy nhanh về nhà cho ta nhặt phân đi, ngươi này không an phận thân mụ a ta từ từ nhi thu thở. Cậu đảng ánh mắt chậm rãi, liền biến âm lệ, hai chỉ nắm tay nắm chặt ở bên nhau, đột nhiên đứng lên. Sông thẳng hướng liền hướng tới lao thái thái đi qua đi. Lao thái thái một cái tác, hắn không né, liền đi phía trước đi xuống. Lao thái thái lại một cái tác, hắn vẫn cứ không né, kêu ánh mắt chính là, chỉ cần trong tay có dao nhỏ, hắn là thật sự có thể trực tiếp học. Tính trẻ con cực kỳ, hận cực kỳ lúc sau cái loại này hung lệ ánh mắt, tô hướng vẫn nhìn đều sợ hại à. Nàng trực tiếp một đầu đụng phải qua đi, một đầu, liền đem lao thái thái cấp đánh ngã trên mặt đất. Mà đúng lúc này, một trận ầm ầm ầm máy kéo thanh từ xa tới gần, một người nam nhân rất xa, từ máy kéo thượng nhảy xuống, hướng tới tống lao thái liền chạy vội qua đi. Mẹ, ngươi đây là chuyện gì vậy? Nam nhân ôm khởi tống lao thái, nói. Dẫn theo đòn gánh tống lao tam, còn có đang ở lôi kéo lư đản tống thanh ngọc cùng phương bao ngọc mấy cái toàn sợ ngây người. Tổn thọ lạc. Đến không được lạc. Đã chết hai năm tống thanh sơn, cư nhiên đã về rồi. Tô hướng vãn lau mặt, tay mắt lenh lẹ, nhảy lên tống thanh sơn khai trở về máy kéo, liền đem nó khai thượng. Ai nói nàng chờ chính là nam nhân A. Nàng chờ là tống thanh sơn mang về tới một máy kéo đồ vật. Theo trong sách nói, tống thanh sơn mang về tới đồ vật, nhưng làm nhà họ tống ở tống gia trang phú hảo chút năm đâu. Phú tới trình độ nào đâu, thanh hoàng tháng năm mọi nhà chịu đói thời điểm, tống lao tam tiến tranh thành là có thể cắt tới một đao tử lại một đao tử một tấc hậu đại mơ béo, cả nhà trên dưới ăn, ra cửa miệng đều ở lưu du. Mỗi người đều nói, là tống thanh sơn mang về tới kia một xe bà bối, mới là làm tống lao tam có thể ở thời kỳ giáp hạt tháng ăn đến khởi thịt. Bất luận khác, trước đêm này máy kéo đoạt lại ra lại nói a Cậu đảng, lưu đảng, chạy nhanh đi phóng ngạch cửa A mẹ đến đêm này máy kéo cấp khai đi vào. Một khai thượng máy kéo. Tô Hướng Văn thẳng đến Lao động cải tạo điểm đại viện. Lư Đản cùng cầu Đản biên phóng nghe cửa, còn ở quay đầu lại xem đâu, "Mẹ, mẹ, đỡ tan mãi người kia là ai a?" "Còn có, này máy kéo là từ đâu ra, ta vì sao muốn khai hội nhà ta a?" Tô Hướng Văn đem máy kéo khai vào sân, qua tay đem hai phiến đại môn cấp khép lại, thấu cái cửa, "Ra bên ngoài xem đâu, đó là các ngươi ba bà, liệt sĩ Tống Thanh Sơn." "Hảo sao?" Nam nhân ăn mặc một thân sáu năm thức lục con trang, nhưng là trên vai không có hồng hơn trường. Hán thoạt nhìn ít nhất có một mét tám cao, làn da hơi hắc, mày rậm cương nghị, nâng dậy tống lao thái, nghe nàng lải nhải, cũng ở hướng bên này xem đâu. Ánh mắt không có tống đỉnh tú như vậy sắc bén, nhưng là có một loại, nam nhân khác sở không có, kiên nghị kính nhi. Đây đúng là nguyên thư Trung nam chủ cha hắn tống thanh sơn. Tô hướng vãn nhẹ nhàng ra bên ngoài thở hát ra. Câu môi liền cười. Thật xoái, bên ngoài nam nhân kia, rất bát cao lớn, tướng mạo tuân lãng, quả thực xoái, liền theo thập niên 80 điện ảnh đi ra nam chính giống nhau. Hắn chẳng những không có chết, còn mang theo một xe bảo bối trở về. Thiên hạ thủ vi cường, này xe bảo bối, hiện tại thuộc về tô hướng vãn. Bên ngoài, là một hồi Long trọng nhận thân trường hợp. Tống đại gia nhìn nhi tử, đi bước một đi qua, thô tay xoa hắn mặt, đột nhiên liền quỳ xuống. Quỳ trên mặt đất, lao ra tử xé chính mình ngực, đại khái cũng tưởng nói điểm nhi cái gì, nhưng hắn nói không nên lời. Lao ra tử đem vùi đầu đến trong đất mặt, từng cái đấm chấm đất. Cái loại này bi ngại cảm, mới làm người có thể cảm giác được, nhi tử chết mà sống lại vui sướng cảm. Lao thái thái cùng tống lao tam mấy cái, kia không gọi cao hứng, người đừng nghe lao thái thái khóc thanh âm nhất văng rội, tổ hướng vãn đời trước nghe qua những cái đó chuyên nghiệp khóc bầu người. So nàng càng ruột gan đứt từng khúc, nhưng kia không gọi khóc, kia kêu kỹ xảo tính phát huy. Mẹ, người kia thật là ta ba ba sao, ta một chút cũng không thích hắn. Cậu đàn phun trong miệng huyết, đô đô túi túi nói. Lư Đản bái kẹt cửa nhìn đâu, hắn vẫn luôn đỡ mẹ nó đâu. Tuy rằng lớn lên lại cao lại xoái, nhưng là, rốt cuộc bọn nhỏ trước nay chưa thấy qua mặt, cùng hắn không gì cảm tình sao. Tô hướng bạn mới không để ý tới bên ngoài những chuyện này đâu. Nàng vạch trần máy kéo toa xe thượng đồng bố, liền muốn nhìn một chút, bên trong rốt cuộc có gì thứ tốt. Đứng ở máy kéo thượng, nàng trực tiếp ai ra một tiếng. Cái gọi là bà bối, thật đúng là đại bà bối. Bên trong bày ít nhất mười mấy đài radio, còn có nửa cái đấu đèn tin, tuy rằng tất cả đều là rách tung tóe chơi nghệ nhi, nhưng mấy thứ này ở thập niên 60, kia thuộc về trong tay cầm phiếu cũng mua không được thứ tốt. Mẹ, mẹ, ta nghe thấy một cổ mùi hương nhi. Nói không nên lời hương. Cậu đàn thấp giọng nói. Tô hướng vãn theo hải tử ánh mắt sốc lên, tâm trực tiếp nhắc tới tới, trong một góc có một cái vải dầu, bên trong bao vài đại quải tử thịt khô. Ngoan ngoãn, hồng tinh công xã vì đề cao lương thực sản lượng, có thể đủ số hoàn thành quốc gia thu mua thống nhất nhiệm vụ, đã mấy năm không y quá heo. Khoan nói tô hướng vãn xuyên qua tới hai nguyệt không ngửi qua thịt mùi thanh nhi, đáng thương cậu đàn cùng lưu đảng, đánh sinh ra liền không ăn qua thịt. Nghe thấy thịt mùi thanh nhi, ba người bụng toàn thèm thầm thì thẳng kêu đâu. Đại ca, ngươi nghe ta cùng ngươi nói, đại tẩu cùng triệu quốc đống là có chuyện như vậy nhi bên ngoài truyền đến tống lao tam thanh âm. Hiển nhiên, tống thanh sơn là chuẩn bị tới xem thê tử cùng hai tử, tống lao tam chính vội vàng, châm ngòi ly gián đâu. Hai ngươi, có bao nhiêu bản lĩnh liền xử nhiều ít, hôm nay, bất luận ngươi nãi cùng ngươi tam thúc nói gì, các ngươi đều không thể gọi bọn hắn thực hiện được. Tô hướng văn cổ động nhà mình hai tiểu tử, dù sao hiện tại chính là xú thí thợ cũng đến xung ra cắt lượng, nàng đắc dụng này hai hài tử, đem nam nhân cấp bẻ lại đây. Lừa hắn ba, người đã về rồi. Cùng bọn nhỏ thương lượng định rồi, nàng một phen kéo ra môn, liền đem thống thanh sơn cấp kéo vào sân. soái khí nam nhân ánh mắt một ninh, đại khái là cho đối phương cho chính mình cái này xưng hô cấp kinh tới rồi. Lừa hắn ba, hảo thanh kỳ tên tuổi. Mà Tống Lao Tam đâu? Thừa dịp Tô Hướng Vãn mở cửa, cũng ở hướng trong thế đâu. Đại ca, này máy kéo là ngươi sao? Tiệu toa xe ta xem trang tràn đầy nhi đâu, nói cho ta bái, bên trong chính là gì? Tống Thanh Sơn còn chưa nói lời nói, Tô Hướng Vãn xé một phen, đem hắn xé tiến vào, nguyên đem cửa đóng lại. Đại tẩu, làm người không như vậy nhi đi, đó là ta đại ca xe, bằng gì thả ngươi ra a? Tống Lao Tam gõ cửa đều trộm tức giận nhi. Ta đều phân ra, Tống Thanh Sơn là ta nam nhân, khai trở về xe đương nhiên phóng nhà ta, cùng các ngươi có cái gì quan hệ. Tô hướng văn cao giọng nói. Len ken một tiếng, nàng trực tiếp giữ cửa cấp trên đỉnh. Ta đã trở về. Tống Thanh Sơn thanh nhầm pha trầm, pha thấp, nói một câu. Tô hướng văn có thể nhớ rõ nguyên thân hết thể sự tình, chính là không nhớ rõ Tống Thanh Sơn A, đối với hắn người này, trong đầu không có bất luận cái gì ấn tượng. như vậy Nàng nên như thế nào biểu hiện, nếu quá nhiệt tình, hắn có thể hay không cho rằng nàng thay đổi ruột. Thanh Sư Lạc, ngươi là không biết, nhà ngươi này khẩu tử nàng làm chuyện này có bao nhiêu nhận không ra người. Lão Thái Thái lúc này, nhớ tới vừa rồi Tô Hướng vãn đâm chính mình kia một đầu, hảo đi, nàng cảm thấy chính mình cấp đâm chặt đứt hai điều sương sườn, đau thở không nổi nhi tới đâu. Cậu đàn cùng lư đàn hai theo bản năng liền chạy tới xô đại cửa bung ra, Đó là ngươi mãi, cấp nốt ở bên ngoài kỳ cục Tống Thanh Sơn nói. Cậu đản cùng lưu đản liếc nhau, không chịu. Vẫn là tô hướng vãn một phen giữ cửa cấp kéo ra. Lao thái thái một bên đỡ một cái, sa thái quân dường như đâu. Ngươi đã chết 2 năm, nàng không một ngày không làm ẩm ý. Tiểu chi chi không phải nói muốn đói chết, chính là muốn bóp chết. Đó là bởi vì ngươi không trả tiền, làm ta mẹ cấp chi chi mua sữa bột. Cậu đản trong miệng lậu phong đâu. Vẫn là kia phúc, ánh mắt âm trầm trầm bộ dáng. Đứa nhỏ này a, này một tháng biến không phải bình thường. Nàng lần trước còn cùng nhà ta lão nhị. Nay không nháo muốn phân ra, kết quả một phân ra, liền cùng triệu cán bộ hai cặp với nhau. Bằng không, ngươi nói trong nhà đại viện tử trụ hảo hảo nhi, nàng sao khả năng dọn đến lao động cải tạo điểm cái này quỷ cũng chưa một cái địa phương tới. À, còn không phải là vì phương tiện. Lao thái thái còn chưa nói xong đâu. Cầu đàn lại nhảy dựng lên, đánh rắm, ta mẹ cùng triệu cán bộ thanh thanh bạch bạch, là triệu cán bộ vẫn luôn tưởng cưới ta mẹ lý, nhưng ta mẹ trước nay không đáp ứng quá. Lão thái Thái tô cáo một đường trạng, cấp đứa nhỏ này toàn cùng thọc khí cầu dường như, một đường trọc thủng. Bên ngoài tất cả đều là vây xem người, tất cả tại cười ha ha đâu. Người tống thanh sơn trở về là biến số, người tô hướng ban tái giá không tật xấu, chuyện này, nhà họ tống không chiếm lý. Duy độc tống lao tam ở đâu dầm chân, sao không có, ta hàng đêm ở chỗ này thủ, bắt người đâu. Người muốn trong lòng không quỷ, hướng đầu tử trên cửa thủ gì. Đúng lúc này, trong đám người một nữ nhân đột nhiên liền hô một tiếng. Tống lao tam đột nhiên liền cứng lưỡi Lư Đản cao giọng nói, thủ gì, thủ nhà của chúng ta tiền lý. Tô hướng vãn minh bạch tống lao tam là muốn phát rổ bôi đen chính mình, nhưng phun hắn nói còn chưa nói xuất khẩu đâu liền nghe một tiếng cực uy nghiêm thanh âm. Lao Tam, ta liệt sĩ chứng gửi về nhà đều hai năm, ngươi đại tẩu muốn tái giá, không có bất luận vấn đề gì. Là Tống Thanh Sơn, thanh âm đặc biệt cao, một tiếng, liền đem hảo chút chê cười, khẽ ngôn khẽ ngữ, sở hữu thanh âm đều cấp háp xuống đi. Lao Thái Thái lúc này đã chuyển động đến máy kéo trước mặt, một phen vạch trần bồng bố, trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng. Lao Đại, này từ đâu ra nhiều như vậy ra đi ô. Còn có đèn tin, thứ này, ngươi từ nào làm ra, đây là người sao? Tuy rằng thoạt nhìn đều rách tung toé nhưng là, là ra đi ô cùng đèn tin, còn có một ít không biết tên chơi nghệ nhi. Tống lao tam cho mũi, thẳng người đâu, mẹ, còn có thịt đâu, còn có đây là gì, thứ này ta cũng chưa gặp qua, thiên lạc, đây cũng là bộ đội thượng pháp. Mới phát hương từ đã nhiều năm không uy quá heo, thịt heo ở chỗ này, là cái truyền thuyết. Tống Lao Tam nước miếng đều chạy xuống tới. Chạy nhanh, đem máy kéo khai hồi nhà ta à, ngươi đại nên có 10 năm không ăn qua thịt đi, đêm nay làm ngươi ăn nhiều đốn thịt. Lao Thái Thái nói, Tống Lao Tam ham ăn miếng làm, học quá mấy ngày khai máy kéo, nhưng là bởi vì kỹ thuật không tới nhà, không có thi được máy kéo đội, lúc này đã nhảy lên máy kéo, này không khắp nơi nhìn đâu, ca, máy kéo riêu đem đâu, riêu đem nào đi làm, ta hảo cấp ta khai trở về. Tô hướng vãn tâm nói, A Phi, liền sợ ngươi muốn khai đi, ta đem rêu đem sớm ẩn giấu đâu. Diêu đem, rêu đem đâu, chạy nhanh đem máy kéo khai về nhà A. Tống Lao Thái cũng nói, Tống Thanh Sơn xem tô hướng vãn đâu, tô hướng vãn nghiêng đầu, ôm cậu Đản nhi đầu, đang xem hắn nha đâu. Hảo ra hỏa, hai viên răng cửa A, có một viên là sinh sôi bẻ gãy, huyết mắng hổ kéo đâu. Tống Thanh Sơn xuyên qua đám người, một phen ôm lên cậu đàn mặt. Đây là ta nhi tử. Cậu đản còn không có tử vừa rồi nhìn chầm chầm lao thái thái khi cái loại này phẫn hận chung đem chính mình giải thoát ra tới. Nhe răng nết miệng cùng điều tiểu cậu dường như, manh ném đầu, không chuẩn tống thanh sơn chạm vào hắn. Gần gũi xem, này nam nhân ngũ quan lớn lên thực đoan chính A, không có tống đỉnh tú như vậy bạch. Nhưng là ở con nhân, đó là đầu một phần nhi cương nghị rất bác, lư đản hẳn là cùng hắn khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Này không... Hắn xoay người từ máy kéo cái đấu nhảy ra cái túi du lịch, từ giữa lấy ra cái màu đỏ hồng thuốc tới, lại lấy tăm đông, còn tổ vài đồ nải ổ đìn ra tới, nhìn dáng vẻ, là chuẩn bị muốn giúp cậu đàn xử lý miệng vết thương đâu. Kết quả đúng lúc này, Tống Lao Tam liền dối tay, đi chạm vào cái đấu một cái quân màu xanh lục vải bạt bọc đồ vật, kia đồ vật thoạt nhìn rất thô, còn có cái tôi hôm cái ống, sờ lên tròn tròn. Lao Tam, người muốn làm gì? Tống thanh sơn đột nhiên chính là một tiếng uống, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là cực kỳ huy nghiêm. Ca, không gì, ta liền muốn nhìn một chút. Vung! hắn tay mới giật giật, cậu đản lập tức xoay người, trốn đến tô hướng vãn phía sau đi. Hào đi, cho tới nay không sợ trời không sợ đất tống lao tam, tựa hồ rất sợ hán ca, thật đúng là, liền bắt tay cấp buông xuống. Nhưng là, hán cặp kia tặc nhãn liền không có từ bỏ ngắm máy kéo. Trong thôn cũng có vài cái lớn mật người chen vào tới, muốn nhìn một chút Tống Thanh Sơn kia cái đấu, trang rốt cuộc là gì. Trước đưa người ba mẹ trở về đi, hai tử miệng vết thương, ta tới xử lý. Tô hướng vãn vị thế nói. Hảo đi, Tống Thanh Sơn kéo không ra nhi tử tới, chỉ phải đứng lên, mang theo cha mẹ về trước nhà cũ. Kết quả là lạc lạc, một đám người tới, lại đi rồi. Lư đản mắt thấy tiện nghi tới ba ba đi rồi. Vội vàng liền hỏi tô hướng vãn, mẹ, ta ba đi nhà cũ, ta cũng đến đi theo đi, ngươi có phải hay không đến nghe một chút, mãi mãi cùng ta tăm thúc, sẽ cùng ta ba nói chút gì à? Tô hướng vãn nói, ngươi đi nghe một chút phải, mẹ không thể đi, mẹ đến cấp cậu đàn xử lý một chút miệng vết thương đầu. Cậu đàn một viên răng cửa trực tiếp đoạn ở trong miệng, tô hướng vãn phải nghĩ biện pháp, cấp đứa nhỏ này cầm máu. Tô hướng vãn cấp cậu đàn ngăn huyết, Trong lòng kỳ thật cũng tính toán đâu, rốt cuộc tống lao thái cùng nàng mâu thuẫn, cho tới nay, đều khởi tự với nàng khắc đã chết trượng phu nguyên nhân này. Mà hiện tại đâu, tống thanh sơn đã trở lại, chứng minh nàng cũng không khắc phu, đúng không? Muốn lao thái thái như vậy thu tay lại, không cần lại biến đổi biện pháp làm ẩm ý, phân ra đại gia tốt lành, từng người quá từng người nhật tử, còn chưa tính. Nhưng muốn lao thái thái còn tưởng áo, muốn này một xe đồ vật. Tiên nàng phải cho lao thái thái, liền không phải xã hội đoàn hiểm, mà là đến từ tô hướng vãn đoàn hiểm. Tóm lại, tạm thời, nàng trước tính xem này biến, xem Tống Thanh Sơn thái độ đi. Nhà cũ, cấp lao lệ tung hoành lão ra tử cùng lao thái thái khái song đầu, Tống Thanh Sơn đang ở giảng thuận chính mình ở bên ngoài trải qua đâu. Rốt cuộc sự thiệp cơ mật, nhiều hắn cũng không thể nói, chỉ có thể nói, chính mình nguyên bản cấp đơn vị ngộ nhận vì là đã chết, nhưng kỳ thật không có chết. Tóm lại, Ngàn phương khúc chết lúc sau, hắn lại đã trở lại. Lão ra tử không ngừng vỗ chân đâu, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Nếu đã trở lại, trong nhà cả ngày những cái đó việc nhà nhi cũng là có thể ngừng nghỉ, đúng không? Tống Thanh Sơn đứng dậy, đem lão cha lão mẹ nói nhà ở quan sát một lát, trên giường đất phô đệm giường đâu, hai tầng, tất cả đều là bông cái đệm, phía dưới một tầng lông dê nghỉ, ở lập tức, loại này phô pháp Đó là thực giàu có nhân da mới có Trên giường đất hai chỉ đại bản dương Sơn mặt cũng là tân sơn quá Trên bàn còn bãi cái tiểu đồng hồ báo thức Lao thái thái trên người quần áo thực sạch sẽ Chất lượng cũng thực hảo Trên cổ tay còn mang khối lãng cầm biểu Lại xem tống lao tam toàn ra Trên người đều là không có mụn vá đích sắc lạnh mặt liêu siêm ý gì hết. Mà tống lao tam nhi tử Tống phúc Còn có song tiểu dày da xuyên đâu Như vậy ăn mặc Liền hiện tại xã hội tình thế tới nói, so người thành phố còn ưu việt. Nhưng là, thống thanh sơn chợt trong lòng lạc đặng một tiếng. Hắn vừa rồi nhìn tuy rằng chỉ nhìn chính mình hai cái nhi tử bất quá liếc mắt một cái, hai hài tử trên người vải dạy thủ công siêm y trông ít nhất 7 tám tầng mụ vá nay không, nhận xong rồi thân, khó tránh khỏi, lao thái thái liền phải để để phân ra chuyện này sao. Nàng đương nhiên không có khả năng nói, là chính mình đem con dâu đổi đi. Như vậy, giống tô hướng vãn cho nàng trên đầu xái cất trâu, một đầu đâm nàng xương sừng đau những việc này, liền không khỏi muốn xuất ra tới nói nói, hơn nữa, nhộm đấm một chút. Lấy có vẻ, chính mình không phải như vậy không nói lý người sao. Nàng nói này đó thời điểm, Tống Thanh Sơn vẫn luôn đáp ứng đầu, bất quá, biên nghe, hắn còn biên đứng lên khắp nơi đi một chút, này sờ sở kia sờ sờ. Đặc biệt là, nhìn chầm chầm lao thái thái trên cổ tay kia khối biểu. Như suy tư gì nhìn Mẹ, phân ra thời điểm Người cấp hướng vãn phân bao nhiêu tiền Ta mấy năm trước gửi trở về chợ cấp Tiền ăn ủi Hai người các ngươi ra là một nửa phân sao Này nam nhân nhưng không hồ đồ Đi thẳng vào vấn đề Hỏi chính là nhất quan trọng Lao thái thái giảng hứng khởi Tống Lao tam còn ở bên thêm mắm thêm muối Nghe Tống Thanh Sơn hỏi cái này Hai người nhìn nhau Tức khác cùng nhau ngây ngẩn cả người Phân cái gì kia tương đương là cầm 400 khối, mình không rời nhà A, ngay cả giường phá sợi bông cùng phá miên nhỉ, Tống Lao Thái cũng chưa cấp con dâu cấp. Không phải, đại ca, đại tổ nàng là thật có thể làm ấm Mỹ, nàng tâm cũng không ở trên người của ngươi. Tống Lao Tâm vừa thấy Lao Thái Thái vô pháp trả lời, vội vàng liền tách ra đề tài. Tống Thanh Sơn thanh âm nghe tới thực tức giận bộ ráng, cô nhi quả phụ, chính là bởi vì có thể làm ấm Mỹ Nào đến hai hải tử trên người tất cả đều là mụ bá, đều không có một kiện hảo siêm ý hề xuyên. Tống Lao Tam không dám nói tiếp nữa. Tống Lao Thái trực tiếp liền tới rồi một câu, nàng mỗi ngày cấp lão Nhị viết thư đâu, ngươi cho rằng nàng lưu tại nơi này là vì ngươi. Nàng là vì nhà ta lão Nhị, ngươi chẳng lẽ không biết. Tống Thanh Sơn cao mày, muộn thanh muộn khi nói, mẹ, ngươi có thể hay không không cần lão xả này đó 800 năm trần hạt cây lạn mặt rỗ. Ta vừa trở về, không muốn nghe các người nói này đó. Dù sao tô hướng vãn ở trước mặt hắn cũng không che lấp quá, Tống Thanh Sơn lại không phải không biết. lựa nhai con, phân cái sọt, chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Bên ngoài, Tống Phúc đột nhiên một tiếng giống. Tống Thanh Sơn đột nhiên một phen vén lên rèm cửa, liền thấy một cái 6 tuổi xuất đầu tiểu nam hài, gầy gầy, cái đầu rất cao, hai chỉ mỏng ra đại hạch hạnh nhân nhí mắt, mũi đinh đĩnh, nhấp môi. Trong tay dựng căn gậy gầu, đang ở cùng Tống Phúc hai đối cậy đâu. Người là kêu lưu đàn đi, mau tiến bảo. Tống Thanh Sơn thò tay, nói. Tống Phúc lập tức tới một câu, hắn ngoại hiệu kêu phân cái sọt đâu, bởi vì hắn lao ở nhạt phân, hôn thân xú cùng phân giống nhau. Tống Thanh Sơn mặt tức thì liền suy sụp. Mà lưu đàn đâu, hẳn nhất chính là người khác kêu chính mình phân cái sọt, vành mắt đỏ lên, xoay người liền chạy. Hắn có tên, tiêu Tống Đông Hải. Tống Thanh Sơn quay đầu lại, chỉ vào Tống Phúc nói, ngươi là kêu Tống Phúc đi, ngươi tốt nhất nhớ kỹ tên của hắn. Ai nguyện ý chính mình nhi tử cho người ta kêu xú phân cái soạn. Đây là Tống Thanh Sơn hàm dưỡng hảo, muốn Tống Đình Tú, sớm một chân đá lại đây, đúng không? Tống Lao Tam lập tức tắt nhi tử một cái tát, không chuẩn lại kêu lư đạn phân cái soạn, đều là huynh đệ, ngươi này giống cái gì? Ngươi không cũng mỗi ngày như vậy kêu Tống Phúc đặc biệt am hiểu hủy đi hắn ba đài. Được rồi được rồi, bao ngọc, thanh ngọc, hai ngươi chạy nhanh thu thập thượng, ta thân thủ cấp lao đại làm bữa cơm ăn. Lao thái thái vội vàng liền nói. Tống thanh ngọc cùng phương bao ngọc hai vốn dĩ ở bên ngoài đứng, vội vàng liền chạy ra đi, nấu cơm đi. Tống thanh sơn từ thính phòng ra tới, mãn biệt tử, muốn nhìn chính mình ra đâu. Tống lao tam vội vàng liền đuổi kịp. Hắn một phen đẩy ra tống lao tam hai vợ chồng trụ đông phòng nhìn lướt qua, lại đẩy ra tống thanh ngọc trụ tây phòng nhìn lướt qua, cuối cùng ngừng ở tô hướng vãn nguyên lai trụ quá tiểu tây cửa phòng trước, trong phòng này đổ vật, tống lao tam sớm đều bay lên không, hiện tại trang tạm vật đâu. Hắn xoay người phải đi, lao thái thái đuổi ra tới, người ba giá hỏa phải cho người hầm trà, ngồi chậm dại uống trà a đi gì đi, không phải phân ra sao, ta không được hồi ta bản thân ra. Tống Thanh Sơn nói, Tống Lao Thái vội vàng nói, ta kêu Láo Tam đi theo ngươi. Ta lại không phải không nhận lộ, vì sao muốn Láo Tam đi theo. Tuy rằng ngữ khí còn hành, nhưng rõ ràng, bởi vì thê nhi bị khi dễ, Tống Thanh Sơn thực không cao hứng. kia một máy kéo đồ vật, ngươi đến dọn về nhà ta đi. Lao Thái Thái lại nói, Tống Thanh Sơn mày đều nhăn lại tới, trong nhà nghèo rất mồng tới sao, khai không được bếp sao. kia thật không có. Lao Thái Thái vội vàng nói, rõ ràng, nhà họ Tống này bày biện, này bãi sước, ở Tống Gia Trang, đó chính là đệ nhất phú. Không nghèo rất mồng tơi liền xong rồi lại nói. Tống Thanh Sơn nói, trực tiếp ra cửa. Này không, Tống Thanh Sơn mới ra môn, hiển nhiên trước mặt một cổ sương đen, xoát một chút liền từ chính mình trước mắt vụt ra đi. Đúng là vừa rồi cái kia chân trường, khuôn mặt tú khí, khiêng căn gậy gọc tiểu lưu đảng. Hai cái đùi giống quảng dường như, chạy nhưng nhanh. Địa chủ gia đại viện tử, hiện tại lao động cải tạo điểm. Bên ngoài nhìn rộng mở đâu, rốt cuộc địa chủ gia đại viện tử sao, mặt trên còn rán khẩu hiệu đâu, hết thể mà phú phản hư, đều cần thiết tiếp thu lao động nhân dân tái giáo dục Màu đỏ dấu chấm than nhìn thấy gây người, lao động cải tạo điểm ba cái chữ to càng là, miêu quá không biết bao nhiêu lần hồng. Trong viện sở hữu phòng môn tất cả đều là nắm lấy cái khóa, Còn rán khẩu hiệu đâu, chỉ ở trong góc có một gian căn nhà nhỏ, cửa đang mở. Tống Thanh Sơn Nguyên Lai từng vào lao địa chủ tống lột ra ra, nhớ rõ này hẳn là nhà hắn phóng tạp vật một gian nhà ở, trên cửa xé giấy niêm phong, cửa sổ đứng cái nãi hoa hoa đầu Chỉ có một giường nửa cũ chăn, phô điểm hơi mỏng đệm giường, liền trương miên nỉ đều không có trên giường đất, trên mặt đất một nữ nhân, đang ở cầm chén cấp hoa hoa lượng sữa bột. Còn có cái đồng dạng 5-6 tuổi thoát nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tử, liền xúc tại đây nữ nhân bên người. Trong phòng chỉ có hai chỉ ma bóng loáng đại thụ căn tử đương ghế, trừ bỏ bẫy bếp, liền trương cái bản đều không có. Này, chính là Tống Thanh Sơn Gia. Tô hướng vãn mặc cho bằng hắn đánh giá, hắn nếu không hỏi, đương nhiên cũng không nói với hắn lời nói. Lưu đản xuất quỷ nhập thần, lúc này cũng vào phòng, đứng ở tô hướng vãn bên người, vẽ mặt đề phòng, nhìn nột nhiên liền xâm nhập nhà mình, cái này xa lạ, cao lớn nam nhân đầu. Ngươi có tên, têu Tống Đông Hải, sau này ai muốn dám kêu ngươi phân cái soạn, không phải có gậy gộc sao, tiến lên liền đánh, không phải sợ, đã thương ai ta phụ trách. Tống Thanh Sơn nhìn Nhi Tử, liền nói, lư đảng hít hít cái múi, ừ một tiếng. Đông Hải, ở lư đảng trong ấn tượng, không có cụ thể ấn tượng cùng khái niệm, nhưng là Hải, hẳn là so hà còn đại, nghe tới tựa hồ rất hăng hái Nhi Đâu. Cậu đảng vừa nghe Đông Hải hai chữ, tuy rằng không biết Đông Hải là cái gì, nhưng là, cảm giác tựa hồ khá tốt nghe, liền rất muốn hỏi một chút, chính mình có phải hay không cũng có tên, chính mình phải gọi cái gì tên. Nhưng là, rốt cuộc hắn trong lòng, triệu cán bộ so Tống Thanh Sơn càng giống cái ba ba, cho nên, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không hỏi hảo. Cái kia, có buồn sao, ta phải trước tẩy cái tay. Tống Thanh Sơn đột nhiên đứng lên. Liên đi tới tô hướng vãn bên người. Hắn quá cao lớn, hơn nữa rốt cuộc tham gia quân ngũ sao, mặt hắc, thoạt nhìn hung thần ác sát. Lư đảng cùng cậu đảng cho rằng hắn cũng là muốn đánh mụn mụ hai người cơ hồ đồng thời chặt ngang, liền đem tô hướng vãn cấp ôm lấy. Đây là các ngươi ba bà, cùng ngươi tam thúc không giống nhau, hắn không đánh người, không sợ, không sợ, à. Tô hướng vãn vội vàng nói. Hai hải tử lúc này mới chậm rãi, đem tô hướng vãn cấp vông lỏng ra. Trong nhà có hai chỉ buồn nhi, một con rửa rau nấu cơm, một con rửa mặt, tất cả đều là tô hướng vãn ở chợ đen thượng hoa giá cao mua tới. Nàng lấy chỉ phá thùng từ giếng đánh nửa xô nước đi lên, lại đoái điểm nhi nhiệt, liền đem buồn phóng trên mặt đất, mới vừa phân ra, một nghèo hai trắng, mặt cái chậu rửa mặt cái giá cũng không có, ngươi liền ngồi xổm trên mặt đất tẩy đi. Tống thanh sơn liêu thủy, liền đầu mang cổ xoa một lần, hỏi lại, có khăn lông sao? Tô hướng vãn lại từ phía sau cửa dây thường thượng chiều hạ khăn lông, đưa cho hắn, ở chỗ này đâu. Kết quả, dầm một chút, hắn liền đem tay nàng cấp kéo lại. Hai đành phải hữu lực bàn tay to, lòng bàn tay tràn đầy thô kén, đặc biệt là ngón cái chỗ, niết tô hướng vãn tay đau. Lớn tuổi độc thân nữ thanh niên tô hướng vãn đâu nhiên cả kinh, xuyên qua lại đây đến lúc này, mới phát hiện chính mình hiện tại ở trên pháp luật, là cái xa lạ nam nhân thế tử. Nàng không tránh thoát, không nói cái khác sự, mấy năm nay vất vả ngươi, ngươi có thể thủ là ngươi hảo tâm, ta cảm tạ ngươi, ngươi nếu không có thể thủ, ta cái gì cũng không nói, rốt cuộc ta đã chết, ngươi tưởng như thế nào quá đều có thể, phương diện này ngươi không sai. Nha, tô hướng văn tâm nói, này nam nhân không tồi nhà, ý giản luôn hãi, tự nhi không nhiều lắm, nhưng nên nói tất cả đều nói rõ ràng. Tô hướng văn còn chưa nói lời nói đâu. Ngoài cửa đột nhiên len ken một thanh âm văng lên, ai ai, người kia, người mau ra đây à. Tống thanh sơn một phen liền đem cửa sổ cấp sốc lên. Bên ngoài, là lư đản cùng tống lao tam hai cái. Tống lao tam trong lòng ngực ôm ít nhất năm cái ra đi trong miệng còn lẩm bẩm cái đèn tin, đang chuẩn bị muốn chạy đâu. Lư đản liều mạ, túng hắn chân đâu. Lao tam, vung. Tống thanh sơn nói, này không thiên làm sao. Tống lao tam trong miệng kia viên đèn tin còn lóe quang đâu, theo hắn từng cái lan lộn, đèn tin quang đầy trời tán loạn bay loạn. Cậu đàn so lư đàn còn tàn nhẫn, đều không dưới rừng đất, trực tiếp từ cửa sổ liền vụt ra đi. Xoay người giữ cửa một quan, hắn giống nói, người kia đều nói là người bông, ai dám không bỏ đồ vật ta liền phóng ai huyết. Nay tiểu tệ tử, miệng càng ngày càng dã Tống lao tam thả bốn cái ra đi ô, còn cầm một cái đầu đại ca. Ba tưởng có cái ra đi âu nghe tin tức đâu. Vung. Tống thanh sơn một tiếng thô giống, dọa lư đản cùng cậu đản hai đều run run. Lên kênh lang, tống lao tam đem sở hữu gia đi âu tất cả đều bông, nói câu, mẹ kêu ngươi đi ăn cơm đầu, nàng cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn bắp mặt xàm bột đầu hỗn hợp tảng cơm, đã làm tốt lạc, chạy nhanh đi ăn đi. Tô hướng vãn nhân cơ hội tránh ra tay, tống thanh sơn thoạt nhìn cũng có chút nhì xấu hổ, nhưng là hỏi một câu Vài thứ kia, ngươi nói làm sao? Hắn đây là hỏi hắn dùng xe kéo trở về ra đi ô à, đèn tin còn có kia mấy đại quải thịt khô thuộc sở hữu vấn đề. Tô hướng vãn trong lòng cũng là thiên nhân giao chiến A muốn trang nhu nhược trang hiền huệ đi, trên thực tế nàng trang không ra. Phải cho nhà họ tống đồ vật sao, nàng đương nhiên không muốn, uy cầu cũng không uy bọn họ. Muốn ta nói, ta toàn muốn, ngươi có thể cho sao? Tô hướng vãn hỏi lại, thuần thế cũng tranh khai tay mình. Tống Thanh Sơn trực tiếp cao dọng, liền đối Tống Lao Tam nói, đó là ta mấy cái chiến hữu đồ vật, Lao Tam, toàn cho ta để vào nhà tới. Ca, vì sao làm ta dọn đồ vật? Tống Lao Tam quắn đôi tay đầu Tống Thanh Sơn nói, bởi vì ngươi từ nhỏ chính là cái, chai dầu tử đổ đều chờ ca đỡ lười túng, cho ta dọn. Hảo sao, trộn đồ vật không thành thảm biến cu ly, Tống Lao Tam ở đại ca huy hiếp hạ Liền bắt đầu từ máy kéo toa xe, hướng trong phòng tá đồ vật. Đi, chúng ta đại gia cùng nhau hồi nhà cũ ăn cơm đi. Chờ nhìn tống lao tam tá xong rồi đồ vật, tống thanh sơn đem đang ở trên giường đất bò tới bò đi, thử muốn đứng lên tiểu chi chi một ôm, Liền nói. Xem lư đảng cùng cậu đảng còn không đi, hắn lại nói, đi à, thượng ngươi mãi ra ăn cơm đi. Này nam nhân, Liền trước mắt tới nói, tô hướng vãn cảm thấy, hắn biểu hiện cũng không tệ lắm. Có thể tiếp tục quan sát. Nàng cũng liền đi theo, hồi nhà cũ ăn cơm đi. Nhà họ tống. Lao thái thái cùng phương bao ngọc, tống thanh ngọc bà cái toàn ốc. Người muốn nói bạc đãi, ngược đãi, thậm chí nói vội vàng tô hướng vãn đứng dậy chuyện này. Lao thái thái để tay lên ngực tự hỏi là thật không thiếu đã làm. Là, một giường phá đệm giường cũng chưa đã cho, cơ hồ tương đương đổi ra khỏi nhà, ở trong thôn ngai nàng lưỡi can tử. Ngay đến phụ nữ nhóm thấy Lao Thái Thái đều tránh không kịp nông nỗi. Lúc này hai mặt nhìn nhau, ba người liền lời nói cũng không biết nên nói cái gì. Này không, vừa rồi Lao Đại nói muốn ăn mẹ làm tàng cơm, Lao Thái Thái lập tức xuống bếp, một bên vội vàng thanh ngọc nhóm lửa, một bên vội vàng phương bao ngọc thêm thủy rửa rau, liền làm khai. Bắt mặt hơn nữa bột đậu hỗn hợp tảng cơm, lại sao một mâm khoai tây tì, đem bắt mặt bánh bột ngô đang nhiệt, hám rau hẹ, sặc dưa chua tương buồn, liền mang lên. Vừa làm, lão thái thái vừa nghĩ, đại nhi tử rốt cuộc cũng là cái tham gia quân ngũ, nhiều lắm căng mấy ngày cũng liền đi rồi, đúng không? Chờ đại nhi tử đi rồi, nàng nhiều lắm không cùng Tô Hướng Vãn cái nhau làm ở Mỹ, mỗi tháng chờ chiếu lấy tiền không phải xong rồi sao? Dù sao đại nhi tử từ trước đến nay, đầu to tiền đều là gửi cho nàng. Vì thế, Hoa Thuận vui vẻ một đốn bữa cơm đoàn viên liền mở màn. Lão Thái Thái bắp mặt sang bột đậu hỗn hợp tẩm cơm, du bắt quá ớt cay đỏ, rau hẹ vu thiên điều thành rơm muối, còn có một nồi du sặc quá dưa chua, đừng để thật tốt ăn. Hơn nữa, Lao Thái Thái còn không dừng cấp lư đảng cùng cẩu đảng hai nhường đâu, hai hài tử ăn nhiều một chút, hướng vas ngươi, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Ngươi nam nhân là tham gia quân ngũ, bình thường không ở nhà, nhất khổ chính là ngươi, hắn nếu đã trở lại, ngươi liền đem khổ cho ngươi. Mật Hoang khí Bực bội, toàn chia hắn, hắn là nam nhân, hắn chịu đựng được. Đây là để phòng con dâu muốn hư chính mình Thủy Nhi, cao chính mình hát trạo, lao thái thái riêng nói. Rốt cuộc người một nhà sao, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Tô hướng vạn thích Tống Đình Tú, chính mình chưa bao giờ che giấu, còn động bất động liền cho nhân ra viết thư, chuyện này toàn Tống ra trang từ đều biết. Tống Thanh Sơn cũng biết, chỉ cần nàng cùng Tống Thanh Sơn trong lòng có tầng này ngợt đáp, Lao Thái Thái sẽ không sợ con dâu cáo chính mình hát chạm. Bất quá, Lao Đại Ngươi hiện tại ở gì bộ đội công tác ca, gì thời điểm đi. Lao Thái Thái vội không ngừng nhi cấp nhi tử thêm tàng cơm, liền hỏi nói. Tô hướng vãn cũng nghe đâu. Kết quả Tống Thanh Sơn liền nói, mẹ, ta phải trịnh trọng chuyện lạ cùng các ngươi nói một câu. Chúng ta đơn vị phiên hiệu bị hủy bỏ, ta cũng không có đơn vị nhưng trở về. Cùng Tô hướng vãn nhẹ nhàng cười. Tống Lao Thái thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên, người nói gì? Này liền không đi lạc, tiền lương đâu, sau này mỗi tháng còn sẽ có sao? Lao Thái Thái run thanh nhi nói, Tống Thanh Sơn sắc mặt đặc chính, đơn vị hoàn toàn giải tán, từ đâu ra tiền lương? Lao Thái Thái ngồi dưới đất, như là đang sợ gì đâu, cuối cùng gì cũng không bước, phí công nói, các ngươi không cũng có phiên hiệu, thuộc về bộ đội, có thể chuyển nghề đi, chuyển nghề, cùng ngươi cứu rừng như cũng có thể đương đại quan đi. Lão thái thái họ buồn ra họ tào ngươi đừng xem người chỉ là cái nông thôn phụ nữ, đệ đệ ở huyền thành, nghe nói vẫn là vệ sinh viện chính vì đâu. Kia, chính là chuyển nghề trở về. Tống thanh sơn nghiêm tràng, còn mang theo điểm nhi trầm trọng, chúng ta khác nhau với chính thức bộ đội, không có chuyển nghề vừa nói, ta chỉ có thể về quê, chậm dãi nhi, xem có thể hay không cho chính mình tìm cái công tác. Nếu tìm không thấy công tác, Có phải hay không liền thành cái xã Vi lạp? Liền giống như một con cực đại, run hơi hơi, ở Thái Dương hạ đủ mọi màu sắc bọc khí, nó xôn xao bị trọc phá, tức khắc, cái gì cũng chưa. Lao Thái Thái đột nhiên liền đem đầu ru xuống, ánh trăng lạnh lùng, chiếu nàng mới 52 tuổi, liền một nửa hoa dâm đầu tóc, pha gian nan, nàng nói, tính tính, nguyên lai ta chỉ đứng ngươi đã chết đầu nếu nhi tử đều tồn tại đã trở lại, còn có gì nhưng cầu? Này một câu, đạo thật là làm người đón dung, cũng là người nhìn đến một cái lão mâu thân ở nhi tử mất mà tìm lại lúc sau, cái loại này thiệt tình may mắn cùng vui sướng. Nó tại đây một khắc, siêu thoát rồi tiền tài mang đến dụ hoặc cùng phát rồ. Tô Hướng Văn cũng ngốc, người nam nhân này thoạt nhìn nghiêm trang, nhưng hắn là ở nói dối a. Dừng một chút, lao thái thái lại nói, kia bút trợ cấp khoản, chính là ngươi đời này kiếm cuối cùng một số tiền đi, kia tiền, ngươi có biết hay không? Ngươi tức phụ nhi một đao chém đi rồi bốn trăm nhị, chuẩn bị cùng triệu quốc đống hai cùng nhau quá ngày lành đi đâu, A Đây là, còn tưởng phân kia số tiền. Tống thanh sơn ngôn chi đốt đốt nói, đó là quốc gia tiền, đến còn trở về, mẹ, ngươi cầm nhiều ít, hiện tại đến trả lại cho ta. Lấy cái rắm ta một phân cũng chưa lấy quá. Lao thái thái tức khắc nói. Thanh ngọc cùng phương bao ngọc hai cũng nói, không a, mẹ gì tiền cũng chưa lấy quá. Rõ ràng tới rồi Hàn Hương trưởng chỗ đó là có thể chọc thủng chuyện này, nhưng mấy người phụ nhân đồng tâm hiệp lực, nói liền cùng kia thật sự dường như 80 khối A, gác hiện tại, có thể mua 1.000 cân tế bệnh diện, mà công xã 1 tháng một người, mới cho 5 cân tế bệnh diện. Nói cách khác, ngươi muốn ở công xã tránh đến 100 tiền bệnh diện, đến hoa suốt 16 năm, 16 năm, tiểu chi chi đều có thể xuất giá. Ta cầm 80, các ngươi mau còn cấp lao đại đi. Tống đại gia cắm một câu công đạo lời nói. Tống lao tam vội vàng nói, là cầm 80, nhưng là trong nhà tiêu dùng đại, sớm xài hết nha. Xài hết cũng đúng, thiền, ta nghĩ cách chính mình còn đi. Tống thanh sơn đứng lên, đều tan đi, ta cũng nên về nhà. Cầu đẳng đập vỡ nha, vốn dĩ một ngày xuống dưới cũng mệt mỏi, mệt nhọc, đang ở tô hướng vãn đầu gối nằm bỏ đâu. Mà tô hướng văn đâu, còn phe phải hô hô ngủ nhiều tiểu chi chi đâu. Đêm lạnh lạnh, mềm đô đô tiểu nha đầu ở nàng trong lòng ngực, là cái thiên nhiên ấm bảo bảo, mại hương hương, đừng để nhiều thoải mái. Tống thanh sơn tự chủ trương, qua đi, liền chuẩn bị đem cậu đàn cấp bế lên tới. Ta không cần ngươi ôm, ta muốn ta mụ mụ ôm. Cậu đàn còn sẽ xô đẩy người đâu, không cho tống thanh sơn ôm. Tô hướng Vạn nhẫn mại tính tình nói, đó là ngươi ba, làm ngươi ba ôm một cái lại có thể thế nào. Cậu đàn trong lòng. Kỳ thật vẫn là cảm thấy ba ba không bằng triệu cán bộ hào đâu, bỏ dậy hất hất đầu, một chân thâm một chân thiện, chính mình đi rồi. Lưu đản bởi vì Đông Hải cái tên kia, rất thấp hỏng, đột nhiên cấp Tống Thanh Sơn bế lên tới, rốt cuộc trước nay chưa cho đại nhân ôm quá hải tử, tức khác cảm thấy trời đất quay cuồng nhưng trong lòng còn mạch danh hang hái như đâu. Tống Thanh Sơn từ túi quần đào chỉ đèn tin ra tới, chiếu lượng. Hắn đi vốn dĩ liền rất chậm, nhưng kia đèn tin vẫn là sau này chiếu. Nói cách khác, chính mình đi ở trong bóng đêm, chỉ có thể chiếu đến tô hướng vãn. Hào đi, này bạn trai lực là không tội. Nhưng là, lời hắn nói, có vài câu là có thể tin đâu. Rốt cuộc trong sách đề qua, hắn là có công tác, hơn nữa cái kia công tác còn thuộc về cấp bậc đặc biệt cao cái loại này. Mà nàng hiện tại liền đề tiền ăn ủi có thể hay không cũng giống lao thái thái giống nhau, làm hắn cảm thấy, nàng cũng là cái quỷ hút máu đâu. Nhưng đi ở phía trước nam nhân cũng không nói chuyện, hắn giống như vẫn luôn ở nỗ lực phân biệt, chính mình nên đi nào đi. Đương nhiên, 13 ra cửa toàn quân, kia vừa lúc là 5-3 năm, hắn tính lên, 13 năm chung, tại đây trong thôn chỉ ngốc quá 7 ngày, ban đêm biết đường mới là lạ. tiêu tiền, thật sự muốn còn trở về. Đối với tiền tài lo lắng, rốt cuộc vẫn là chiến thắng liêm sỉ tâm. Có tiền trợ cấp. Tô hướng vãn liền không cần mỗi ngày hạ 10 cái công khổ tránh công điểm, mua điểm chợ đen thượng tế bạch diện trợ cấp một chút, mang theo ba hải tử cũng có thể quá, thật muốn không có tiền, nàng còn không được vững chắc, hạ điền tránh công điểm đi. Nam nhân ở phía trước đi tới, đột nhiên liền hỏi, người tưởng còn sao? Tô hướng vãn tức khắc nói, quốc gia tiền à, đó là ta nói không nghĩ còn liền có thể không còn sao, nhưng ta nhưng cho người nói rõ ràng, ta vẫn còn được 400, giữ lại. Chính ngươi nghĩ cách còn, mẹ ngươi nợ, cùng ta không quan hệ. Nam nhân đột nhiên liền dừng, là con đường này đi. Tối nay 15 tháng 8 đâu, không có trải qua đại khí ô nhiệm anh chăng, cũng thật đủ sáng ngời. Tô hướng vạn ôm một cái, bên hông còn cuốn lấy một cái nửa mộng nửa tỉnh, trực tiếp chạm vào hắn trên lưng, ngươi người này, muốn đỉnh thời điểm có thể hay không trước cổ họng một tiếng. Bối rất rộng lớn. Ta đầu tiên là bởi vì nào đó nguyên nhân mà tạo thành doanh tạc, từ trên phi cơ bị đánh rơi, sau đó, bởi vì địa phương không ai nhận thức ta, mà ta càng không thể giao ra phiên hiệu, cho nên, bị ngộ nhận vì là liên xô gián điệp, ở huyện Hải Tây trong ngục giam đóng một năm. Thống thanh sơn chậm rãi đi tới, thanh âm thực nhẹ, liền nói, tô hướng văn nghe, tâm nói, song con bê, này trải qua, đều cùng ta ở trong sách xem giống nhau như lúc Nhưng là người nam nhân này là chân thật, hắn Li nàng rất gần, gần đến nàng có thể thấy do hắn nói chuyện khi, thái dương pháp phồng. Đóng một năm sau bởi vì biểu hiện hảo, ta bị chuyển tới lao động cải tạo đội, từ lao động cải tạo đội, ta trốn hồi chúng ta liên đội. Tống thanh sơn dừng một chút, lại quán quán đôi tay, nói, bất quá, liên đội đã không còn nữa tồn tại. Hảo đi, ta biết ngươi vì cái gì sẽ chết, lại vì cái gì đột nhiên sẽ đã trở lại. kia vì sao? Tới phía trước không biết một phong thơ. Tô hướng vãn lại nói. Ngươi tưởng, một cái đại người sống đi, ngươi nếu tồn tại, vì sao không biết phong thư cấp trong nhà báo cái bình an. Ta đi trước tranh Bắc Kinh, ở nhất biến biến báo cáo công tác, xác định chính mình không có hiểm nghi lúc sau, vừa mới mới vừa cấp thả lại tới. Hắn nhẹ giọng nói. Dừng một chút, lại nói, tính, giải thích ngươi cũng không hiểu, tóm lại, ngươi biết ta đã trở về liền thành. Nếu là người khác, khả năng không rõ tống thanh sơn ý tứ, nhưng tổ hướng vãn là minh bạch. Đời trước, nàng ông ngoại chính là làm hoạch công nghiệp, nàng đương nhiên đối sáu mấy năm lịch sử phi thường hiểu biết, khi đó phương Bắc gián điệp chiến, nhưng một chút không thể so vùng duyên hải càng nhẹ nhàng. Ngươi tưởng, phi cơ rủi ro, tất cả mọi người đã chết, liền sống ngươi một người, chính hắn không cho hoài nghi thành gián điệp liền không tồi, sao có thể làm ngươi cùng bên ngoài thư tử qua lại? Hào đi! Hắn sở trải qua hết thảy, cùng năng ở trong sách nhìn đến chính là giống nhau. Vậy chứng minh, hắn vừa rồi cùng cha mẹ lời nói, kỳ thật tất cả đều là ở nói dối. Mà hắn cũng đều không phải là không có công tác, trên thực tế hắn sắp sửa đảm nhiệm công tác, này trong thôn người phỏng trường tưởng đều không thể tưởng được. Về đến nhà, cậu đàn chân đều không tẩy, trực tiếp hướng trên giường đất một bò, lư đàn còn hảo điểm nhi, lung lay, chuẩn bị nhìn xem, nào có thủy có thể tẩy cái chân đâu. Tô hướng vãn ở bếp hạ nhiệt nửa nổi thủy ra tới, quay đầu lại xem Tống Thanh Sơn hai tay cắm túi, vẫn luôn ở đặc tò mò nhìn chầm chầm ba hài tử xem đâu, liền hỏi, ngươi tẩy không tẩy? Ngươi trước tẩy, sau đó làm bọn nhỏ tẩy, xong rồi ta lại tẩy. Tống Thanh Sơn nói, Tô hướng vãn trước rửa mặt, lại đem thủy toàn tre đến chậu rửa chân, đem hai tiểu tử thúi chính là cấp trục lên, vội vàng hai người bọn họ đánh dân hương tạo, đem chân giặt sạch. sau đó Nàng chính mình giặt sạch cái chân, đem thủy cho Tống Thanh Sơn, quả nhiên, hắn liền nhận thủy, liền bắt đầu rửa chân. Nay địa chủ ông chủ gia đại viện tử không ngừng một chương giường đất, các nhà ở tuy rằng treo cái khóa, một cây dây thép chuyền này. Tô Hướng vãn đương nhiên không nghĩ cùng này nam nhân cùng ngủ một chương giường đất, rốt cuộc hắn cùng nguyên thân không gì cảm tình còn có thể sinh ba hài tử ra tới. Đầu một hồi ngủ một hồi, sở hữu mục đích chính là vì sinh sản con nối dối. loại này hành vi Tuy rằng ở hiện tại tới nói không có gì, nhưng Tô Hướng Vãn tổng không thể bởi vì liền xuyên qua, cũng đi tán đồng loại này hành vi đi. Kia gì? Ngươi nếu không, ngươi không muốn thời điểm, ta chạm qua ngươi sao?" Thống Thanh Sơn hỏi lại. Hắn cùng bọn nhỏ không giống nhau, còn đánh răng đâu, tỉ mỉ đem chính mình bản trải đánh răng một lần, lại đem thủy toàn bắt bên ngoài, lúc này mới tiến vào ngủ. Rốt cuộc tài chủ ra giường đất đại, Hướng Vãn xuyên ngủ đến nửa đêm. Đến sở lên mứt hại từ đâu, bởi vì bọn họ mãn giường đất lăn, không biết sẽ lăn chỗ đó đi. Nay không, Tống Thanh Sơn nhân ra xa xa Nhi, ngủ ở thượng giường đất đâu. Hơn nữa, một nằm xuống liền ngủ rồi, ngủ rồi cũng cùng chạm quân tư dường như, nằm thẳng, không có bất luận cái gì vô nghĩa. Lao động cải tạo điểm toàn gia có thể hô hô ngủ nhiều, nhà cũ toàn gia lại không có một cái có thể ngủ được. Rốt cuộc, lão đại không đi rồi, Biến thành lao nung dần này đến sầu trắng lao thái thái đầu tóc ca. Nàng ở Tống Gia Trang vẫn luôn lấy làm tự hào chính là gì? Chính là trong nhà có hai nhi tử tham quân, có tiền trợ cấp có trợ cấp. Chỉ có lao tam một cái ở trước mặt hiếu kính, trong nhà quẩn quận không ngừng, nguyệt nguyệt có tiền tới, đúng không? Ngươi nhìn xem nàng phô đệm tràn, nàng đệm tràn, kia giống nhau không phải đồng kia giống nhau không phải lồng dê, mà hiện tại trong thôn. Đại đa số nhân gia đều vẫn là vô luận xuân hạ thu đông, hoa nhóm lăn đều là quang chiếu đâu. Này muốn lao đại thật sự cũng lạc thành cái lao nông dân, muốn trông trọn, kia hắn mang về tới vài thứ kia, đã có thể không thể làm tô hướng bán một người lặng lẽ nhi bán của cải lấy tiền mặt rớt, đúng không? Phải biết rằng, hiện tại một cái đèn tin cũng đến 5 đồng tiền, lấy ra đi ai không đoạt, rốt cuộc hiện tại người thanh niên kết hôn, có thể có cái đèn tin đương xính lễ hoặc là của hồi môn, đều là mới mẻ sự. kia đồ vật, đến làm Tống Thanh Sơn dọn về tới mới thành. Thương nghị một phen, Lao Thái Thái cùng Tống Lao Tam hai người thương lượng nghị định, vẫn là lại xem hai ngày. Rốt cuộc, vạn nhất Tống Thanh Sơn là nói dối đâu, đúng hay không? Nhưng là liên tiếp qua ba ngày, Tống Lao Tam liền phát hiện, đại ca là thật không đi rồi. Mỗi ngày sáng sớm lên, hắn đến nhà cũ ăn bữa cơm, sau đó nói là cho chính mình ngủ lại khẩu. Máy kéo một khai, vừa đi chính là cả ngày. Chờ buổi tối trở về lại ăn bữa cơm, bồi lao nhân lao thái thái nhàn thoại vài câu, buổi tối còn tự mình cấp lao ra tử lao thái thái đoan nước rửa chân, vi lửa, thủ công nghiệp một phen hảo thủ. Đương nhiên, nhiều ít năm không hồi quá ra sao, hiếu kính cha mẹ, hiếu kính cách vách tống quang quang không ngừng mắng nhà mình sơn tử cùng nhị sơn hai. Nói hai người bọn họ chính là thêm một hối, cũng so ra kém tống thanh sơn hiếu thuận. Chờ trở lại lao động cải tạo điểm Hắn đương nhiên cũng là Nga đầu liền ngủ Tống Phúc cùng Kim Quý 2 lúc nào cũng chạy vội đâu Tống Lao Tam còn nửa đêm chạy tới nghe lén Để ngừa tô hướng vãn cáo hát trạng Kết quả đâu Liền phát hiện Tống Thanh Sơn cùng tô hướng vãn 2 Gì lời nói cũng chưa nói Hai người chi gian một không để qua Tống Đình Tú Nhị không để qua mấy năm nay lão Thái thái đối tô hướng vãn ngược đãi Thậm chí liền hơn một tháng trước Kia chàng ngoanh động toàn bộ hồng tinh công xã phân ra đại náo, tô hướng vãn cũng chưa nói qua. Mà tô hướng Văn đâu, không có việc gì người dường như, nên bắt đầu làm việc liền bắt đầu làm việc. Nhà cũ kêu một tiếng, nàng liền tới ăn cơm, lao thái thái khách khí một tiếng, hỏi nàng còn muốn hay không lấy điểm nhi mặt. Nàng chén lớn một ôm, liền ôm đi rồi lao thái thái nửa cái dương mặt, y đi tới ruôi tay cơm tới ăn khẩu, có thể nói là quá không cần quá thoải mái. hợp với ba ngày, Lao thái thái liền nhịn không nổi nữa. Lao đại, ngươi đã trở lại mẹ là thật cao hứng, cao hứng gần nhất đi đường đều không đánh điên nhi. Đêm nay đại phòng toàn ra về nhà ăn cơm thời điểm, Lao thái thái liền nói. Bất quá, cười cười, Lao thái thái liền lại đem mặt gục xuôn xuôn dưới, bắt tay đèn tin, ra đi ô toàn kéo trở về đi. Còn có ngươi máy cày rắc tay, Lao tam lúc trước cùng Tống Kiến Quốc cùng nhau học máy kéo, nhưng Tống Kiến Quốc tên kia sẽ định bợ lãnh đạo cán bộ. Liền đem máy kéo tay vị trí cấp đoàn 1 tháng 8 đồng tiền trợ cấp, cung cấp kiến quốc cầm. Người máy kéo sau này khiến cho lão tam khai, cũng kêu tống kiến quốc nhìn xem, ta lão tam à, không thua hắn ta nhà họ tống à, vẫn là toàn thôn nhất phú, nhất có cái gì nhân ra. Tống thanh sơn không nói chuyện. Lão thái thái vừa thấy, nhi chính là không sẵn khoái, không nghĩ cho chính mình cấp đồ vật. Nàng lập tức liền nói, đêm nay liền đi khai máy kéo. Ngươi nếu không khai, sau này cũng đừng tới ra ăn cơm, cũng đừng ở trước mặt ta hiếu kính, ngươi hiếu kính, ta chịu không dậy nổi. Tống Thanh Sơn nói, vài thứ kia còn không có minh xác thuộc sở hữu, trước mắt cũng không thuộc về ta. Vậy ngươi liền đừng trở về ăn cơm, chờ ngươi minh sắc thuộc sở hữu, có thể đem đồ vật đưa về tới thời điểm ta lại nói, hiện tại ta chính là phân ra hai nhà người, hồi nhà ngươi ăn đi. Lao Thái Thái vung tay lên, liền nói. đương nhiên Bất luận ở đâu, lão đại cấp phân ra đi, đó là rèm pha tình, rốt cuộc toàn ra lão đại cấp phân ra ra môn, người trong thôn khẳng định muốn cắn lưỡi can, nói hắn người này không đảm đương. Người liền ra cửa đi một chút nhìn xem, nhà ai lão nhân không phải lão đại dưỡng, nhà ai đệ đệ không phải dựa vào lão đại đến mang. Tần châu lão thời điểm vai nhóm kêu đại bá không gọi đại bá, kêu đại đại, vì sao kêu đại đại, nhưng còn không phải là bởi vì, hắn một vai muốn khơi màu cả nhà. Cho nên, lão đại cấp phân ra đi, đó chính là tống thanh sơn không mặt mũi. Chỉ cần hắn còn để ý mặt mũi, hắn nhất định phải đem cái này ra cấp hợp trở về. Mà nếu muốn quản gia hợp trở về, hành A, trước đem máy kéo khai trở về A. Tô hướng vẫn ở trong lòng cho chính mình vỗ tay. May chính mình quyết đoán, sớm quản gia cấp phân, muốn nàng lúc ấy hồ đồ một chút, chờ này nam nhân trở về, còn phân cái dám ra. Nàng còn tưởng rằng Tống Thanh Sơn không phải cái ngu hiếu đâu, xem ra, này nam nhân cũng trốn không thoát ngu hiếu phạm chủ sao. Mẹ, ta là thật không nghĩ phân ra, ta phân ra, người sẽ chê cười ta cái này lao đại không hiếu thuận. Tống Thanh Sơn nói, lao thái thái không sao cả đâu, ngươi muốn thật hiếu thuận, liền đem máy kéo khai trở về, nếu không, ta liền vẫn là phân ra hai hộ người, ta nói phân ra liền phân ra, ngươi cũng đừng ở chỗ này cùng ta cầu. Lánh khóc cử tuyệt ngươi, khiến cho ngươi ném mặt nhì, xem ngươi có thể làm sao. nay không, Tống Thanh Sơn cấp lao nương đuổi không có biện pháp, đứng lên. Bất quá, xoay người hắn liền vào trồn lửa, đem hai đầu lửa một giải, lại đem cái giảm, dây cương vừa thu thở, dắt liền đi. Đại ca, ngươi muốn làm gì, ngươi dắt lửa làm gì? Tống Lao Tam vừa thấy liền kinh chứ, rốt cuộc này hai đầu lửa đó là hai tráng lao động gần nhất công xã muốn học cái khác công xã, đem chúng nó cũng nhập đến công xã, nói hảo một đầu lừa muốn trợ cấp 300 đồng tiền đâu. Tống Thanh Sơn đối với Lao Tam, nhưng không có đối với Lao Thái Thái Hòa Nhã, nếu ra đều phân, đây là hướng vắt lửa, ta đây phải dắt hồi nhà ta. Đại ca, phân ra là phân ra, nhưng này lửa là về chúng ta nhà cũ, ngươi không thể dắt đi. Lao Tam nóng lòng muốn thử, còn tưởng tiến lên đâu. Kết quả, Tống Thanh Sơn liền dừng lại. Đột nhiên Dương lên tay, cũng không biết là muốn đánh người, vẫn là trụ lửa, nhưng Tống Lao Tam Tửa Hồ Thực Khiếp Lao Đại như vậy, rõ ràng sau này có rụt lại. Hướng vãn, dắt thượng người lửa, chúng ta đi. Tống Thanh Sơn đứng ở trong viện, quyết đoán, tự tin mởi phần nói. Lao Thái Thái còn ở trên giường đất đâu, còn không có tới kịp lưu hạ giường đất, chờ đổi viện môn thời điểm, nhi tử nắm lửa đã đi xa. Lúc này Lao Thái Thái mới hiểu được lại đây. Nhi tử vừa rồi thế nhưng là cho nàng chơi một bộ âm phụng dương vi. Nàng hét lên một tiếng, tống thanh sơn, ngươi cho ta trở, phân ra liền phân ra, nguyên lai like ngươi gửi trở về tiền ngươi một phần đều đừng tưởng lấy, cùng lắm thì, ta cấp lao tam mua đải máy kéo. Hai đầu lửa 600 khối A, liền như vậy sinh sôi cho hắn ôm đi rồi hòa. 15 tháng 8 một quá, nên trích lê. Vốn dĩ nói tốt từ đây không nhận đại nhi tử lao thái thái lại đem tống thanh sơn cấp kêu trở về, giúp nàng trích lê đi. Cây lê sao, lại cao lại thẳng, thế nào cũng phải đắp cái cây thang không thể. Vậy xem hài tử đặc nhiều, tất cả đều nước miếng lưu đi đi. Tống thanh sơn là từ thôn đội mượn tới cây thang, đắp cái giá ở phía trên trích đầu, chỉ chốc lát sau, mạn thụ lê liền toàn kêu hắn tá tiến soạn. Bên kia là cây tử phía dưới còn đẻ nặng một viên đâu. Ngươi nhìn nhìn, lại nhìn nhìn A. Lao Thái Thái nói. Tống Thanh Sơn gầy đẩy lá cây tử, mẹ, không có, toàn trích xong rồi. kia mặt trên tự nhi, còn ở đi. Lao Thái Thái đột nhiên liền nói một câu. Tống Thanh Sơn mím môi, cái gì tự, trên cây có thể có chữ viết nhi, mẹ ngươi cũng là thật mới mẻ, không có, cái gì đều không có. Nhưng kỳ thật, mặt trên siêu siêu mẹo mẹo, khắc khổ Tống Đình tú ba cái tự nhi đâu. Đại khái viết thời điểm tiểu, theo lê thôn càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, nó theo vỏ cây hình thành từng đạo vết dạng, trừ phi lộn ra, là tiêu không đi. Mấy chữ này nhi, vẫn là lúc trước tô hướng bạn mới vừa gả tới thời điểm, chính mình viết ở mặt trên. Nàng khi đó là cái ngốc cô nương, nhận thức tự không nhiều lắm, này phỏng trừng là nàng sở nhận thức, nhất phức tạp tự nhi. Tống thanh sơn dẫn theo lê phả cuối đầu, liền thấy lao thái thái cười có khác thâm ý. Xuống dưới đi, ta về nhà, An lê. Tống thanh sơn cấp vây quanh ở bên cạnh kim quý cùng tống phúc một người cho một viên lê, sau đó bàn tay to một chảo, bắt ít nhất 5-6 viên lê ra tới, chỉ vào lư đản vén lên chính mình và áo, nói, đi, mang về nhà cho người mẹ ăn đi. Lao thái thái tâm nói, nhi tử có phải hay không ngốc à, tức phụ nhi đem đệ đệ tên khắc vào trên cây, theo cây lê cũng đã lớn thành cái sẹo hắn còn có thể cho nàng lê ăn. Bất quá nàng vẫn là cười nói, cậu đảng, lư đảng, mau đem lê lấy về ra đi, lấy về đi cho người mẹ ăn. Đương nhiên, nhớ khổ tư ngọ sao, lao thái thái đỡ nhi từ tay, còn phải giảng điểm nhi lúc trước từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, có bao nhiêu không dễ dàng, cùng với năm 8-9 thời đại, nàng lại như thế nào mang theo cả nhà chịu đựng tới. Nói đến động tình chỗ, không khỏi muốn đỡ lao đại khóc thượng vài tiếng. Đương nhiên, Muốn nói Lao Thái Thái không dễ dàng, đó là thật không dễ dàng, Đình Tú cùng Thanh Sơn hai là song sinh, còn sinh ở 4 1 vì sao tổ hướng vãn cấp chi chi huy huyết thời điểm, toàn thôn người động dùng, liền nàng không kỳ quái, đó chính là bởi vì, nàng năm đó, cũng là như vậy lại đây. Tống Thanh Sơn cùng Tống Đình Tú, chính là tắp nàng huyết lớn lên. Nếu Lao mẹ nhớ khổ tương ngọn, Tống Thanh Sơn cũng không khỏi muốn an ủi nàng vài câu, ngươi không cần nhọc lòng khác chỉ nghĩ một chút, bị nói tới, nói đi, Nhi tử nhất định hầu hạ ngài đến Lão. Liền ngươi tức phụ như vậy, có thể hầu hạ ta đến Lão. Lão thái thái mới không tin cái này, đỏ vành mắt Nhi, nàng nói, Lão tam tức phụ liền không nói, tam bệnh chín thai, Lão nhị đến bây giờ liền bởi vì ngươi tức phụ làm ấm ý, này làng trên sông dưới, liền không có một cái dám cho hắn làm ai, trong nhà liền ngươi tức phụ một cái con râu, ta đều sợ ta đã chết, không ai chôn quan tài lý. Tức phụ là tức phụ, ta là ta, ngài là huy huyết đem ta cùng đỉnh tú hai nuôi lớn, ngài bị bệnh, nhi tử cho ngài đoàn canh đưa dược, ngài muốn thật sự đi, không ai chôn nhi tử một người bối quan đến mộ thượng, ngài cứ yên tâm đi. Hiếu thuận không ở với ngôn ngữ, mà ở với hành động, muốn nói tống thanh sơn hiếu thuận, lao thái thái đó là biết đến. Nhưng là, trên thế giới này, cũng không phải nói hiếu thuận nhi tử là có thể đến cha mẹ sùng ái, Trên thực tế cha mẹ ái cùng bàn khoăn, là hai loại đồ vật, cho nên, lao thái thái liền còn phải nhiều lời một câu. Các ngươi huynh đệ hảo không được tốt lắm, muốn lôi kéo lao tam cùng nhau hảo, mới kêu cả nhà đều hảo, hiểu không? Lúc nào cũng, nàng là không thể quên được nàng bàn khoăn, tương đối yếu kém con thứ ba. Cậu đàn người ác không nói nhiều, tâm nhãn đương nhiên cũng không lưu đàn nhiều, xủy khởi lê liền chạy. Nhưng lư đàn nội tâm lại muốn tặc nhiều, gậy gọc một dựng. Hán trước tiên lẻn đến nhà cũ, liền trốn lao thái thái nhà chính, kia trương cung phụng lãnh tụ giống bàn bắt tiên phía dưới. Người ngấm lại, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo A. Hai tử dù sao cũng phải nghe lén nghe lén, mãi mãi cùng bà bà hai nói chuyện phiếm liêu như vậy đỏ mắt, có thể hay không đến cuối cùng, lại hư thượng mụ mụ một thủy đâu, đúng không? Quả nhiên, trong chốc lát, Tống Thanh Sơn cùng lao thái thái hai liền vào được, tiến vào lúc sau đâu nhìn khắp nơi không người, nãi nãi liền khóc hai. Không ngoài về điểm này chuyện này, cái gì tô hướng vãn dùng lãng cầm biểu đổi tống đỉnh tú ở bộ đội thượng địa chỉ lạp, cái gì nàng nếu không phải mang thai công xã không cho nàng đi, nàng đã sớm đi lạp linh tinh. Lư đảng càng nghe càng khi à, còn muốn nghe xem ba ba muốn nói gì đâu, không nghĩ tới nãi nãi cư nhiên trực tiếp liền tới rồi một câu, như vậy đi, thanh sơn, hai ngươi ly hôn đi, ngươi mang theo ba hải tử trở về. Làm hướng văn khác tìm đi, nàng cái kia phụ nữ ngươi thu thập không được, mẹ ơi, chậm rãi nhi đánh phóng, bảo đảm cho ngươi tìm cái tốt, thành sao, ta liền nói từ đây lời nói thật, ba điều chân lừa không hảo tìm, hai cái đùi cái, trong lòng chỉ trang ngươi nữ nhân còn không hảo tìm sao? Lư Đản nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình cái trán, tâm nói, cái này cha nếu là dám đáp ứng, chính mình liền nhảy ra đi, hắn một gậy gộc, sau đó lại xoay người, chạy lấy người Mẹ, Lão Nhị muốn chuyển nghề chuyện này, ngươi biết không? Tống Thanh Sơn lại là hỏi như vậy một câu. Lão Thái Thái vẻ mặt mờ mịt, ta không biết ta, Lão Nhị ở bộ đội thượng Ngốc Hảo Hảo Nhi, vì sao cũng muốn chuyển nghề? Tống Thanh Sơn nói, hiện tại các đơn vị đều ở đóng cửa, nhân viên tất cả tại hạ phóng, bộ đội thượng càng là đại rửa sạch, thay máu, hơi chút phẩm đức phương diện có điểm tỉ vết, hoặc là nói tác phong và kỷ luật bất chính người, toàn bộ đều đến xuất ngũ. Người cấp đỉnh tú viết, cáo hướng van tin à, phỏng chừng là cho lãnh đạo thấy được, cho nên, bộ đội hiện tại muốn cho hắn truyền nề. Lao thái thái một chút liền ngây ngẩn cả người, liền về điểm này chuyện này, có thể làm một cái liền cấp cán bộ truyền nề. Tống Thanh Sơn vô vô con mẹ nó vai, cho nên, sau này đừng đề này đó, người muốn lại cả ngày khắp nơi ồn ào trong nhà rèm pha nhi, phòng chừng đỉnh tú liền công tác đều chứng thực không được, rốt cuộc đơn vị liền nhiều như vậy. Ai nguyện ý tiếp thu một gia đình tác phong và kỷ luật không người tốt? kia hắn truyền nghề, có thể có cái gì công tác? Lao Thái Thái sợ hãi. Tống Thanh Sơn nói, ấn hắn hiện tại ở chúng ta huyện Thanh Thủy Thanh danh, phòng trừng có thể ở đâu cái nhà máy, đương cái trông cửa phòng đi. Nói, hắn lại từ trong rổ trọn vài cái lớn nhất lê ra tới, đem kia khối lãng cầm biểu hướng trong lòng ngực vừa thu lại, xoay người liền đi rồi. Lao Thái Thái ngồi ở trên giường đất. Một tiếng không khóc ra tới, một khắc thanh đã ở nghẹn, gì? Ta đương 13 năm binh nhi tử, chuyến nghề trở về chỉ có thể trông cửa phòng, vì sao? Bằng gì à? Sau một lúc lâu, cùng với nàng tiêm lệ một tiếng khóc, cùng cổ tiểu hắc yên dường như lư đản cũng tử trong phòng chuồn ra tới, chạy lạp. Lao động cải tạo điểm, tô hướng vẫn đang ở cấp chi chi nạp giày đâu. Hai tử nguyên lai chỉ có một đôi mau vớ, hiện tại một tuổi nhiều, nên học đi đường, đến xuống đất. Phải có một đôi mềm giày đi, cho nên, nàng hơi mỏng cấp đánh một tầng đế, liền bắt đầu nặp giày. Cậu đàn vẻ mặt dữ thợn, đang ở đối phó một viên lê. Hắn không phải rất một viên nha sao, một khắc viên cũng không lắm ổn, lung lay. Nay không, một ngụm cắn đi xuống, lê văn ti không núp lích, hắn một viên răng cửa thiếu chút nữa lại cấp ngẻ rớt. Mẹ, ta tưởng phóng ta nai huyết, ta nha chính là nàng cấp chạm vào rớt. một mặt dữ thợ, tiểu gia hỏa liền nói Tô hướng vãn vội vàng nói, ta thiếu chút nữa đâm chặt đứt nàng xương sơn đâu, tiêu thủ ta đã giúp ngươi báo qua, ta không sợ, A đứa nhỏ này cựu hận tâm lý cường, không thể tổng cho hắn trong lòng chôn cựu hận. Hai tử muốn ăn lê, lại ăn không đến trong miệng, làm sao bây giờ đâu. Nàng cũng không biết tống thanh sơn từ đâu ra mặt mũi là có thể từ nhà cũ làm ra nhiều như vậy lê, đơn giản lấy ba viên, toàn bộ nhi đem ra tước, sau đó lại cắt thành tiến. Liền cấp cách thủy phóng tới nồi thượng, lửa lớn một chừng, chỉ chốc lát sau, thục lê kia cổ đã có, chua ngọt lại hương tư vị nhi, đã bày ra. Khởi nồi, lại xối thượng mật ong trong nhà không cái muống, chỉ có thể dùng chiếc đua thổi, cấp cầu đản một ngụm, lại cấp chi chi một ngụm. Cầu đản đều ngọt hôn mê, mẹ, lê cư nhiên còn có loại này ăn phác, ngươi nói, trên đời này còn có so này ăn ngon đổ và sao. Tô hướng bán liền cười, nhiều đi. Bất quá là ngươi không ăn qua mà thôi. Mẹ, mẹ, ta nãi cùng ta ba thương lượng, nói muốn cùng ngươi ly hôn nột. Lư đản khiêng căn gậy gộc, toàn bộ, đã từ bên ngoài thoán vào được. Tô hướng vãn tay đều ngẩn người, tâm nói, mới vừa cấp tống thanh sơn vẽ hai bút chính tự nhi, hắn liền tưởng cùng nàng nháo ly hôn. Này nam nhân là bởi vì nàng gần nhất mấy ngày biểu hiện quá ôn nhu, phiêu, bành trướng, vẫn là, túc tăng tiểu khi đến cũng tưởng tính tính Tống Đỉnh Tú cùng triệu quốc đống kia cái bay sổ nợ dối mù lạc. Phải biết rằng, tô hướng vãn đời trước kia chính là cực kỳ ưu tú. Nàng Chi đã dạy, tại thế giới 500 cường xí nghiệp công tác, TAE cũng do luyện đến Hắc Mang, Khiêu Vũ, Dương Cầm, Hội họa không có giống nhau là lấy không ra tay. Tuy rằng nói hiện tại xã hội cùng tương lai xã hội hoàn toàn không giống nhau, nhưng là, thật muốn có thể tàn nhẫn hạ tâm tới, nếu bọn nhỏ 33 đã trở lại. Nàng liền nhẫn tâm bỏ xuống này mấy cái hài tử đi rồi, ở đâu tìm không thấy một phần an ổn nhận tử quá. Tô hướng vạn mấy ngày hôm trước cũng chưa động qua thịt, hôm nay đơn giản thành đau nhắc tới, liền bắt đầu cắt Tống Thanh Sơn lấy về tới thịt, ta liền hỏi ngươi hai, muốn ăn thịt không? Lư Đản không ăn qua thịt, nghe rất hương, miệng trương láo đại, Tống Thanh Sơn đổ vật ta không cần, không ăn, dù sao hắn cũng tưởng cùng ngươi ly hôn. Cẩu Đản vốn dĩ liền không thích ba, ba trực tiếp liền nói Hắn thịt làm hắn lấy đi. Thèm chết cũng không thực của an xin. Hừ. Nay không, Tống Thanh Sơn bên ngoài phá cửa đâu Hai hải tử nghe thấy được, nhưng là cố ý, chính là không khai. Vẫn là tô hướng vãn đi ra ngoài, đem đại môn cấp khai khai. Tống Thanh Sơn, muốn ly hôn, chúng ta đều cùng ta mẹ, không cùng ngươi. Lư đản gậy gộc một dựng, có thể nói là siêu dã Cậu đản thanh âm càng cao, chịu cán bộ so ngươi hảo một lần. Một lần, ta chỉ ái triệu cán bộ, không yêu người, ngày mai ta khiến cho triệu cán bộ khi ta ba ba. Đều đem miệng cho ta nhắm lại, đó là người ba, đôi ta chi dàn sự tình thay đổi không được các ngươi là người ba hải tử sự thật. Tô hướng vãn cao giọng nói, mới đem hai nhi tử cấp trấn áp đi xuống. Hai bạn trai lực 10 phần nhi tử một tả một hưu, chặt chẽ che chở mụ mụ đâu Tống Thanh Sơn phòng trừng tưởng nói câu gì tới, kết quả trùng lửa. Hai đầu lửa liền ngao ngao kêu khai. Vừa thấy hắn khi còn nhỏ chính là làm quán việc nhà nông, phía sau cửa lười hái nhắc tới, đi ra ngoài trước đánh một bó thảo trở về, cấp hai lửa bí thượng. Tô hướng vãn đầu tiên là lấy chính mình thượng nguyệt ương lá tỏi xào một mâm thịt khô ra tới, vì gây kẹp hoa, nghe đừng để có bao nhiêu thơm. Trong nhà đã sớm không có bạch diện, chỉ có từ đại đội lấy công điểm đổi bắt mặt, nàng si lại si, đem thô khó có thể nuốt xuống ra toàn si đi ra ngoài lại cán thành mì sợi. Đơn thuần bắp mặt là cán không thành mì sợi, chỉ có thể cắt thành thô đồng đồng. Nhưng là, ở hiện tại từng nhà đốn đốn đều là toan quấy canh cùng tản cơm dưới tình huống. Như vậy một đốn đồng đồng, cũng là khó được ăn đến. Rốt cuộc ngươi liền có tiền, không phiếu nói, thượng chỗ nào mua đủ đồ vật đi à. Mẹ, Tống Thanh Sơn cấp lửa thêm thảo đâu. Lư đàn nói, cầu Đản ở cửa sổ thượng Nam Bò, hắn rửa tay, hắn vào được. Chạy nhanh, cùng hắn tính sổ cái. Như thế nào, như vậy hương thì khô, các ngươi không ăn. Tống thanh sơn bưng lên chén tới, nghe là chính mình yêu nhất ăn bắt mặt bổng đồng, đồng, trước liền vui vẻ. Lại xem có bàn lá tỏi xào thịt khô, càng đừng để có bao nhiêu hương, thật tốt ăn. Nhưng hai nhi tử cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt đâu. Bất quá, nghe nói có thể ăn thịt, hai người vẫn là do dự một chút, cậu đản trước liền gấp một chiếc búa. Bất quá kẹp quá cướp, không kẹp ổn, rớt trên mặt đất. Thì sao, bọn nhỏ khẳng định đều ái, cậu đàn ai ra một tiếng, nằm sắp xuống đi nhặt lên thì tới, liền phải hướng trong miệng phóng. Tô hướng văn hắn ngay sau đó ở hắn trên đầu chụp một chút, dơ không dơ, không chuẩn ăn, ném đi. Liên như vậy tiểu một động tác, lư đàn miệng lập tức liền bỏ xuống. Đây là bởi vì không bị đánh duyên cớ. Tô hướng văn cũng chụp hắn một cái tác, hào đi, hai hài tử sắc mặt. Rốt cuộc giống nhau Nhưng là, bọn họ vẫn là không chịu Lý Tống Thanh Sơn Cũng chỉ có tiểu chi chi còn để ý đến hắn một chút Xấu hổ xấu hổ Ở tô hướng vãn trong lòng ngược liết hắn một cái Muốn hắn hồi liếc nhìn nàng một cái Liền lại trốn đi Các người ly hôn đi Lư đản cũng hai tay đẻ ở trên bàn nhẹ nhàng khấu đâu Ta là tô hướng vãn ra nam nhân Chỉ cần tô hướng vãn tưởng ly hôn Ta là có thể thế nàng làm Cái này chủ Đừng xem nhân da mới 6 tuổi, đừng xem nhân da gầy cùng chỉ hầu dường như, này một tiếng ra tới, khí thế như hồng, khí quán trời cao. Chắc không được liền tính hai chân từ đầu gối dưới thiếu hụt cũng có thể đương nam chủ. Hơn nữa, vẫn là toàn bộ nước Cộng Hòa phá án suất tối cao hình cảnh. Tô hướng văn đâu, cười tùng tịm, cũng không nói lời nào. Tống Thanh Sơn đem khối biểu đè ép lại đây, nói một câu, này vẫn là hai ta kết hôn thời điểm, ta cho ngươi mua biểu đâu. Ngươi cầm, nha, biểu đều lấy về tới rồi, cái này hát tâm can, không cùng cha mẹ nói rõ ngọn ngành nam nhân, xem ra là thật sự tưởng cùng nàng ly hôn. Trên thực tế trong nguyên tắc chung, Tống Thanh Sơn trở về về sau, liền cùng nguyên thân ly hôn, ai lo phần ấy. Tô hướng vạn tiếp nhận biểu, thiên tính là cái không muốn đánh đố, cũng là cái trước nay có khó chịu liền phải tê đương nhiên không muốn cấp Tống Thanh Sơn hát ga, như thế nào, lừa hắn ba, ta đây là... Thật sự muốn ly hôn. Lư đảng cùng cậu đảng đơn giản chén đều bông xuống, một tả một hữu nhìn Tống Thanh Sơn đâu. Ly, mẹ, không có chương đồ tể, ta còn có thể ăn mang lận sống. Chúng ta duy trì người ly hôn. Đây là, ngại chuyện này không đủ đại, còn muốn hướng hỏa thượng tới điểm du. Tốt lành nhật tử bất quá, ly cái gì hôn. Tống Thanh Sơn dùng chiếc đua cắt đứt một cây bồng đồng, đút tới rồi chi chi trong miệng. Tiểu ra hỏa đỏ bừng miệng một nhấp một nhấp ăn đầu, dính dính hồ hồ, đã kêu một tiếng ba ba. Hán mi chán rung khai, nhưng thật ra khó gặp, một mặt thiết hán nhu tỉnh. Đương nhiên, liền tính hắn không đề cập tới ly hôn, tô hướng vãn cũng không tính toán buông tha hắn. Người muốn hiếu kính lao nhân, này không sai, nhưng là, thượng một hồi phân ra, kia không cứ gọi phân ra, kia kêu các người nhà họ tống đem ta tô hướng vãn cùng ba hải tử đuổi ra khỏi nhà. Những cái đó ra đi ấu cùng đèn tin gì đó sao trước không nói đến, đất phần trăm đâu, muốn nói phân ra, ít nhất nên tam ra một người phân một nửa, ta không cần nhiều, ta kia một nửa nên cho ta đi, còn có kia cây cây lê, đó là ta, hiện tại khát ngược, ta hải tử muốn ăn cây lê, còn phải xem người ánh mắt đâu. Bằng gì? Tôi hướng Vãn biên nói, hai hải tử biên một đường gật đầu. Nàng cũng là khí thế như hồng, liền tới rồi một câu. Liền ngươi hiện tại này dính dính hồ hồ bộ dáng, ngươi không đề cập tới ly hôn, ta còn tưởng để ly hôn đâu, ta ly hôn đi. Nhìn nhìn ba hài tử, đặc biệt là hoa ở mụ mụ trong lòng ngực, ngoan giống cái tiểu thiên sứ giống nhau tiểu chi chi, nàng tâm một hành, nói, hài tử ta toàn mang đi, ngươi nghe ngươi mẹ nó, vừa lúc có thể lại tìm cái tốt. Tống thanh sơn buông chiếc búa, ngẳng đầu nhìn tô hướng văn đầu, lão nhân khẳng định muốn dưỡng, ra cũng khẳng định đạt được. Nhưng ta nhà này phân không thích hợp, hôm nào, một lần nữa phân ra, lúc này, ta bảo đảm có thể phân bao ngươi vừa lòng. Ngươi biết như thế nào phân, ta mới có thể vừa lòng. Tô hướng văn quả thực muốn cười đã chết, căn cứ lư đảng lời nói, này nam nhân vừa rồi còn ở cùng mẹ nó hai cộng tố thân tình đâu, lúc này liền nói muốn phân ra phân bao nàng vừa lòng, này không phải chê cười sao. Nhưng người Tống Thanh Sơn chắc chắn đâu, ta nói có thể là có thể. Ngươi biết rõ ta đã chết, còn thủ hai năm, phương diện này ta không thể mệnh ngươi. Nhưng là, ngươi rủ sao cũng phải nói cho ta, vì cái gì chúng ta lúc trước nói tốt muốn ly hôn, chờ ta trở lại, ngươi còn ở chỗ này nguyên nhân đi. Ngay sau đó, Tống Thanh Sơn liền lại tới nữa một câu. Tô hướng vãn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi có ý tứ gì, cái gì kêu ta lúc trước nói muốn cùng ngươi ly hôn. Tô hướng vãn. Ngươi lúc trước đến thành phố Đông Phong thời điểm nói qua nói, đã làm sự, ngươi nên sẽ không toàn đã quên đi. Tống thanh sơn như cũ lạnh lùng nhìn tô hướng văn đầu, nhẹ nhàng đem khối biểu đẩy lại đây, hắn nói, hơn nữa, đây chính là ngươi yêu nhất một khối biểu, ta rất khó tưởng tượng, ngươi sẽ đem nó tặng cho ta mẹ. Cho hắn nhìn, tô hướng văn đột nhiên nhiều gian liền có một loại, chính mình có phải hay không cho người ta xuyên qua cảm giác? Nhưng là... Nàng trực giác hai người khẳng định không nói qua ly hôn, người này phỏng trừng là ở trái chính mình đâu. Đặc bình tĩnh, nàng liền nói, nói ly hôn, nói ly hôn có thể nói ra cái hải tử tới. Chi chi chẳng lẽ là chia tay pháo đánh ra tới. Kia không, lư đản cùng cậu đản hai đó là ở lùa cơm a cậu đản cơm sớm bái xong rồi, hai căn chiếc đúa xoát xoát, bái không chén, lư đản lỗ thai dựng cùng con thỏ dường như, không cần phải nói. Tất cả tại nghiêm túc nghe đâu. Tống Thanh Sơn lao đem miệng, liền nói, được rồi, dư lại chúng ta buổi tối rồi nói sau. Nói xong, hắn buông chén, nhắc tới lươi hái liền ra cửa. nay không, nhà cũ, nghe nói Tống Đình Tú cũng sắp xuất ngũ tin giữ, lao thái thái trực tiếp cấp đả kích đến hỏng mất. Nàng gì cũng chưa nói, vội vàng, khiến cho Tống Lao Tam đến huyền thành, làm hắn đi tìm chính mình đại con rể phương cao địa, nhị nữ tê triệu viện Sơn. Còn có chính mình ở quê quán nhị khuê nữ Tống Nhị Hoa, cùng với nhà mẹ đẻ đệ đệ Tào Kim Đa, thăm hỏi chuyện này, xem có phải hay không thật sự. Tống Lao tam đuổi buổi chiều, chuyên môn đắp công xã máy kéo đi huyền thành. Chờ hắn buổi tối hồi, đem chính mình hỏi thăm tới tin tức cùng Lao Thái Thái một dạng, Lao Thái Thái mới biết được, chẳng những thanh sơn thất nghiệp, đình tú xuất ngũ tin tức, cũng là thật sự. nay Này 067 năm sau. Cách mạng vận động đúng là oanh oanh liệt liệt thổi quét thời điểm, cả nước trên dưới một mảnh hồng, vận động thổi quét, bộ đội thượng cũng lại sở khó tránh khỏi. Tống đình tú phòng trừng chính là bởi vì bị đồn đại vớ vẩn ảnh hưởng, mới cho xuất ngũ. Đương nhiên, lúc này, Tống Lao Tam có thể ở nước trong hiệp đập chứa nước thượng tìm được một tháng có thể lấy 50 đồng tiền tiền lương công tác, kia chính là chân chính đáng quý à. Liên 500 khối, mẹ, ta đại tỷ phu cùng đập chứa nước người trên nói chuyện. Chỉ cần 500 khối, ta là có thể đến chỗ đó đi đương cái giam lý. Ngươi đại khái không biết giam lý là cái gì, ta như vậy cho ngươi nói đi. Chính là chuyên môn dẫn theo dõi vội vàng tham gia quân ngũ nhóm làm việc nhi, quan quân. Tống Lao Tâm nói. Nhớ trước đây, Tống Thanh Sơn lừng lấy hy sinh, tiền an ủi cũng mới 500 khối A Hiện tại 500 khối, kia tương đương là một số tiền khổng lồ đâu. Tuy rằng nói. Một tháng có thể có 50 đồng tiền tiền lương công tác thực sự dụ hoặc người, chính là lao thái thái cũng luyến tiếp từ chính mình tiền tiết kiệm lấy 500 đồng tiền ra tôi a đúng hay không? Hai nhi tử đã không công tác, nàng nguyên lai like những cái đó tiền tiết kiệm, đến cho chính mình cùng lao ra tử mua quan tài bản, còn phải cấp tống phúc độc đại học, thường thường, còn muốn trợ cấp thanh ngọc mấy cái, sao khả năng một phen liền hoa đi ra ngoài? Như vậy đi, mẹ! Chúng ta có thể lấy ta ca kia một túi ra đi ấu cùng đèn tin tới đổi tiền, đúng không? kia một túi ra đi ấu cùng đèn tin, ít nhất có thể bán 500 khối đi. Tống Lao Tam nói. Lao Thái Thái trong lòng, đương nhiên cũng là như thế này tưởng. Liền nói, liền không biết, ngươi ca có thể hay không đồng ý. Hắn cùng ta nhị ca, chính là táp ngươi huyết lớn lên, sao liền không thể đồng ý? Lao Tâm một bức đúng lý hợp tình bộ dáng. Lúc này... Tống đại gia dẫn theo lưới hái vào được, trong tay còn cầm một khối to thịt đâu, mẹ nó, hướng vãn cho ngươi thịt. Một khối to phỉ túi túi thịt khô à, lão gia tử còn tưởng rằng lao thái thái thấy được sẽ cao hơn đâu, liền khuyên nàng nói, hướng vãn hiện tại không phải rất hiểu chuyện sao, các ngươi muốn lại không làm ấm Mỹ cuộc sống này hiển nhiên, có thể hướng hảo quá đâu. Lao thái thái nhìn thịt, trong lòng tưởng lại là, muốn không phân ra, này thịt toàn đặt ở nhà cũ. Toàn ra người không phải tất cả đều có thể ăn đến. Hiện tại lại đến từ tô hướng vãn trong tay lấy thịt, nàng trong lòng lại sao có thể thông khoái. Đương nhiên, nguyên bản như tính nhi tử mang về tới đổ vật thời điểm, Lão thái thái trong lòng còn có chút cảm thấy, có thể hay không quá mệnh đại nhi tử. Cái này khen ngược, nàng cảm thấy, chính mình căn bản không có mệnh đại nhi tử. Vài thứ kia, nên bán cấp lão tam đổi công tác. Đêm nay... Tô hướng bạn muốn là chuẩn bị tiếp tục làm bắp mặt đồng đồng, cậu đàn nhi lại bưng một phả cây đậu, ồn nào muốn ăn cây đậu nấu cơm khô đâu. Kia không gần nhất đúng là thu cây đậu mùa, bọn nhỏ cũng có công tác, đi theo các đại nhân phía sau nhặt cây đậu. Chờ đến đại nhân tan tầm thời điểm, bọn nhỏ đem nhặt được cây đậu giao cho đội sản xuất, một người có thể nhớ hai cái công điểm. Bất quá, triệu quốc đống cũng không có thu cậu đàn cây đậu, hơn nữa, vẫn là lặng lẽ nhi. Cho hắn kế hai cái công điểm. Cậu đàn vốn dĩ liền ái triệu quốc đống, bởi vì hắn tặng chính mình một phả cây đậu, không được ở tô hướng vãn trước mặt nói triệu quốc đống hào đâu. Mẹ, ta cảm thấy triệu quốc đống đương ba ba, so tống thanh sơn hảo, thật sự. Tô hướng vãn chỉ vào hắn chót vui nói, ngươi muốn còn dám nói lời này, ta liền không cho ngươi nấu cây đậu cơm. Cậu đàn dầu dầu miệng, suy nghĩ nửa ngày, khuất phục với mỹ thực, vậy ngươi chạy nhanh nấu cơm đi. Cơm nước xong phía trước, ta còn là nhận tống thanh sơn đương ba ba. Nhưng chờ ăn xong rồi cơm, hắn trong lòng tưởng, vẫn là triệu cốt đống, hừ. Tô hướng văn kia không phải cũng là nhìn nhà cũ mấy cái hài tử thèm sao, vừa rồi vào cửa lúc sau, chuyên môn tức thật lớn một khối thịt khô, liền đưa cho tống đại gia. Rốt cuộc tống đại gia là nhà cũ, duy nhất một cái đãi nàng cũng không tệ lắm người, nhân nhi tử mang theo thịt trở về, nàng nếu không cấp một chút, ở nông thôn tới nói. Đó là muốn mệnh tổ tiên. Lúc này, nàng chuyên tức một khối mang cốt, xương cốt ném trong nồi, trước ngao canh, ngao ra canh tới, lúc này mới đem canh kể hết đảo tiến phao tốt cây đậu bên trong, phóng trong nồi nấu, đẳng cấp không nhiều lắm nấu chín, lại đem bắp mặt bỏ vào đi, một đốn cây đậu mặt cơm khô, cứ như vậy ngao tiến trong nồi. Nay không, cơm ở trong nồi lẳng lặng nấu đâu, tiếng vang ngủ ngủ ngủ, tô hướng vãn còn phải đem bậy bếp một lần nữa thu thập một lần đâu Phương Bắc Cà, bởi vì thảm thực vật không đủ, hơn nữa quý thời tiết táo, nơi nơi đều là thổ, ra cửa nửa ngày, trở về lúc sau tất cả đồ vật đều đến múc nước trà lao thượng một lần, bằng không, mãn nhà ở một cổ thổ vị. Mẹ, mẹ, ta ba lại cho ta nãi gọi vào nhà cũ đi. Lư đản dựng căn gậy gộc, một cổ xương đen dường như liền chạy tới, ta nãi cùng ta ba hai thương lượng, nói muốn bán ta ba ra đi ô cùng đèn tin, cho ta tam thúc chạy công tắc lý. Phải biết rằng, ở nguyên thư chung, mấy thứ này đó là toàn về nhà cũ. Tô hướng vãn trong lòng vừa động, liền nói, người bà sao nói. Nàng sợ nhất, là Tống Thanh Sơn cái này hiếu tử âm phụng dương vi, mặt ngoài cùng nàng nói thật dễ nghe, ngầm lặng lẽ trợ cấp nhà cũ. Nếu là như vậy, nàng vẫn là không hai lời, ly hôn, mang theo ba hải tử trẻ lấy người, đúng không? Lư đàn nói, ta ba gì cũng chưa nói, cũng chỉ nói. Tam thúc có thể có cái công tác là chuyện tốt, hắn còn hỏi ta nai đâu, xem ta tam thúc kia công tác, là ai tìm. Hai tử cắn răng đâu, nửa ngày mới nói, mẹ, không nói cậu đản sinh khí, có đôi khi ta là thật sinh khí, rõ ràng đó là ta ba kéo trở về đồ vật, bằng gì cho ta tam thúc tìm công tác ca tam thúc nguyên lai like còn kén đòn gánh, thiếu chút nữa đánh người đâu, ta liền không nên cho bọn hắn thịt, không nên tiện nghi nhà cũ. Lúc này, Trong nồi truyền đến một cổ nhàn nhạt tiêu mùi hương nhi, tô hướng văn vội vàng vạch trần nồi, một nồi thịt khô quái, bắp thấm tử cùng cây đậu nấu cơm đã thuộc nồi. Cấp hai hải tử một người thịnh một chén, đem hai hải tử hương A, lời nói đều nói không nên lời, cũng chỉ biết bảo cơm. Hôm nay buổi tối, Tống Thanh Sơn là ở nhà cũ ăn xong mới trở về, nghe trên người kia hương vị, tổ hướng văn đoán, lao thái thái ít nhất cấp nhi tử xào một chén trứng gà. Bất quá! Nàng cười tủm tỉm, vẫn là gì cũng chưa nói, liền sử hai hải tử thượng giường đất, ngủ. Mà hai hải tử đâu? Trước mặt mấy ngày giống nhau như lúc, vừa lên giường đất, một cái bên trái, một cái bên phải, liền ngủ đến Tống Thanh Sơn hai biên, sống sờ sở nhi, cùng hai tiểu hộ vệ dường như. Nắng gắt cuối thu đang ở Phát Huy, một người nằm đều nhiệt, huống chi hai dương khí chính thịnh số hùng hải tử. Tống Thanh Sơn vì thế nói, "Ai, hai người có thể hay không ly ta xa một chút nhi. Lư đản còn sẽ giảng đạo lý, nói, ta mẹ cũng nhiệt, ta liền phải cùng ngươi ngủ. Cậu đản từ trước đến nay trực tiếp nhất, giả kho khè đã đánh dơ thẳng lên trời văng lên, trong miệng còn đang nói, ai cũng không chuẩn đi tao ta mẹ, đêm nay phải làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Tống thanh sơn bất đắc dĩ, tổng không thể cùng bọn nhỏ nói, ta là đến cùng mẹ ngươi nói hai câu lặng lẽ lời nói, không chạm vào nàng ý tứ loại này lời nói đi. Bọn họ đối với tô hướng vãn, hiện tại quả thực chính là sói con hổ mâu dường như bá đạo, phỏng chứng nói, bọn họ cũng nghe không đi vào. Liên sợ hắn đến gần rồi tô hướng vãn, là tưởng cùng tống lao tam dường như đánh nàng, hoặc là thương tổn nàng đâu. Khó khăn nghe hai hải tử như là thật ngủ rồi, tống thanh sơn mới vừa vừa động, cầu đảng đột nhiên nói, có thể hay không học triệu cán bộ điểm nhi, hắn cũng không phải là ngươi cái dạng này. Cho nên kia triệu cán bộ còn tới ra quá. Tống thanh sơn giữa mày nhảy nhảy, nhưng là không nói chuyện. Tô hướng vạn gian cửa sổ cùng nhi ôm chi chi ngủ đâu, nghe xong lời này, quả thực cười đã chết. Nàng gión ra giòn rén đi lên, kia không nghe thấy lửa hí sao, đi ra ngoài thêm thảo. Mới vừa đem thảo thêm, chuẩn bị giải cái tay lại trở về, quay người lại, tống thanh sơn ôm hai tay, liền ở bên ngoài đứng đâu. Dưới ánh trăng, tô hướng vạn trong lòng trước liền nha A một tiếng, Chưa gọi là gì tới, hắn chỉ ăn mặc kiện màu trắng đại ngược nhi, hai cánh tay cơ bắp còn phiếm ánh sáng đâu. Cũng không biết cơ bụng như thế nào, có hay không đợi sau người mâu nhóm như vậy hảo, có thể kêu nàng nhìn chầm chầm là có thể ăn với cơm ăn cơm hộp ưu tú. Đôi tay tự nhiên một bối, hắn này chạm từ, cùng vẫn luôn tham gia quân ngũ tống đỉnh tú không giống, ngược lại cùng những cái đó lãnh đạo cán bộ nhóm dường như. Tô hướng vãn, ta càng ngày càng cảm thấy. Ngươi đầu đại khái là cho lửa đá. Hắn nên môn đối mặt, tới như vậy một câu. Tô hướng vãn buột miệng tốt ra, Ngươi đầu vóc mới cho lửa đá đâu. Ngươi liền không hỏi xem, Ta mẹ kêu ta trở về là làm gì. Thống thanh sơn nói, Tô hướng vãn đáp dứt khoát đầu Không ngoài chính là tưởng lộng điểm tiền, Cấp lao tam chạy công tác bái, Còn có thể là làm gì. Nàng rõ ràng, Chỉ là không biết hắn là sao đáp ứng, Đương nhiên, ngươi có ngươi thái độ, ta cũng có ta thái độ, ngươi muốn cho ta khó chịu, ta đứng dậy liền đi, xem ngươi sao chỉnh, tổ hướng vãn nhẹ nhàng đầu. Tới nhiều như vậy thiền, ta liền lòng nghi ngờ, ngươi là đem ngươi ở thành phố Đông Phong khi nói qua nói, đã làm sự đã quên, vẫn là ngươi thay đổi cái đầu. Thống thanh sơn như suy tư gì nói, tổ hướng vãn đứng nửa ngày, đột nhiên liền nhớ tới kiện rất đáng sợ chuyện này tới. Loại chuyện này, bởi vì quá nan kham vẫn luôn giấu ở trong óc sâu nhất nhập, thẳng đến giờ phút này, nhìn nam nhân đôi mắt, tô hướng bán một cái cơ linh, mới nghĩ tới. Đó là về Tống Thanh Sơn cùng Nguyên Thân Chi gian một giường đất lăn chuyện này. Đại khái chính là, hai người ở thành phố Đông Phong thời điểm, đi lúc sau, Tống Thanh Sơn rất nhiệt tình, mang theo nàng khắp nơi du lịch, ăn được uống tốt, rốt cuộc có một ngày hai người liền lăn giường, lăn xong lúc sau, Nguyên Thân cư nhiên hỏi Tống Thanh Sơn nói, ta đều cho ngươi ngủ qua, Ngươi tổng có thể đáp ứng ta ly hôn đi. Phải biết rằng, quân hôn là chịu pháp luật bảo hộ, trừ phi quân nhân một phương đưa ra ly hôn, nếu không, kia hôn liền ly không được. Nguyên thân cũng biết quân hôn khó ly, cư nhiên liền nghĩ tới một cái, xuẩn đến làm người rất đôi mắt phương pháp, nàng đáp ứng làm Tống Thanh Sơn lăn một lần, sau đó, làm hắn đáp ứng cùng nàng ly hôn. Mà Tống Thanh Sơn lúc ấy đâu, hoàn toàn chính là một bức cấp xét đánh quá bộ ráng. Bởi vì... Nguyên thân đặc thản nhiên nói, ta cũng tưởng cùng ngươi quá, nhưng là không được, lòng ta chỉ có đình tú, ta liền cảm thấy đình tú so ngươi hảo. Sau đó, bởi vì Tống Thanh Sơn không chịu đáp ứng, Nguyên thân thậm chí còn làm cho hắn đồng sự mặt, mang qua hắn nhiều lắm chính là đầu loại lửa. Mà Tống Thanh Sơn cũng là đáp ứng hảo hảo nhi, nói chính mình về nhà liền ly hôn, kia không vừa lúc phi cơ liền rủi do sao. Cho nên, hắn cho rằng nàng đầu cấp lửa đá. Chia quả thực là hợp tình hợp lý à, muốn cảm thấy nàng bình thường, mới không hợp lý đâu. Mà chi chi, thật đúng là chia tay pháo đánh ra tới. Ngươi yên tâm, liền tính ngươi thật để cùng ta ly hôn, ta cũng sẽ trước cho ngươi đem ra sản tránh đủ lại nói. Tống thanh sơn đặc chân thành, liền đem kia khối lãng cầm biểu đưa qua, được rồi, chính ngươi biểu, lúc trước chính là vì này khối biểu, ngươi mới cùng ta, mau đem nó mang lên đi, à. Tô hướng văn tổng hợp chính mình mấy ngày nay biểu hiện tới xem, phát hiện chính mình ở trước mặt hắn, cùng nguyên thân so sánh với, cũng chỉ có hai tự nhi, hiền huệ, nàng à, khắc đều hảo, chính là trang quá hiền huệ, nếu như vậy, kia vừa lúc, nàng trang hiền huệ trang lâu rồi, cũng có chút nhi ra ngứa đâu. Ta một nông thôn nữ nhân, gì dùng đều không có, mang nó làm gì, không mang, phóng cửa sổ đi lên. Nàng đặc thản nhiên liền nói, ngươi đây là, thật chuẩn bị cùng ta sinh hoạt. Tống Thanh Sơn lại hỏi lại, tô hướng vãn đặc cao ngạo, liền dơ lên đầu, ngươi không phải nói, phải cho ta phân cái vừa lòng ra sao, làm toàn gia lão đại, ngươi muốn để một lần nữa phân ra, đó là phải gọi người chê cười chết, ta chờ ngươi cho ta vừa lòng phân ra đâu, sao có thể không cùng ngươi thành thực sinh hoạt. Ngắm lại chính mình cũng là rất ác độc á, rõ ràng biết Tống Thanh Sơn hiếu thuận, nàng còn một hai phải buộc hắn, tử lao thái thái trên người bái thịt đào huyết. Tống Thanh Sơn vừa mới chuẩn bị muốn nói gì đâu, đột nhiên liền sắc mặt biến đổi, hảo ra hỏa, rốt cuộc tham gia quân ngũ, một hai ba thượng tưởng, dưới ánh trăng, tổ hướng vạn ha to miệng, liền như vậy chơ mắt, nhìn hắn nhảy lên vách tưởng. Ai, tới nhà của ta làm gì? Hắn ách thanh nói, trong bóng đêm, là một cái túng không thể lại túng thanh âm, ca, người bắt tay bùng ra, bùng ra, là ta à ca. Trong ngáy mắt, Tống Thanh Sơn trong đầu hiện ra liên xô đặc vụ, Nhật Bản lãng nhân, Đài Loan gián điệp, rốt cuộc theo bọn họ công tác trọng tâm chuyển rời đến huyện Thanh Thủy tới, kia giúp ở nước Cộng Hòa thành lập trước liền mai phục tại cảnh nội, cùng với các quốc gia sau lại nhảy dù tiến vào các loại gián điệp, khẳng định sẽ phân dụng đến tới, tìm hiểu bọn họ công tác, ám sát bọn họ công tác tổ trung tâm nhân viên. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên là Tống Lao Tam A. Nay một quyền. Tông Thanh Sơn tưởng đều không mang theo tưởng, liền tấu đi ra ngoài. Nay đêm, Tống Thanh Sơn ngủ đến nửa đêm liền dậy, không biết đang làm gì, tổ hướng vãn không còn hắn. Chờ ngày hôm sau ban đêm, hắn lại bỏ dậy, hơn nữa, nói là đi ra ngoài cấp ra súc thêm thảo, ít nhất thêm 3-4 giờ, mắt thấy trời đã sáng đều không trở lại. Tô hướng vãn muốn biết người này đến tột cùng đang làm gì quỷ, đi ra ngoài vừa thấy. Liền phát hiện nhân ra liền ở ra súc vòng bên đảo cái mạ bá tử, sau đó, đem ra đi ô cùng đèn tin, liền cấp tàng đi vào. Tô hướng văn ôm cánh tay liền cười đâu tống thanh sơn, người nháo cái này kêu gì quỷ. Ta người này, 42 năm đại nạn đói, 58 năm đại nạn đói toàn đổi kịp, không khác yêu thích, liền ái tích cóp điểm nhi đồ vật, này đó ra đi ô cùng đèn tin, tất cả đều là chúng ta lần trước nhiệm vụ bị gián đoạn sau cấp những cái đó cách mạng giả tập lạ hủy hoại, di lưu ở công tác khu ta đổi tới công tác khu sau liền toàn cấp từ đống giác phía tới tu tu đào đảo đem không sai biệt lắm nhặt về ta phòng trưng ngươi chính là cái tặc hiện tại giống radio đèn tin mấy thứ này kia chính là đại bảo bối ngươi có thể 1.000 ngàn nhiều km lộ từ thành phố Đông Phong trực tiếp kéo trở về vẫn là mở màn máy kéo ta như thế nào không tin Tô Hướng Văn nói Tống thanh sơn một tay đắp ngạch cửa đâu, chúng ta là xây dựng cơ bản công binh, chúng ta sẽ địa phương là không có quyền tra, đến nỗi vài thứ kia, nguyên bản đều là rách nát, đến bây giờ thật nhiều vẫn là phế, đến ta từ từ tu đâu, sửa được rồi, ngươi muốn đỉnh đầu không dư giả thời điểm, ngầm đổi điểm lương thực cùng đồ ăn, không cần công phu sư tử ngoãn ngoa người tiền, thiếu muốn người khác điểm tiền, tặng người một đài, cũng coi như trợ cấp một chút hương lần đi. Hắn còn thở dài đâu, ta tới thời điểm khai chính là chiếc xe tải đâu, kia không ta trong huyện không xe sao, đưa cho huyện chính phủ. Tô hướng vãn trực tiếp đôi mắt đều trần tròn, tâm nói, này đến tuột cùng là cái cái gì nam nhân A sao ở hắn nơi này, rất nhiều không có khả năng sự tình, nghe tới sao như vậy nhẹ nhàng đâu. Ánh trăng lạnh lạnh, tống thanh sơn ra mà hoa tử, lấy một phiến phá cửa bản, bụi rậm đêm kia địa phương dấu hảo, chỉ vào nói. Tất cả đều là của ngươi, biết ta vì sao thưởng ngươi không? Vì sao? Tô hướng vãn hỏi nói. Tông thanh sơn lau lau dính hôi cái mũi, hai tay chống lạnh nói, chỉ bằng ngươi lúc ấy kêu nói ta muốn dám không trở về nhà xả ly hôn trứng, ngươi liền bán hai hải tử chạy lấy ngươi, kết quả 2 năm sau trở về ngươi còn ở, còn nhiều cái tiểu chi chi, này liền nên là ngươi. kia không xem tô hướng vãn để phòng tâm đặc cường sao, hắn hai tay cử cao. Liền bỏ thêm một câu, yên tâm, ta đời này đều sẽ không lại đụng vào ngươi, ta cứ như vậy quá đi, có ba hải tử ta liền thỏa mãn, thật sự. Ngủ xong về sau liền cầu ly hôn, còn nói chính mình thích chính là hán đệ, nguyên thân tao thao tác phòng trừng đem Tống Thanh Sơn cấp dòa héo, đời này vô pháp hùng nổi lên. Nếu Tống Thanh Sơn lên tiếng, nói ra đi ấu cùng đèn tin có thể ngầm lặng lẽ đổi điểm lương thực tới trợ cấp, tô hướng vãn căn cứ không đổi bạch không đổi tâm tư. Liên hành động khai. Hôm nay sáng sớm, Tôn Thục Phân nhắc mãi nói muốn muốn một bàn tay đèn tin, hỏi tô hướng vãn 10 cân bạch diện đổi không đổi. Các nàng có cán bộ thành phần người, một tháng tế mặt so bình thường xã viên nhiều năm cân, mà Tống Sơn tử kêu mấy khẩu tử, tất cả đều là dạng dị, có thể lao động, còn không làm ẩm ý chủ nhân, trong nhà tích có bạch diện nhiều lắm đâu. Loại này lặng lẽ, ngầm giao dịch, nó có thể phi người, còn không lộ tài. Thật sự là không thể tốt hơn. Tô hướng văn tính toán, 10 cân tế bạch diện đâu, đổi một bàn tay đèn tin kỳ thật quá nhiều, nàng liền cấp từ trước đến nay khai sáng nhị mẹ đánh cái giảm giá 20%, chỉ thu 8 cân bạch diện. Tô hướng văn hiện tại cũng là có bạch diện người Lạp. Cầu đảng cung lưu đảng, gần mấy ngày đều không có hạ quá công, mà thượng một hồi An bạch diện đâu, vẫn là 15 tháng 8, ba ba trở về ngày đó. Mụ mụ cho hắn hai một người cắn một chén tế mì sợi. Cậu đàn vây quanh bếp, nhìn tô hướng văn đem thịt cùng mặt toàn tàng đến bậy bếp, đặc tò mò, liền hỏi nói, mẹ, ngươi vì sao muốn đem mặt toàn giấu đi à? Tô hướng văn nói, ngươi ba làm tàng, ta cũng không biết vì sao. Cậu đàn đột nhiên liền thở dài, nguyên lai, like, tiểu A xá cùng ta nói, nàng muốn nhất, chính là trong nhà có thịt, có bạch diện nhật tử, ta thật muốn nói cho nàng, nhà ta hiện tại có thịt cũng có bạch diện lạp, đáng tiếc nàng đã chết ta. Lư đản đột nhiên liền gõ cẩu đản một gậy gộc, nàng đều đã chết, không chuẩn nhắc lại nàng. Nói, lư đản vành mắt nhi cũng đỏ. A xá, là tông kiến quốc gia nhị khuê nữ, cùng cẩu đản lư đản giống nhau đại, lớn lên nhưng xinh đẹp, bất quá, năm trước đã chết, kia hài tử trước khi chết cuối cùng một câu là, mẹ ơi, ngươi tìm cá nhân hỏi một chút, thịt là cái gì hương vị, tới nói cho ta nghe, thành sao? Tiếc hông, kiến quốc tức phụ, hông đàn mẹ liền chạy ra đi, chuẩn bị cấp khuê nữ tìm điểm thịt nếm thử, kết quả chờ nàng trở lại thời điểm, A xá đã tắt thở. Nói lên tiểu A xá, lư Đản cùng cậu đàn hai đôi mắt đều hồng hồng. Sáng sớm tinh mơ, Tống Thanh Sơn liền ở hướng hắn xe ba bánh thượng dạp che bố đầu, kia không Tống Phúc cùng Kim Quý Hai, ở Tống Lao Tam bị đánh không dám tới lúc sau, hiện tại là mỗi ngày canh gác ở Lao động cải tạo điểm, nhìn Tống Thanh Sơn sao. Tống Phúc là gan lớn một chút, xem Tống Thanh Sơn hướng trên xe ước lượng mấy cái thoạt nhìn đặc tân, trà lao cọ lượng ra đi ô, liền hỏi nói, đại đại, ngươi đây là làm gì a Tống Thanh Sơn quay đầu lại nhìn đứa nhỏ này liếc mắt một cái, cũng là đặc nghiêm túc liền nói, đại đại các chiến hữu tới, đại đại đến đem ra đi cùng đèn tin a toàn cho người ta đưa qua đi. Này ra đi cùng đèn tin, không phải phải dùng tới cấp ta ba tìm công tác sao? Ngươi xem Tống Phúc hắn gì đều rõ ràng. Tống Thanh Sơn cười cười, mày rậm tuấn mắt nam nhân, ở bọn nhỏ trước mặt từ trước đến nay là thực hòa ái, Phúc Hoa tử ngươi nghe ai nói? Thà bà A. Tống Phúc Dương nhìn chân thật dài, an mặc quân tràng, bạch áo sơ mi tay áo vãn lên đại đại, liền nói. Ai nha, hắn hai tay một chống lạnh trên eo dây lưng mới tình thật đúng là đủ soái khí đâu. Ta chưa nói qua kia lời nói, chạy nhanh về nhà đi thôi. Tống Thanh Sơn nói, nhắc tới máy kéo riêu đem, một phen liền đem máy kéo cấp riêu đi lên. Đương nhiên, Tống Phúc cũng là vèo một chút, cùng một cổ tử khói đen dường như, trở về liền cấp lao thái thái báo tin nhi đi. Này không, chờ lao thái thái khó khăn đem hai chỉ dạy bộ đến phóng đại trên chân, một đường chạy như bay đến lao động cải tạo điểm thời điểm, liền phát hiện Tống Thanh Sơn mở ra hắn kia đài mới tinh, có lượng máy kéo, liền từ lao động cải tạo điểm ra tới. Trong thôn một đám hải tử đi theo chạy đâu, ngao ngao kêu đầu, Lư Đản dựng căn gậy gộc theo ở phía sau, cao giọng nói, "Này ta ba, nhìn không, đây là ta ba máy kéo." Cái gì hùng đàn lạp? Thì đàn lạp, giá đàn, súng đàn lạp, trong thôn hải tử toàn theo ở phía sau chạy. Hơn nữa, máy kéo thượng đồng bố che kín mít, hiển nhiên bên trong có cái gì đâu? ẩn ẩn, Lao Thái thái thấy, đó chính là cái radio. Thanh Sơn, ngươi muốn đi làm gì? Lao thái thái đều cấp kinh hỏng rồi, ôm đồm lên xe duyên liền nói. Tống thanh sơn máy kéo thả chậm, cao giọng nói, Mẹ, ta lôi kéo máy kéo cùng đèn tin, đến cho người ta đưa đi, đây là người khác đồ vật. Lao thái thái tê thanh một tiếng thét trói thai, Sao, ngươi không phải nói muốn bán cấp lão tam đổi công tác? Mẹ, đây là nhà nước đồ vật, ta sao có thể cầm cấp láo tam đổi công tác? Ngươi sợ không phải nghe lầm đi. Tống thanh sơn cao giọng nói, nhưng xe vẫn là chậm gì gì chạy vội đâu. Ngươi rõ ràng nói, Lao Tam phải làm cán bộ, ngươi toàn lực duy trì. Lao Thái Thái còn ở giống đâu? Tống Thanh Sơn nói, ta duy trì là duy trì, nhưng này cùng ra đi ô cùng đèn tin có gì quan hệ. Lao Thái Thái tưởng bóc mình à, muốn nhìn một chút có phải hay không mấy chục đài gia đi ô còn tất cả tại bên trong đâu, kết quả đâu, nhi tử xe chạy không nhanh không chậm, nhưng nàng vừa lúc chính là đuổi không kịp kia quân màu xanh lục hậu đồng bố, chết sống chính là bóc không khai. Chỉ nghe một cổ tử dầu đi hế ghen khí cùng cho bụi, Tống Thanh Sơn nên ngang mà đi. Ta cũng không tin Tống Thanh Sơn cái không lương tâm, hắn dám đem ra đi ô toàn lấy quang, cái này kẻ chứa chấp hắn, cái này kẻ bất lực, hắn khẳng định là đem ra đi ô toàn ẩn nấp rồi đi. Lão Thái Thái không đuổi theo nhi tử, ngừng ở ven đường, cùng Tống Phúc, Thanh Ngọc mấy cái thẳng thở dốc đâu. Thanh Ngọc vì thế nói, Kìa nếu không, ta hồi lao động cải tạo điểm lại tìm xem. Này không, lao thái thái một hồi lao động cải tạo điểm, liền bắt đầu khắp nơi loạn phiên. Mệnh tổ tiên lạc, thật sự một đài cũng chưa lưu, toàn lấy đi lạc. Lao thái thái phiên dương đảo quài, vừa thấy khắp nơi sạch sẽ, trên giường đất chỉ có một giường trăng đông, liền điểm đông đệm giường đều không có, đừng nói ra đi ô, nhà này liền cái bản ghế đều không có, quả thực nhà chỉ có bốn bức tường miệng liền liệt xuống dưới. Nàng không ngừng nơi này liêu liêu chỗ đó nhìn xem, vì tìm ra đi ô, tiểu đẩy đem lôi kéo, cư nhiên hướng giường đất trong động quét, xem bên trong rốt cuộc có hay không. Cùng nàng cùng nhau tới thanh ngọc tặc một chút, còn xoay một chuyến chuồng lửa. Nhưng là, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, chuồng lửa đôi cỏ dại tường mặt sau, còn cất dấu cái mã hòa tử đi. Phải biết rằng, như vậy nhiều ra đi cùng đèn tin. Tống thanh sơn kỳ thật liền cầm đi tam đài ra đi ô, giữ lại, tất cả tại mà hoa tử cất giấu đâu. Thật sự liền một đài cũng chưa lạp, liền toàn lôi đi lạp. Lao thái thái hai chân mềm nút, trực tiếp ngồi dưới đất. Tô hướng văn nén cười nói, kia vốn dĩ chính là nhân ra đồ vật, không phải ta, mẹ, ngươi nhìn xem ngươi mấy ngày nay suốt ruột lại thượng hỏa, ngoài miệng một vòng thao, tội gì nột, hiện tại đồ vật toàn không có, ngươi cũng nhạc cái thanh tĩnh, đúng không? chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Khó trách tống thanh sơn sáng sớm lên, khiến cho nàng tàng bạch diện cùng thịt khô đầu, lại nguyên lai, like, là vì phòng ngửa Lao Thái Thái tới phiên A. Muốn ra đi ô không có, Lao Tam công tác làm sao, Lao Tam cho chính mình tìm cái chính thức công tác, liền chờ bán ra đi ô đâu. Lao Thái Thái nói, tô hướng vãn điệu môi, cười nói, mẹ, hiện tại đơn vị nhưng không thịnh hành tặng lễ kêu một bộ, ngươi nhưng đừng bởi vì tặng lễ. Lại cho người ta trở thành phản tư tu bắt lại, ta khuyên ngươi à, về nhà đi thôi. Đều là ngươi, đều là ngươi cái này hiện hình phản cách mạng làm hại, làm hại ta nhi tử đều không nghe ta nói. Lão Thái Thái còn cầm đảo dương đất tiểu đẩy đem đâu, đột nhiên liền hướng tới tô hướng vãn tạp lại đây, muốn không ngươi, ta nhi tử sao khả năng đem một xe ra đi ô toàn lôi đi. Lão Thái Thái, ta cùng ngươi nhiều lời một câu đều là cho ngươi mặt ngũi, ngươi nhưng đừng cho ta tới này bộ. Ta là phân gia hai nhà người, ngươi dám động ta đẩy đem, ta lập tức một đầu đâm trên ngươi. Tô hướng vãn giao phay trực tiếp liền băm ở trên thớt, giống nói. Lão thái thái nhớ tới thượng một hồi tô hướng vãn kia một đầu thiết như công dường như Lâm cũng biết nàng dám ra tay tàn nhẫn, rốt cuộc không dám lên trước, chỉ vào tô hướng vãn nói. Ngươi đừng đắc ý, ta nói cho ngươi bái, là phân gia, nhưng là, chờ ta già rồi, nằm trên rừng đất, mỗi ngày đoàn phân đoan nước tiểu. Đều đến ngươi tới hầu hạ, bởi vì ngươi là lao đại tức phụ, lao đại cấp lao nhân dưỡng lao, đó là thiên kinh địa nghĩa. Đến lúc đó ta lại cha tấn ngươi. Kia thật đúng là thật tốt quá, chờ ngươi già rồi, không động đẩy muốn ngươi đoàn phân đoan nước tiểu thời điểm. Ta chẳng những mỗi ngày cho ngươi đoàn phân đoan nước tiểu, ta còn mùa hè cho ngươi cái tám giường chăn đông, mùa đông cho ngươi trong ổ chăn rót một chăn khối băng. Ta làm ngươi thoải mái ngao ngao kêu, thẳng khen ta là cái hiếu thuận con Thật là, tô hướng vãn đều chịu đựng vài thiên không mắng chửi người, nha còn có chút nữa đâu. Lao thái thái nào gặp qua loại này đẳng cấp cãi nhau à, khí hai mắt say xe, có bản lĩnh ngươi đem lời này làm cho Lao đại mặt giảng một hồi. Ta không, loại này lời nói ta cũng chỉ giảng cho ngươi một người nghe, muốn gọi người khác nghe thấy được, không được mắng ta là cái người đàn bà đánh đá. Lao thái thái tưởng tượng, nhưng không, từ khi đại nhi tử trở về lúc sau. Cái này người đàn bà đanh đá đột nhiên liền không phát bác, lại nguyên lai, nàng là cô y a. Người đàn bà đanh đá lại trường điểm tâm mắt nhì, cái này tô hướng vãn nàng muốn trời cao nha nàng. Lao thái thái liền khóc mang dầm chân, liền từ lao động cải tạo điểm đi ra ngoài. Trở lại nhà cũ, vừa lúc tống lao tam nhị tỉ tống nhị hoa từ trong thành tới rồi, là tới xem đệ đệ. Nay không... Lao Thái Thái liền đèm Tống Thanh Sơn là như thế nào như thế nào kéo một xe đổ vật trở về, này lại một xe lôi đi, toàn bộ, toàn nói cho Tống Nhị Hoa nghe xong. Tống Lao Tam bởi vì không bắt lấy lại ca, cùng cầu đản dường như, ngồi sổm trên mặt đất, không nói một lời buồn đâu. Quân Trang, cán bộ, vốn gì ta có thể đường trông coi, vốn gì ta có thể cùng ta đại ca giống nhau, cấp nhà ta kiếm tiền, nhưng hiện tại không có biện pháp, ta đại ca như vậy một lộn. Ta đời này, liền hoa chết ở trong nhà, làm lao nông dân đi. Tống Nhị Hoa đi, tuy rằng trượng phu ở huyện vệ sinh viện công tác, nàng chính mình cũng làm điểm tiểu đầu cơ trục lợi, nhật tử quá đảo cũng không tệ lắm, nhưng là, cùng Tống Đại Hoa hai vợ chồng so sánh với, vậy kém xa lắc. Tống Đại Hoa chính mình, là huyện Thanh Thủy Phụ liên chủ nhiệm, mà nàng trượng phu phương cao địa thì tại huyện Thanh Thủy nhân sự khoa công tác, hai khẩu tử ưu tú không nói. Đại nhi tử phương kim hoán còn hưởng ứng lanh tụ kêu gọi, làm cái ngược lại đế binh đoàn, hiện tại đó là nhân vật phong vân. Cho nên, nhị hoa ở lao thái thái trước mặt, từ trước đến nay cắm không thượng lời nói. Bất quá, chuyện này, nàng nhưng thật ra cảm thấy, chính mình có thể cấp cái kiến nghị, kia không còn có máy kéo sao, hắn đem đổ vật tiên đi, máy kéo còn ở, nếu không, ta khiến cho hắn đem máy kéo bán, dùng tiền tới cấp lao tam chạy công tác. Lão Thái Thái vừa nghe đôi mắt đều sáng, ta đang muốn hỏi người đâu, một đài máy kéo, có thể bán bao nhiêu tiền? Tống nhị Hoa nói, kém chút 800, 900, hảo chút 2, 3000, nói thật, chỉ cần khai ra đi, tùy tiện đều có người muốn. Lao Thái Thái thở dài một hơi à, vậy như vậy đi, bán máy kéo đi, tóm lại, nhà ta cần thiết có cái quan quân, có cái cán bộ, lão đại cùng lão nhị không đạm đứng nổi, khiến cho lão tam đi đông đi. Vì thế Chuyện này liền biến thành là, tống thanh sơn chính mình rõ ràng, cùng tô hướng vãn nói muốn một lần nữa phân ra, nhưng kỳ thật hắn gì cũng không làm, một ngày theo thường lệ đi sớm về trễ, nhưng chờ hắn tuyên bố kia một túi ra đi ấu cùng đèn tin, cùng với mượn thì tất cả đều không có lúc sau, liền biến thành, lao thái thái tới cửa nói nhau nhau, muốn một lần nữa phân ra. Thanh sơn chính mình một bức tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, không ngừng khuyên lao thái thái đâu. Một lần nữa phân cái gì ra à, ta như bây giờ, không phải khá tốt. Lao thái thái chống gậy gộc, cấp nhi tử đỡ, càng xem kia đài mới tinh máy kéo, liền càng cảm thấy đăng giá. Phân đi, đem cán bộ nhóm gọi tới, ta một lần nữa phân ra, lúc này phân ra, ta muốn ký tên ấn dấu tay, Vĩnh không đổi ý. Lao thái thái liền nói, đại buổi trưa, tô hướng vãn cũng mới từ ngoài ruộng trở về, đuổi tới nhà cũ thời điểm. Phân ra mắt thấy liền phải bắt đầu rồi. Triệu Quốc đống cùng Tống Quang Quang, một cái là đại gia trưởng, một cái là trong thôn cán bộ, đặc mời thăm dự, liền ở trong sân ngồi đâu, đến nỗi nhà họ Tống người, ngay cả mấy cái hải tử đều mênh ngông, tất cả tại trong nhà thủ đâu. Bởi vì cậu đản tay dơ, Tống Phúc đặc khinh bỉ liền bĩu môi chó con, lan xa một chút, không cần rửa gần ta. Tống Thanh Sơn lúc này gì cũng chưa nói, đứng dậy, từ hầm đánh một xô nước ra tới. Bắt lấy cẩu đàn tay, liền bắt đầu giặt sạch. hắn bàn tay to lại thô lại hậu, lòng bàn tay vẫn là tràn đầy cái kén, đem tiểu cẩu đàn hai chỉ hát hát chảo chảo trộn trong tay xoa lại xoa, ngứa hài tử thẳng ha ha ha cười. Ta trước nói ra đi ô cùng đèn tin đi, thanh sơn mang về tới như vậy một cái đấu đồ vật, chúng ta liền muốn biết, người bán bao nhiêu tiền. Tống nhị hoa trước liền nói một câu. Lão thái thái thật là, hận không thể đi lục soát nhi tử thân A. Liền muốn biết, hắn đem bán ra đi ô cùng đèn tin tiền, đều tặng nào. Đó là ta các chiến hữu đồ vật, ta một xe kéo ra ngoài, phân cho các chiến hữu. Tống Thanh Sơn nói dối giải mặt không đổi sắc. Còn khuyên lão thái thái đâu, mẹ, ngươi nói phân ra, nhi tử cùng ngươi phân là được, ngươi không cần đem bản thân cấp tức điên, thành sao? Vậy phân máy kéo, này đài máy kéo ít nhất 2.000 ngàn khối, ngươi hoặc là chiếc ta một nửa tiền. Hoặc là liền đem máy kéo cho ta, ta chết ngươi một nửa tiền. Lao Thái Thái nói, Tống Lao Tam cùng Tống Nhị Hoa hai gật đầu cùng đảo tỏi dường như, Đúng vậy, toàn gia đại ca, kia chính là trời sinh phải cho lão nhân dưỡng lao, muốn dưỡng cả nhà, đại ca mang theo nhẫm nhiều đồ vật trở về, không cho nhà cũ chừa chút, cấp nhị lao dưỡng lao, sao thành? Nhị tỷ ngươi cảm thấy, cái này máy kéo các ngươi muốn nhiều ít thích hợp. Tống Thanh Sơn nói, Tống Lao Tam cùng Tống Nhị Hoa hai người trao đổi cái ánh mắt, này không đại ca tính tình hảo, đơn giản nhiều chém một chút, vậy một nửa, ấn 2.000 tới tính, cho chúng ta một ngàn khối. Tống Thanh Sơn đáp ứng đặc sảng khoái, vậy ấn 2.000 tới phân đi, này xe ta chính mình đắt dụng, ta chết một nửa tiền cho các người, chính là một ngàn khối, tiền, ta phân cho nhà cũ là được. kia không trong viện xem náo nhiệt người nhiều sao, Tống Quang Quang quay đầu lại liền gõ nhà hắn lão đại, Sơn Tử một cái tác, "Sơn Tử, ngươi nhìn xem Thanh Sơn là sao đương đại ca, cha mẹ nói gì chính là gì, sau này ngươi cùng lão nhị muốn phân ra, kia cũng đến toàn nghe chúng ta, ở ta Tần Châu." "Lão đại, ngày đó sinh ra được là muốn tới có hại." Lão thái thái vừa nghe cư nhiên có thể phân đến 1000 khối, cả người đều đa tác thượng, lau con mắt, cũng không ngừng gật đầu, "Ta sinh con thứ ba, quan quang ra hai nhi tử, không thể không nói, chúng ta này một phòng" Liền thanh sơn là cái hiếu tử. Bất quá, mẹ, nếu chúng ta đổ vật muốn đều phân, kia chúng ta nguyên lai like nhà cũ đổ vật, cũng đến đều phân đi, lão nhị ta liền trước phiết quá, bất luận thế nào, chăn đến cho chúng ta phân thượng hai giường, đất phần chăm đến cho chúng ta phân thượng một nửa nhi, còn có kia cây cây lê, đó là hướng vãn, ngươi cũng đến cho nàng đi. Phải biết rằng, nếu nói tống thanh sơn chỉ cấp 500 khối, kia lão thái thái đánh chết cũng sẽ không cho hắn những thứ khác. Nhưng là nghe nói có thể cho một ngàn khối, lao thái thái trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy này rất giá trị a Này không, nàng liền nói, này có gì không được, ta trên giường đất kia hai giường chăn tử, hướng vãn ôm đi đi, đến nôi đất phần trăm, liền đem trường thủ kia khối tử cấp hướng vãn là được. Tô hướng vãn cho cậu đàn một cái sắc mặt, nhỏ giọng nói, đi, chạy nhanh ôm chăn đi. Cậu đàn còn không có phản ứng lại đây đâu, lư Đản xoay người vào thính phòng. Đã thấy Tô Hướng Vãn mở ra lão thái thái bản dương, ở từ bên trong hướng ra tới chịu một giường mới tinh bông chăn. Phương Bao Ngọc cùng Tống Thanh Ngọc hai cũng là mới phản ứng lại đây, đuổi tiến vào, còn tưởng ngăn cản Tô Hướng Vãn đầu, lão ra tử theo sau vào được, không cần chỉ lấy một giường, Hướng Vãn, nhiều lấy hai giường, mẹ ngươi này chăn lại phong phóng, đều nên phóng sú. Thanh Ngọc cùng Bao Ngọc hai toàn lo lắng, đại đầu, ôm chăn liền ôm chăn, ngươi xem lén sợi làm gì? Lao thái thái bản dương, không mở ra thời điểm tô hướng vãn còn không biết, bên trong không ngừng có đông đại trăn, còn có một bó bó cuốn chát hảo hảo nhi thuộc lên sợi, thứ này muốn dệt thành áo lông, cấp hài tử ăn mặc không biết nhiều thoải mái đâu. Không lấy cũng ủng, mà hai hải tử quá nhỏ lại không hào ông, tô hướng vãn trực tiếp đem lên sợi toàn quải lư đản trên người, chạy nhanh, hướng ra chạy. Này không, bên ngoài lao thái thái vừa thấy tô hướng vãn liền chính mình lên sợi đều cầm. Rốt cuộc nhịn không được liền nhảy dựng lên. Tô hướng vãn, ngươi đây là đoạt ra đâu ngươi? Ta nam nhân một đài máy kéo các ngươi đều phải phân một nửa, liền hai giường chăn tử, ta vì sao không thể lấy? Tô hướng vãn nhưng không ngừng lấy chăn, chính mình lột ra một trường giường lớn đơn, lại mở ra lão thái thái một con bản giường. Xem bên trong tất cả đều là Tống Đình Tú cùng Tống Thanh Sơn mấy năm trước gửi trở về quân trang A, bao tay A quần gì, đơn giản cung cấp ôm viên. đương nhiên, Trong lòng cũng là khí thẳng cắn răng đâu. Á phi, cái này tống thanh sơn tin không được, nói tốt cho nàng cái vừa lòng phân ra, thật tới rồi phân thời điểm, đảo thành cấp nhà cũ cho không tiền, kia nàng hôm nay liền làm lục lâm hảo hán, tới cái không lấy cũng ổng. Lao thái thái mắt thấy tô hướng vãn tử thính trong phòng bao một đại bánh bao ra tới. Vì một nàng khối nàng hận không thể quang quang đâm nhà tù, nhưng nàng vẫn là nhịn run xuống tay, liền nói, thanh sơn. Ta gì cũng không nói, một ngàn khối, ngươi hiện tại cho ta, ta gì lời nói cũng không có, ngươi vẫn là ta hảo nhi tử. Hảo đi, toàn ra người toàn không náo loạn, đều đang nhìn Tống Thanh Sơn đâu. Kết quả, Tống Thanh Sơn cư nhiên tới một câu, mẹ, ta ra cửa 13 năm, có 11 năm không có đoạn quá cho ngươi gửi tiền trợ cấp, hướng vạn chỗ đó, ta mỗi tháng cho nàng gửi tiền, nàng khẳng định vô dụng quá ngươi tiền, mà ta cho ngươi gửi tiền ít nhất cũng đến tổn dư 2.000 khối đi, như vậy, hai ra một người phân một nửa, ta kia 1.000 khối ngươi liền đừng cho ta, chết thành máy kéo tiền, thế nào? Nói, hắn trực tiếp đứng dậy, khắc mệt, ta ăn liền ăn đi, nhị thuốc, triệu đội trưởng, nhà này phân như thế nào? Triệu quốc đống cùng Tống Quang Quang nhìn nhau vừa thấy, kia còn dùng nói sao, lão đại đương mười mấy năm binh, cuối cùng chỉ phân đến mấy giường trăn tử, một chút đông cùng quần áo gì? mang về tới cái máy kéo, nhà cũ còn muốn chém một nửa, nhà này, tuyệt đối là Tống Thanh Sơn phân mệ ta. Bất quá, Tống Quang Quang vỗ Tống Thanh Sơn bả vai, liền nói, được rồi, ta tẩn trâu người sao, từ trước đến nay chú ý cái lao đại có hại, ngươi này mệ tan liền ăn đi, chúng ta đều biết người bị khuất, trở về đi. Ta máy kéo, ta một khối. Lao Thái Thái từ trong óc đem chuyện này trở về một vòng nhi, phát hiện nó cũng không đơn giản trực tiếp liền thét trói thai khai, Tống Thanh Sơn, ngươi đây là hấu ngươi chết lao nương ngươi. Nói, nàng nhảy dựng lên muốn đánh, Tống Quang Quang liền giống khai, đại tẩu, ngươi lại cái dạng này, Thanh Sơn thật không bằng chết bên ngoài tính. Như thế nào, nếu không, ta đem hương trưởng mời đến bình cái này lý. Bất công quá phận, người ngoài đều xem bất quá mắt ta. Lao thái thái ngón tay Tống Thanh Sơn, không được run run, đột nhiên hoa một tiếng thét trói thai, ngươi lan. Lăn rất xa, Vĩnh viễn đều đừng về nhà tới. Mẹ, ngươi như thế nào có thể kêu ta lăn, ta là đại nhi tử, ngươi đến về đến ta trong phòng, ta còn phải cho ngươi dưỡng lao đâu. Thống thanh sơn vẻ mặt trung thần nói. Lao thái thái vốn dĩ mau kêu hắn tức chết rồi, nghĩ lại tô hướng vãn nói mùa đông phải cho nàng trong ổ chăn đảo khối băng, mùa hè phải cho nàng thêm tám giường chăn bông nói, lại cấp khí sống lại đây, trực tiếp dẫn theo cây trổi liền bắt đầu đuổi, lăn lăn lan, lan, lan. Ngươi cút cho ta xa xa nhì, ta muốn ngươi cho ta dưỡng lao mới là lạ. Ba, này nhà cũ liền phân cho lão tam đi, ngươi cùng ta mẹ hai, dọn đến nhà ta chủ đi. Tống Thanh Sơn cùng lao thái thái thương lượng không rõ ràng lắm, lại tới tiếp đón hắn ba. Lao gia tử còn chưa nói lời nói đâu, tống lao tam bắt đầu đổi người. Đại ca, nói gì dưỡng không dưỡng lao, ta liền cùng ngươi nói cái lời nói thật, ba mẹ đời này theo ta dưỡng, ai cũng không chuẩn cùng ta đoạn. Vậy ngươi viết chứng tử Tống Thanh Sơn mặt không đổi sát nói. Lao Tam rỗi một bàn tay đâu, lập liền lập, sao, ta liền đến hương thượng viết chứng tử Lao nhân cũng là ta dưỡng. Lão Thái Thái chính là Kim Nguyên Bảo, ai cấp được ai chiếm tiện nghi, lão Tam mới bằng lòng đem nàng làm người đâu. Tống Lao Thái đem lão Tam một ôm, khóc thành lệ nhân à, vẫn là ta lão Tam hiểu chuyện, Lao Đại, ta lúc trước nên đem ngươi chết chìm ở nước tiểu trong buồn cả nhà chứ bỏ cụ ông, cơ hồ tất cả đều gào điên rồi. Tống Nhị Hoa cùng lão Tam hai chú Tống Thanh Sơn Đâu, Tống Thanh Ngọc ở khuyên Láo Thái Thái Đâu, chỉ có Tống Đại gia nhất bình tĩnh, gào thét nói, ra liền như vậy phân, ta định rồi, đi, triệu đội trưởng, ta đến đội sản xuất ký tên đi, ai còn dám náo, xem ta đại cái tắt không tắt chết hán. lão Thái Thái còn ở thét chói thai đâu, Tống Quang Tông, ngươi liền không phát hiện sao, ngươi nhi tử chơi này một hảo thủ. Hắn đem ta hố thảm a hắn. Ngươi được rồi đi ngươi, Thanh Sơn thật gửi cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi cho ta không biết. Hắn lúc này nói còn lại 2000 khối, đó là sợ hướng Vãn muốn xảo muốn náo, cho ngươi mặt vui đâu, thật sự hắn muốn cùng ngươi đoái gửi tiền đơn, ngươi tự mình nói nói, kia con số ngươi dám không dám nói ra. Cụ ông là thật sinh khí, đột nhiên một tiếng giống, cư nhiên đem lão thái thái dọa một nghẹn. Nghẹn nửa ngày, lão thái thái đấm rừng đất, anh anh anh. Liền khóc đi lên. Trung Quy, một hồi phân ra, nàng gì tiện nghi còn không có chiếm, ký tên ấn dấu tay a liền thành kết cục đã định. Lao động cải tạo điểm. Tân bông chăn, lông dê tuyến, có thể nói, tô hướng vãn hiện giờ nhất yếu, chính là này đó. Nồi, nàng có một ngụm phá nổi, liền không tranh láo thái thái kia chỉ nổi bàn ghế đâu, nói thật, nhà cũ mọi người đều là ngồi sổn tối say bên cạnh ăn cơm, căn bản liền không kia chơi nghệ nhi. Chỉ có này bông chăn, quả thực kinh A phải biết rằng, nàng từ công xã kho hàng chỉ phân đến một giường hơi mỏng, cấp thanh niên trí thức nhóm dùng đơn người miên thai, còn chỉ có thể cấp bọn nhỏ phô, nàng chính mình mỗi ngày ngủ quang chiếu đâu, ngươi tưởng, quang chiếu chúc à, tô hướng vãn thường thường nửa đêm cấp lạc tỉnh lại. Có này bông chăn, tô hướng vãn đêm nay hẳn là có thể ngủ ngon. Lư đản toàn bộ hành trình tham với, nghe nói ba ba mấy năm trước với thiếu gửi tới 2.000 đồng tiền. Nhà mình có thể phân 1000 khối, chính là phân không trở lại, này không?" Dầu Miệng liền nói, "Mẹ, ta có hại ăn lớn, 1000 à, người kia nói đỉnh thành máy kéo, nhưng ta sao cảm thấy, chúng ta vẫn là có hại đâu." Tống Thanh Sơn vĩnh viễn đều không phải ta ba. Cậu đản lại rất cao hứng, "Nếu không thành, ta liền đổi triệu cán bộ Dương ba ba, không cần hắn lạc. Trên thực tế, Tô Hướng Văn cũng không biết Tống Thanh Sơn mấy năm nay cấp Lao Thái Thái gửi bao nhiêu tiền. Nhưng là, nói chính mình cấp trong nhà gửi 2000 khối, cuối cùng tưởng phân 1000 lại lấy máy kéo chiết, này không phải là cởi quần đánh dám, làm điều thừa sao? Nàng trước 2 ngày không phải thay đổi 8 cân bạch diện sao, chuẩn bị buổi tối cấp mấy cái hải tử làm bánh bao ăn. Mẹ, bạch bạch bột lên men, này một đại đống, ta đêm nay một đêm là có thể ăn cho hết. Cầu đàn nước miếng xoạt, nhìn lư đàn từ ổ chăn phía dưới kéo ra tới, phát hư sù sù bạch diện, liền nói Cậu đàn lại nói, ăn xong, mụ mụ, ta dạ dày là cái động không đáy liền Có thể bao bao tử, chỉ có rau hẹ cùng thịt khô. Mà thịt khô đâu, Lao Thái Thái ngày đó tới thời điểm, tổ hướng vãn toàn cấp tàng đến bếp, cho nên, Lao Thái Thái nghĩ lầm là tống thanh sơn lôi đi, như vậy mấy đại quải tử thịt khô, nhưng xử lý không tốt ta. May thanh sơn lấy tới thịt đủ phì, trên cơ bản một khối mặt trên không có quá nhiều thịt nạ, tất cả đều là Tô hướng và nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản đem mấy đại khối thịt khô liền toàn cấp cắt ra. Cắt ra lúc sau, tổng cộng nhi cấp cùng đến trong nồi, nàng liền bắt đầu lọc dầu. Một khối phì thịt khô tiêu thành một nồi ru, nồi trên mặt phủ, chính là một tầng kim hoàng sắc tốt mỡ. Tông Thanh Sơn nghe thấy trong phòng một khổ tử bánh rán dầu, vội vàng liền đem viện môn cấp đóng lại. May hôm nay quát chính là Tây Nam Phong, này sợi bánh rán dầu muốn bay tới trong thôn. Lao thái thái lập tức đến bưng chậu tới phân du. Hắn vừa mới đi đất phần trăm, đương nhiên, đừng nói cây lê, chính là đất phần trăm Lao thái thái cũng không chịu cấp. Ở Lao thái thái chỗ đó, nàng chính mình ăn như vậy lại mệt, nàng sao khả năng còn cấp tô hướng vãn phân mà. Tống thanh sơn muốn cây lê tới, Lao thái thái trực tiếp lưng quần tử một giải, liền đem chính mình quải trên cây. Cái này khen ngược, toàn thôn người nhìn đâu, chỉ chỉ trò trò. Thẳng đến Tống Thanh Sơn quỷ nói không cần đất phần trăm, không cần cây lê, lao thái thái mới tính xong. Khen cửa biển Tống Thanh Sơn, lúc này cũng không biết nên sao cùng Tô Hướng Vãn nói chuyện này đâu. Nửa nổi du đây chính là thứ tốt, chúng ta bình thường nấu cơm, chỉ cần thêm một cái muống, không cần thịt, ăn cũng là hơn cơm, chính là đáng tiếc, không cái đồ vật hảo trăng nó. Tô Hướng Vãn xem Tống Thanh Sơn vào cửa, cười liền nói. Tống Thanh Sơn vô vô đầu. Xoay người đi ra ngoài, chạy đến địa chủ ra đại sảnh trong phòng, hắn đem nhân ra chính phòng một con nửa thức cao, lúc trước đấu địa chủ thời điểm không ai có thể dọn đến động đại lưu hương cấp bưng ra tới, nhắc tới bên giếng, đánh ra thủy tới tẩy sạch sẽ, liền cấp đoan vào được, đến đây đi, lấy cái này trang. Phải biết rằng, hiện tại trong nhà tổng cộng một con cái đĩa, ba con chén, vẫn là tô hướng vãn hoa giá cao từ chợ đen thượng mua tới. Nàng cũng chỉ có một con rửa rau cùng mặt buồn, một cái chậu rửa mặt tử, muốn từ chợ đen thượng mua, đến tam đồng tiền. Mà cái này đại lương hương, bên cạnh khắc gia tính hai chữ đầu có thể thấy được là gia tính năm thấy đồ vật. Hào đi, đồ cổ trang mỡ heo, tô hướng vãn đơn giản cầm lấy trên lớn, một chén chén, liền cấp cất vào đi, cất vào đi lúc sau. Nàng từ bên ngoài tìm khối chính mình lấy lột ra tới cây thầu dầu ra xoa thành dây thường biên thành cái nắp hướng lên trên một cái, đặt ở trong một góc, ân, thực không thu hút, thoạt nhìn chính là cái phá lư hương mà thôi. Dùng tóc mỡ cùng giao hệ nhân bao bao tử, kia chính là lại hương bất quá. Tống thanh sơn ở bên cạnh đứng nửa ngày, xem tô hướng bán không để ý tới chính mình, phòng trưng nàng đang ở ấp hủ muốn cùng chính mình cãi nhau, xoay người đi ra ngoài, liền cấp lửa thêm thảo đi. Mẹ, người kia cấp lửa thêm thảo đi lạp. Lư đản quả thực là thần báo bên hai, tuy thời hội bào tống thanh sơn nhất cử nhất động. Hắn là người ba, không thể kêu người kia, ngươi như vậy, người khác sẽ nói ta không giả giáo. Tô hướng văn nói. Phân ra không công bằng, hắn cũng không hướng về ta, ngoài miệng kêu cho ngươi tranh cây lê tranh đất phần trăm, chính là hành động thượng Tấn thiên mẹ nói đâu. Hắn là tống quang tông nhi tử, nhưng không phải ta ba. Lư đản cố ý khiêu khích nói. Thiểu ra hỏa đôi mắt đều đỏ Tô hướng vãn cho hắn trong miệng Nguy một khối tóc mơ Xem đứa nhỏ này hương đầu lưỡi đều mau nuốt mất Chỉ vào mùi hắn nói Kia tương lai ngươi trưởng thành Cũng cưới vợ Ngươi tức phụ nhi muốn cùng ta phân ra Ngươi hướng về ai Ta đương nhiên hướng về ngươi Lư đản buột miệng tốt ra Tô hướng vãn lập tức nói Kia Tống thanh sơn hướng về mẹ nó Lại có cái gì sai Lư đản một chút liền ngẹn hậu Mẹ, tốt mơ ăn ngon thật ta có thể lại ăn một khối sao. Cậu đàn không thích nghe loại này giảng đạo lý nói, bắt một phen top mơ nói, dù sao ai ở khi dễ ta mẹ, ta liền phóng ai huyết, không hai lời. Vốn dĩ, hai hải tử cho rằng tóc mỡ chính là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Nhưng chờ một nồi trắng trẻo mập mạp viên nộn nộn đại bánh bao ra nồi, cắn một ngụm, mới phát hiện, rau hẹ hàm hương, tóc mỡ tô ngọt, một ngụm hóa ở trong miệng, bọn họ từ khi sinh ra. Liền không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Mẹ, mẹ, thịt ăn quá ngon. Cậu đảng cắn một ngụm, một đầu liền chui vào tô hướng vãn trong lòng ngực. Chờ ta đã chết, ta nhất định phải nói cho A xá, thịt có bao nhiêu ăn ngon. Hắn tiểu đồng bọn A xá A, đến chết cũng không biết thịt là cái gì tư vị như đâu. Lư đản đột nhiên vành mắt nhi liền đỏ, ngươi còn nhớ rõ không, có một hồi ngươi ở ăn cái gì, đôi ta hỏi ngươi ăn gì, ngươi nói là thịt, quá thơm cho nên không thể cho ta hai, ta muốn chính mình lưu chứ ăn. Kết quả nửa đêm, ngươi liền cấp đưa đến hương vệ sinh viện cứu giúp, nguyên lai like ngươi ăn không phải thịt, là thuốc diệt chuột, mẹ, ta không muốn ăn, ta khổ sở. Nguyên thân tự sát quá số lần, vô số kể, hống bọn nhỏ nói ăn thịt, chính mình nuốt thuốc diệt chuột, chỉ là trong đó một hồi mà thôi. Tô hướng van cô ý nhìn đâu, liền thấy Tống Thanh Sơn nguyên bản muốn vào phòng, đứng ở ngoài cửa xúc trong chốc lát, Xoay người lại lui ra, không chỗ dung thân đi, mà không chỗ ngồi gác đi. Tô hướng văn tâm nói, còn tưởng rằng chính mình đỉnh thiên lập địa, đem ai đều lừa xoay quanh đầu, nguyên thân bất quá là không có tri thức ngu muội, không có tống lao thái toàn ra như vậy khi dễ nàng, nàng làm sao đến nỗi đi tuyệt lộ. Nàng cố ý cười nói, vậy ngươi còn nhớ rõ ta nhảy sông kia một hồi không, kỳ thật, ta là muốn đi trong sông cho ngươi hai sở mấy cái cá ăn đâu, chân hoặc mới lưu đi vào. Đó là lửa các ngươi. Mẹ, ngươi vì sao như vậy gạt chúng ta a Cậu đàn đầu vóc chuyển bất quá cong nhi tới. Tô hướng vắn một người điểm một chút cái mũi, lại cho hai người bọn họ một người một cái đại bánh bao, chính là muốn gọi hai ngươi à, càng ái mụ mụ cũng ái chi chi. Hai hài tử tức khắc liền phát lại đây, mụ mụ chúng ta ái ngươi, thật sự. Đánh quá, mang quá đều có thể quên mất. Mẫu tử chi gian chỉ có ái là như thế nào cũng mặt không đi. Cho nên, có thể làm Tống Thanh Sơn loại này, uống con mẹ nó huyết lớn lên hải tử cùng mẹ nó xảo phiên thiên, kia xác thật là bởi vì nguyên thân mấy năm nay chịu tội chịu khổ nguyên nhân. Phòng trưng Tống Thanh Sơn hôm nay phân ra thời điểm, trong lòng cũng ở thiên nhân giao chiến đi, làm cho mọi người mặt, nhìn như có hại, nhưng kỳ thật chiếm tiện nghi, lại còn, chấn an thê tử tâm. Nhưng cho hắn huyết an, Mới có thể đem hắn nuôi lớn lao nương à, chính là thiếu chút nữa khiến cho hắn cấp khí thăng thiên A. Cũng không biết cái này hắc tâm can nhi, trong lòng là sao tưởng. Sao, không cần phụng dưỡng lao nhân, ngươi còn không cao hứng. Này không, Tống Thanh Sơn như cũng là kêu phúc chậm gì gì, châm đều trọc bất động bộ dáng, thanh âm đặc nhẹ, liền hỏi Tô Hướng Vãn. Tô Hướng Vãn A xì một tiếng kinh miệt, ngươi cho rằng lao thái thái hiện tại nói không cần ngươi dưỡng. Liên thật sự không cần ngươi dưỡng, ta nhưng nói cho ngươi đi, nàng hiện tại có thể lao động, có thể làm việc nhì, trong tay có tiền, Lao Tam đương nhiên nguyện ý dưỡng, nói không chừng ngươi đại tỷ cùng ngươi nhị tỷ còn cớc muốn dưỡng, chờ tương lai nàng già rồi, đi không đặng, ai đều không cần thời điểm, kia còn không phải ngươi cái này Lao Đại dưỡng. Quân màu xanh lục quần, bạch áo sơ mi, này nam nhân thoạt nhìn nhiều soái khí a, chính là một chút không tốt, cái kia người đàn bà đánh đá mẹ Cũng thật đủ khó chơi. Liên điểm này, đều có thể cho hắn khấu thành phụ phân. Nay không, Tống Thanh Sơn đang ở hướng trên tường hồ bùn ra, đổ nhà bếp thượng yên động đầu, đột nhiên tay liền ngừng, nôn chi đốt đốt nói, Tô hướng vãn, ta nói không cần dưỡng liền không cần dưỡng, ngươi đây là không tin ta. Không tin. Tô hướng vãn nói, lư đảng cùng cậu đảng lập tức liền hộ vệ đến bên người nàng, kêu kêu gì tới, tải hữu hộ pháp A Chẳng nhưng không cần dưỡng, kia tiền, ta cũng sẽ chậm rãi cho ngươi toàn làm ra. Tống Thanh Sơn ý vị thâm trường nhìn tô hướng bạn liếc mắt một cái, đất phần trăm không tranh tới, tính ta không bản lĩnh, bất quá ngươi không cần sầu đồ ăn ăn, phạm là ngươi muốn ăn, nói cho ta một tiếng, ta đều có thể cho ngươi làm ra. Như vậy, ngươi tổng nên vừa lòng, giúp ta dưỡng hải tử đi. Ngươi như thế nào biết ta không muốn dưỡng hải tử? Tô hướng vãn liền không thể hiểu được, tâm nói, ta trang hảo đâu nha. Tống Thành Sơn dương tay chỉ chỉ trên dương đất, nói: "Ngươi chẳng những cất dấu bản đồ, còn có một phần xe lửa kém lữ biểu, Nga, đúng rồi, còn có hương tín dụng xã cho vay bằng chứng." Tô Hướng Vãn: "Ta đem vật kia đâu tạm thời liền thu hồi tới rồi, ngươi liền an tâm ở, ta bảo đảm ngươi so với ta mẹ quá càng thoải mái." "Này tổng nên thành đi." Hắn nói như vậy thành khẩn, quả thực cùng thật sự dường như, lại kêu Tô Hướng Vãn cảm thấy, chính mình sợ là kêu cấp xem đấu. Làm sao bây giờ, ngả bài sao, vẫn là dứt khoát liền mừng rỡ làm hắn đi quát hắn lao đường, sau đó chính mình thoải mái dễ chịu nhi, sinh hoạt. Đinh tú mắt thấy liền phải đã trở lại, liền tính ngươi đến thành phố đông phòng, cũng tìm không thấy hắn, nghe lời, à, hắn này một câu, suýt nữa không làm tô hướng vãn đem bánh bao đều phun ra tới. Cảm tình, hắn là sợ nàng muốn ném xuống nàng đi tìm tống đình tú, mới như vậy ra sức đương hắt tâm can, lại như thế. Tận tình khuyên bảo, kia vừa lúc, nguyên thân ủy khuất như vậy nhiều năm, nàng phải hảo hảo nhi cha tấn một chút hắn, cấp nguyên thân xả xả dợ. Được rồi, ăn bánh bao đi, chờ ngươi ăn xong, cháu cũng nên chỉ ín. Tô hướng vãn nhàn nhạt nói, này không, Tống Thanh Sơn hai tay bùn sao, hắn liền nói, Tống Đông Hải, đi cho ta múc nước tới rửa tay. Lư đản hai nhĩ một dự, nhưng rất có lây cớ, ta tự cấp chi chi hướng ngại đâu. Cầu đản đánh đi Hắn lại nói, cậu đàn nói, hảo ha, nay không, bưng cái chậu ra cửa, nhiều lắm bất quá xoay người công phu, hai tử liền đem Thủy đánh tới. Bất quá, Tống Thanh Sơn vừa muốn bắt tay ruôi trong buồn, liền dừng lại, không được, ngươi chưa tẩy. Ta này Thủy A, chuyên môn là cho ba ba rửa tay. Cậu đàn rung đùi đắc ý nói, ta chính mình không cần cái này tẩy. Tống Thanh Sơn xách xách lô thai hắn, xoay người ra cửa, đem Thủy sái. Chính mình múc nước rửa tay đi tiểu vương bắt Đảng, lười đến cho hắn múc nước, nước tiểu nửa chậu nước tiểu, liền tưởng lừa gạ hắn đâu Rửa sạch sẽ tay, kẹp quá một con trắng non bánh bao, hắn cắn một ngụm, nhìn tô hướng vang liếc mắt một cái, lại cắn một ngụm, lại nhìn nàng một cái, ngay sau đó, một con bánh bao đều tách trong miệng đi. Hợp với hướng trong miệng tắc ba con bánh bao, hắn cư nhiên liền khẩu khí cũng chưa xuyễn Hương hương hắn trong mắt đều thiếu chút nữa xông ra tới, Giao hẹ tóc mơ nhân à, tuy rằng ngăn xong rồi hương bị hướng, nhưng thứ này hương lên, đó là có thể gọi người phiêu trời cao. Nay không, đảo mắt lại là buổi tối, nên ngủ. Theo thường lệ, hai tiểu vệ binh một tả một hữu, đoàn Tống Thanh Sơn Đâu. Cái kia, ngày mai ta còn phải đi huyện thành, về sau ít nhất 3-4 năm nội, công tác của ta địa điểm sẽ ở chúng ta huyện Thanh Thủy, trở lại tương lai, bất luận ta đi chỗ nào, đều mang theo các ngươi nương mấy cái. Thành sao? Cơm đủ thịt no, thống thanh sơn đại khái lại có chút hiêu. Tô hướng vãn đoàn tiểu chi chi, đang ở cho nàng mặc quần áo đâu. Tiểu gia hỏa tiểu y thì phục vẫn là nguyên thân cấp nạp, hiện tại thu nhỏ, nàng đang ở hủy đi một kiện từ nhà cũ đoạt tới quân trang, chuẩn bị cấp hoa làm quần áo đâu. Gì công tác, muốn người nói không có phương tiện lộ ra, ta gì cũng không hỏi, về sau đều không hỏi. Tô hướng vãn nói, nhưng kỳ thật trong lòng. Nàng vẫn là rất nhạc. Hắc tâm can nam nhân, hiện tại nguyện ý cho nàng nói rõ ngọn ảnh. Lao thái thái phải biết rằng chính mình đi bước một, đem nhất hiếu thuận nhi tử đẩy hướng chính mình hận nhất nữ nhân, phòng trừng sẽ khí thất khiếu đổ máu đi. Xứng đáng, nàng liền phải như vậy làm. Ta nước trong hiệp thượng muốn kiến cái đập chứa nước, chuyện này ngươi biết đi. Thống thanh sơn vì thế hỏi nói. Tô hướng vãn không nói chuyện. Ta hiện tại là phụ trách đập chứa nước xây dựng xây dựng cơ bản công binh đoàn đoàn trưởng, tổng chỉ quân. Cái kia đập chứa nước, bởi vì địa lý điều kiện, cùng với công trình khó khăn, bị cho rằng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên bản có liên xô chuyên gia viện kiến, nhưng liên xô chuyên gia sau lại toàn triệt xong rồi. Bọn họ thậm chí ở quốc tế thượng tuyên dương, nói cái này hạng mục không có khả năng bị hoàn thành. Chính là nói, chúng ta trên thế giới này có bao nhiêu người? đều đang chờ xem chúng ta chê cười, mà đập chứa nước có thể hay không kiến không kiến đến thành, tất cả tại ta trên vai khiêm đâu Tống thanh sơn nhàn nhạt nói, tận lực đừng cùng người nhắc tới, đặc biệt là ta nương, phải biết rằng, chuẩn đến nháo yêu thiêu thân, tổ tông ta mỗi người, nàng đều đến lộng tới công trường đi lên. Tô hướng vãn đừ một tiếng, vẫn là không nói chuyện. Nam nhân lúc này cho nàng nói, có một nửa là nói thật. Bởi vì, Bọn họ là ở tu sửa một cái hoàng hà thượng du lớn nhất đập chứa nước, nhưng là, trừ cái này ra, bọn họ còn gánh vác một khác hạng công tác, đó chính là thăm dò, cũng tu sửa hoa hạ nước cộng hòa trong lịch sử, đệ nhất tòa nhà máy điện hạt nhân. Phải biết rằng, từ nước Mỹ cùng nước Pháp lần lượt làm hoạch điện về sau, Liên Xô người cùng nước Pháp cũng bắt đầu làm hoạch điện. Nhà máy điện hạt nhân nhiệm vụ này, có thể nói mới là Tống Thanh Sơn trọng trung bên trong, bất quá tiếc nuối chính là Chiếu thư chung lời nói, cái này kế hoạch cuối cùng bởi vì gián điệp quấy nhiêu cùng phá hư liền sinh non lạc. Cùng với, này cũng không xem như thư chung cốt truyện, là một cái biết rõ lịch sử người, tô hướng vẫn biết, chuyện này kiện, là phát sinh ở nước Cộng Hòa phát triển, trong lịch sử. Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Sơn đem máy kéo một hai, đại sáng sớm, ra cửa thẳng đến huyện Thanh Thủy Thành. Huyện Thanh Thủy Thành khẩu thử thượng, là cái hai tòa núi cao kẹp một cái hà đại hiệp khẩu. Hiện tại, này chỗ ngồi là cái đại công trường, cũng chính là đập chứa nước vị trí. Mà đập chứa nước tối cao vị trí, là ở hiện tại ngửa đầu mong muốn giữa sơn núi. 63 năm thời điểm, nơi này cũng đã khởi công bắt đầu tu đập chứa nước. Nhưng là, chờ đến 66 năm, cách mạng sóng chiều 1 quay tới, hơn nữa liên xô chuyên gia rút lui, nơi này cũng đã bị bách, dừng kỳ hạn công trình, một tòa to lớn đập chứa nước, chỉ đánh cái đáy Cho nên ngươi đừng xem Tống Thanh Sơn ở nhà thời điểm túng héo héo, vừa đến đoàn bộ, lập tức liền không giống nhau. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, Bắc Kinh tới tổng công trình sư hẳn là lập tức liền phải tới rồi, hiện tại chuẩn bị triệu khai hội nghị sao? Bảy đoàn đoàn trưởng lưu hướng tiền chạy tới, kính cái lê nói. Tống Thanh Sơn hỏi, huyện ủy nhân sự khoa cái kia phương trưởng khoa, còn đã tới sao? Có phải hay không lại ở hỏi thăm chúng ta tin tức? Đã tới. Nhưng chúng ta không làm hắn tiến đại môn, như thế nào lạc. Lưu hướng tiền nói. Trên thực tế, giống bọn họ loại này bộ đội, trực thuộc trung ương quản khống, là không chuẩn địa phương nhân viên can thiệp. Mà giống tổng chỉ huy, thiết kế sư, cùng với chính ủy loại này tên tuổi nhân vật, huyện cấp trở lên cán bộ nhóm hoặc là biết, nhưng rốt cuộc nhân sự không từ huyện nhân sự cục đi sao. Ở hiện tại tin tức này bế tắc thời đại, mỗi người đều ở hỏi thăm, nhưng là, cơ mật bộ đội sự tình bọn họ là hỏi thăm không đến Tống Thanh Sơn đại tỷ phu Phương Cao địa không phải huyện ủy nhân sự khoa trưởng khoa sao hắn phụ trách hướng công trường thượng chuyển vận dân công cùng với một đám hơi có điểm văn hóa cùng bằng cấp đại ban nhân viên cho nên hắn hứa hẹn Tống lao Tam công tác xác thật là có bất quá đó là hắn chức trách trong vòng sự tình nhưng là đem Tống lao Tam đương dê béo tể thu 500 khối chuyện này chính là chính hắn hát Tống lao Tam Nói cho hắn, ngày mai làm hắn ở nhà chờ, liền nói đoàn trưởng muốn gặp hắn, đúng rồi, nhưng không chuẩn cùng hắn lộ ra đoàn trưởng là ai. Tống Thanh Sơn nói, lưu hướng tiền kính cái lễ liền chạy, tốt, đoàn trưởng. Tống Thanh Sơn xoay người, từ máy kéo vải bạt phía dưới nhảy ra một kiện mới tinh quân trăng tới, đem cũ kia kệ giải, hướng trên người một bộ, liền mở hộp đi. Chạm bạn, mở ra máy kéo trở về, hắn theo thường lệ ở hồng tình công sang ngoại. Liền đem tân quân trắng khởi, thay đổi một kiện nửa cũ lao quân trang ở trên người. kia bất chính chuẩn bị hồi thôn đâu sao, liền thấy hoàng hôn hạ, tô hướng vãn trên lưng có một cái tròn tròn nộn nộn tiểu khuê nữ, mông mặt sau còn túm hai con sọ, sọt tràn đầy cỏ dại tiểu tử, cùng một chúng phụ nữ nhóm, đang ở trên đường lớn, cũng hướng trong thôn đi đâu. Tô hướng vãn cái này thê tử đi, tống thanh sơn nguyên lai là thật không thâm giao quá. Hai người ở chung hai lần. Thêm lên bất quá 10 ngày qua, miệng nàng vĩnh viễn đều là đỉnh tú như thế nào như thế nào, đỉnh tú như vậy bạch, ngươi sao như vậy hát, đỉnh tú tính tình hướng, động bất động đá ai một chân, ngươi sao không hắn tính tình, đỉnh tú nhân ra mặt lạnh lãnh, nhìn liền tuấn, ngươi sao tổng đang cười. Đưa một người không thích ngươi thời điểm, ngươi cười, ở nàng trong mắt đều là một loại tội lỗi. Tóm lại, tô hướng vãn ở trước mặt hắn, là chưa bao giờ che giấu chính mình. ở hắn xem ra, Thê tử là cái ý tưởng lãng mạn, không thực tế, cũng không màng người khác cảm thụ, lấy tự mình vì trung tâm nữ nhân. Mà hắn đâu, rốt cuộc cùng nàng sinh mấy cái hải tử sao? Nói thật, chết quá một hồi người, gì đều là việc nhỏ, đem hài tử dưỡng trắng trẻo mập mạp, mới là việc lớn hàng đầu của hắn. Tô hướng bạn nghe thấy thịch thịch thịch máy kéo thanh, liền quay đầu. Cậu đản cùng lư đản hai lập tức liền cùng vui vẻ tiểu cậu dương như, đuổi theo xe chạy đi lên. Thống thanh sơn đem máy kéo chạy đến lao động cải tạo điểm bên ngoài, xuống xe, cũng không biết đề gì đồ vật, đem lư đản một ôn, liền chuẩn bị phải về nhà cũ. Tiếc không, đi phía trước hắn còn hỏi tô hướng văn đầu, ngươi muốn hay không cùng ta một khối đi. Nói thật, hai nhà tử bởi vì một cái phân ra, thành kẻ thù, tô hướng vãn sao có thể lại đi nhà cũ. Nàng nói, ta buổi tối làm du mạch mặt đồng đồng, ngươi muốn ở nhà cũ ăn cũng đúng, phải về nhà ăn. Ta liền nhiều cán một chén. Tống thanh sơn khỏe miệng chịu một chút, tô hướng bạn có thể nhìn không ra tới sao, đó chính là thèm. Cơm đem hắn linh hồn nhỏ bé A, cấp rừng chân ở chỗ này. nhạc cũ, lao thái thái kia không thực sự cấp khí bị bệnh, đang ở trên giường đất nằm đầu sao. E giờ, trên thực tế, tống lao thái nếu không phải thể chẳng hảo, đó là thật sự chịu không nổi hai lần đại nạn đói, cũng dưỡng không lớn sáu cái hài tử, nhưng lần này, Nàng là thật sự cấp khí bị bệnh. Mẹ, ta cho ngươi mua hai hộp thêm vị tiêu giao hoàn, ngươi yêu nhất Phật tử, này dược thương ngực lung lay, ngươi ăn trước thượng một hoàn. Tống thanh sơn nắm lấy con mẹ nó tay, liền nói. Loại này như tử, thoạt nhìn hàm hậu giản dị, vô luận ngươi sao đánh sao mắng, hắn không rên một tiếng, nhưng làn lên ngạnh thời điểm, cũng một chút ít đều không cho ngươi mềm, thật thật là có thể khí sát người. lão thái thái ngẩn đầu nhìn nhìn như tử, rũ mắt ra, nghiết khai một thuốc viên, chậm say sưa, liền ăn đi lên. Nhưng đồng thời, Lao Thái Thái cũng nói, Thanh Sơn Lạp, ngươi là thật thay đổi, ngươi đều biến A không giống ngươi trước kia. Trước kia tống Thanh Sơn thật tốt A, rõ ràng nói là cho thê tử cùng Lao Thái Thái hai người gửi giống nhau nhiều tiền, nhưng mỗi lần cấp tô hướng vãn chỉ gửi 30 khối, Lao Thái Thái lây kia một phần, chỉ có Lao Thái Thái chính mình biết. Hiện tại hắn sẽ tàng tư. Phân ra thời điểm như vậy vô tình, lúc này lại cầm dược tới hiếu kính, này không phải muốn chọc giận lạn lao thái thái tâm sao. Nhưng lão thái thái vẫn là muốn ăn, rốt cuộc đứa con trai này tiền, nàng hoa yên tâm thoải mái. Mẫu thân nhấm nuốt bộ ráng, tiêu tống thanh sơn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, cùng tống đỉnh tú hai người một chút gầm vỏ cây, mà lao thái thái chính mình tác phủng một phen cốc vỏ ngoài tử, một chút, chậm rãi nhấm nuốt bộ ráng. Đây là hắn mẹ ruột từ nhỏ đem hắn dưỡng đến đại, vô luận lao thành cái dặn gì, lại sinh nhiều ít nếp nhăn cùng đầu bạc, Tống Thanh Sơn vẫn như cũ hái nàng, cùng ba hải tử giống nhau hái. Này không, sợ chính mình khí bị bệnh nàng lao thái thái muốn chọc giận buồn, tiêu giao hoàn không phải mua đã trở lại sao. Nắm lao nương tay vô vô, xem nàng đem một thuốc viên ăn xong rồi, Tống Thanh Sơn ra tới, thấy cụ ông phong trần phát phát, mới từ trong đất trở về, vô tay đâu Tống Thanh Sơn lặng lẽ, Liền cấp Lao gia tử trong lòng ngực tắc một gói thuốc lá, ba, ta về trước ra, à, ăn cơm lại đi. Lao ra tử nói, Tống Thanh Sơn vẫy tay nói, không được, hướng vãn cũng làm cơm đâu. Lao thái thái gì cũng chưa nói, chờ Tống Thanh Sơn đi ra ngoài, liền từ trên người sở soạn chỉ phong thư tử ra tới, xoay người đưa cho Tống Lao Tam Lao Tam người nhưng đến cấp mẹ tranh đùa, 500 khối chạy tới công tác. Ngươi muốn làm không đến giống đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca giống nhau, mẹ đời này, đã có thể không gì trông cậy vào, biết không? Trung quy, các lao nhân muốn, vẫn là một cái, vọng tử thành Long vọng nữ thành phượng, đúng hay không? Tống lao tam tiếp nhận tiền, lúc ấy liền đứng dậy, được rồi mẹ, gì cũng không nói, ta đây liền thượng huyện thành, tìm ta đại tỷ phu đi. Chuyện này, cũng không thể làm ngươi đại tỷ biết, ngươi đại tỷ từ trước đến nay hận nhất. Chính là chúng ta chạy lấy người tình, chắp núi, biết không? Lao Thái Thái vội vàng lại nói. Muốn nói Tống Lao Thái sinh này mấy cái hài tử, tuy rằng nói Thanh Sơn cùng đỉnh Tú đều lợi hại, nhưng là, muốn nói Lao Thái Thái nhất đắc ý, đã có thể số nàng đại khuê nữ Tống Đại Hoa. Bởi vì là chiến sĩ thi đua, Tống Đại Hoa đều đến Bắc Kinh đi gặp lãnh tụ đâu Mà Tống Đại Hoa nhất phiền, chính là Lao Thái Thái tưởng cấp tiểu nhi tử kéo nhân tình bộ quan hệ chuyện này. Lao Tam vội vàng đáp ứng đâu, ai nhà ta biết, tiền là cho ta đại tỷ phu, ngươi yên tâm đi. Nay không, bởi vì đã không xe, tống Lao Tam mang theo tống nhị hoa, 30 giảm lộ, trực tiếp liền hướng huyện thành đi tới đi sao. Cái gọi là du mạch, đó là một loại sản lượng đặc thấp lúa mạch, mà nói như vậy, dân quê lấy nó làm ngọt bùi chiếm đa số, tháng 5 năm làm ngọt bồi, tổ hướng vãn đời trước, yêu nhất ăn chính là bà ngoại làm ngọt bồi. Nghe nói cậu đản cái tần châu hoa nhi cư nhiên không có ăn qua ngọt bồi, nàng đều sợ ngây người. Nhưng là, cậu đản liền nói, A xá ăn qua, A xá khi đó cùng ta nói, nàng đi nàng bà ngoại ra, nàng bà ngoại cho nàng đã làm ngọt phôi từ đâu, nàng nói, hương vị nhưng ngọt như ngọt, nàng ăn xong cũng chưa nuốt nước miếng, trở về làm ta liếm nàng đầu lưới đâu. Đứa nhỏ này, Pham là nói tơi ăn, liền luôn là ly không được A xá, tiểu A xá tồn tại thời điểm. Hẳn là cái mười phần đồ tham ăn. Bất quá, hai năm sáu tuổi tiểu thí hài tử nhi, liền vì nếm một ngụm ngọt phôi hương vị mà giao phó chính mình nụ hôn đầu tiên, thật sự hào sao. Bất quá, tại đây phương diện, lư đảng hiển nhiên quyền uy đến nhiều, căn bản không thể ăn, năm ấy đại cô mẫu mang ta vào thành, cho ta ăn qua nửa chén, lại toan lại khó ăn, hại ta kéo nửa đêm bụng đầu. Đại khái hai năm trước đi, Tống Đại Hoa mang lư đảng vào thành đã làm một hồi khách, Hài tử ăn một chén ngọt bồi, cũng không biết có phải hay không xỉu, lư đản là một đường lại phun lại kéo về ra, dọc theo đường đi, hắn biểu ca kim hoán còn không dừng mắng hài tử đâu, ngươi muốn còn dám tiêu chạy, ta một chân đạp chết ngươi. Từ đó về sau, lư đản liền hận thượng ngọt phôi tử. Ta trước cán một đi, chờ thêm trận, mụ mụ tìm cho ngươi hai mua một cân du mạch tới, tốt lành làm đốn ngọt bồi cho ngươi hai ăn. Tô hướng vãn si mặt đầu, liền nói cần thiết vãn hồi ngọt phôi tử ở lư đảng cảm nhận chung vinh dự. Mà đối cậu đàn đâu, nàng lại nói, cậu đàn, ngươi phải biết rằng, tiểu A xá đã chết lạc, từ nay về sau, ta lại không đề cập tới nàng, được không? Cậu đàn rũ, rũ mắt ra, nhấp miệng nhỏ nói, hảo đi. Trên thực tế, đảo không phải tô hướng văn tiểu khí, mà là, ngươi đừng xem cũng chỉ là cái tiểu A xá, như vậy một cái tiểu nữ hài ở cậu đàn cảm nhận chung địa vị là trừ bỏ mụ mụ cùng chi chi bên ngoài, nặng nhất. Mà ở tương lai, hắn trong sinh hoạt sẽ xuất hiện một cái, lớn lên cùng tiểu A-sá khi còn nhỏ giống nhau như lúc tiểu cô nương. Kết quả đâu? Cô nương này hãy lại là lưu đản Vì thế, hai huynh đệ trở mặt thành thù, tiểu A-sá, liền thành một vòng rất quan trọng chất xúc tác. du mạch thứ này, ma mặt thời điểm là không si ra, nhưng là, không si ra, liền cung bắt mặt dường như, là xoa không đến một khối A-sia xì rớt, cũng liền không nhiều ít bột mì, chính là như vậy du mạch cán ra tới bồng đồng, đó là có thể hương đến người liền đầu lưỡi đều nuốt rớt. nay không, Tống Thanh Sơn tiến vào thời điểm, tô hướng vãn đang ở từ trong nồi ra bên ngoài vất đồng đồng sao. Một chén toan đồng đồng, không gì đồ ăn, chỉ có lần trước game hàm rau hẹ, cùng tô hướng vãn từ đào hồng võ trong tay đoạt tới giá hành tây, nhưng thêm ở một khối, hương vị lại là cực kỳ ăn ngon. Cấp lao thái thái đưa dược đi lạp, Tô hướng văn cười, liền hỏi nói. Tống thanh sơn nhẹ nhàng nhi ở một tiếng, nhưng không nói chuyện. Dừng một chút, hắn lấy quá tô hướng văn kia khối biểu, liền chuẩn bị giúp nàng ninh dây cót. Bất quá, thượng thượng, hắn liền đem sau biểu sắc cấp nhất lên tới, sau đó, nhìn chầm chầm bên trong như suy tư gì nhìn đâu. Chạy nhanh ăn cơm A. Tô hướng văn đem một chén mì đoan đến tống thanh sơn trước mặt, liền nói, bất quá một khối phá biểu mà thôi. Có gì đẹp ngươi muốn mỗi ngày nhìn chầm chầm nó xem. Tống thanh sơn trà sắt tay, liền cầm chén cấp bưng lên tới. Lư đảng, cậu đảng, hai ngươi vì cái gì xem ta như vậy không vừa mắt. Lư đảng nói, phân ra không phân công đạo. Cậu đảng nói, triệu quốc đống mới là ta ba ba. Quả thực chu tâm chi ngôn A. kia ngày mai, ba phải cho mẹ ngươi 500 đồng tiền, cái này ra nó có tính không phân công đạo. Tống thanh sơn cố ý liền nói. 500. Nhiều như vậy. Lư đản đôi mắt đều mau sông ra tới. Chạy nhanh ăn cơm, thiếu nghe các đại nhân nói xấu. Thống thanh sân nói, liền uy lư đản một ngụm mì sợi. Lư đản một ngụm mì sợi thử lưu đến trong miệng, năng đầu lưới nhi đều đỏ, vẻ mặt đau khổ, thẳng ha khởi đầu. Cậu đản thích nhất xem ca ca ăn mệt, chỉ vào hắn mặt ha ha ha, liền phá lên cười. Tô hướng vãn ngay sau đó cho cậu đản một cái tát, cùng là huynh đệ, không được cười lời nói ngươi ca. Sợ lư đản ghen, nàng cũng chụp lư đản một cái tát, thổi một tuổi lại ăn, ngươi xem ngươi thèm dạng. Nay không, buổi tối lại đến ngủ lúc, hiện tại trong nhà không phải có hai điều chăn bông sao, tổ hướng văn đem một cái đương đềm giường, một cái đương chăn, tiếc không, hai chứng nhi cảm thấy miên đặng đặng ngủ thoải mái, cũng tệ đến tô hướng văn trước mặt, toàn ra Hỏa thuận vui vẻ nằm, liền đem cái tống thanh sơn một người phiết ở thượng giường đất. Không chăng cái, đến bây giờ hắn cái vẫn là chính mình để trở về một kiện quân áo khoác đâu. Lại đây ngủ a chẳng lẽ sợ ta muốn ăn ngươi? Tô hướng văn nói, Tống Thanh Sơn không nói một lời, nàm đoan chính đâu, cậu đảng đã ngủ rồi, tiếc không, lư đảng phiên lên vừa thấy, lặng lẽ cùng Tô hướng văn nói, mẹ, ta ba nơi nào là đang ngủ a hắn chính là ở đứng gác. Muốn cứ như vậy đem hắn nâng lên tới, lại cho hắn trong lòng ngực phóng khẩu súng, hắn thật đúng là, cùng cái đứng gác binh lính dường như, Không quan tâm hắn, hắn ái như vậy ngủ khiến cho hắn ngủ đi, chúng ta đảo nhìn xem, hắn có thể đỉnh đến nào một ngày. Mắt thấy 10 tháng, trời càng ngày càng lãnh, hắn muốn lại bất quá tới, đông chết ở thượng giường đất tính, tổ hướng vãn tâm nói. Tống Lao Tam cầm 500 khối, chạy đến trong thành tìm hắn đại tỷ phu phương cao địa, liền đi chạy công tác đi. Mà phương cao địa đâu, lúc ấy liền cấp Tống Lao Tam nhìn viết hắn tên công tác danh sách, lấy kỳ khẳng định chính mình là đem hắn làm đến đập chứa nước thượng. Sau đó đâu, Tống Lao Tam về nhà thu thập phô đệm chăn chuẩn bị đi đập chứa nước mắc mưu đọc công. Phương Cao Điệu bởi vì binh đoàn thông chi, liền ở nhà chờ nhân ra nhắc tới hồ sơ đâu. nay không, có người gõ cửa, Phương Cao Điệu muôn khổng nhìn thoáng qua, lập tức liền giữ cửa kéo ra, đây là Thanh Sơn, ngươi không phải xuất ngũ sao, ta như thế nào vẫn luôn chưa thấy qua ngươi. Ta còn muốn hỏi hỏi, ngươi xuân ngũ? Sao hồ sơ vẫn luôn không chuyển ra tới? Tống Thanh Sơn vào cửa, ngẳng đầu chung quanh, à, đến không được à, đây là huyện ủy người nhà viện, một phòng một sảnh căn nhà nhỏ, phòng khách ở giữa treo, là lãnh tụ giống, hai bên là hồng 5 sao, lại chung quanh, treo, tất cả đều là hắn tỷ Tống Đại Hoa cùng huyện trưởng, huyện ủy thư ký, cùng với hắn đại cháu trai Phương Kim Hoán cùng các nơi cách mạng đầu lĩnh nhóm chụp ảnh chung. Tỷ Phu Nghe nói ngươi cấp Lao Tam ở đập chứa nước thượng tìm cái công tác. Tống Thanh Sơn liền nói. Phương Cao Địa ngồi xuống, đặt vương vàng nói, nhưng không, đập chứa nước chỗ đó binh đoàn, làm giam lý, như thế nào lạc. Lao Tam cái loại này kẻ bất lực, sẽ không chọn cũng sẽ không khiêng, vào đập chứa nước có thể làm gì. Tống Thanh Sơn tiếp tục thiệm ngưỡng trên tường ảnh trụ cùng khẩu hiệu đâu. Ngươi cũng đem lão Tam nói quá khó nghe điểm, mọi việc đều là người làm sao. Thanh Sơn. Ngồi xuống nói chuyện. Phương Cao Điệu nói, liền bắt đầu đào lá trà, chuẩn bị cấp tống thanh sơn pha trà. Ta cũng muốn cho đại tỷ phu ngươi cho ta cũng lộng cái như vậy công tác, đến bao nhiêu tiền. Tống thanh sơn vì thế ngồi xuống ghế trên, lại hỏi. Phương Cao Điệu nhìn nhìn tại hữu, tuy rằng là ở chính mình ra, nhưng vẫn là phi thường cẩn thận. Thanh sơn ngươi này liền nói giỡn, ngươi nếu muốn đi vào đường giam lý, trực tiếp cho ta hồ sơ liền thành, nói thật. Lao tam đó là ta mẹ thế nào cũng phải làm ta tác ta không có biện pháp, chuẩn bị cầm đầu người, cho người ta tổng chỉ huy tắc tiền đi đâu, người tốt như vậy tư lịch, muốn gì tiền? Đập chứa nước tổng chỉ huy là ai, tên gọi là gì, ngươi không biết. Tống Thanh Sơn lại hỏi lại hắn tỷ phu. Phương Cao Điệu kỳ thật không biết, bởi vì binh đoàn đề cập hạch công nghiệp, hết thảy đều là bảo mật, nhưng hắn đương nhiên không thể nói chính mình không biết ta, ta biết. Nhưng cái này tỷ phu vô pháp nói cho ngươi. Tống Thanh Sơn ở trên bàn gõ ngón tay đâu, gõ nửa ngày, đem chính mình công tác chứng minh lấy ra tới, mắt thấy phương cao địa sắc mặt chậm rãi thay đổi. Lại dôi tay, lạnh lùng nhìn, phương cao địa liền đem tống lao tam cho chính mình kia 500 đồng tiền từ trong túi sờ soạn ra tới, đủ số giao cho Tống Thanh Sơn. Ta đại tỷ hiện tại là phụ liên chủ nhiệm, tương lai muốn khả năng phải làm chúng ta huyện Thanh Thủy để nhất nhậm nữ huyện trưởng. Đại tỷ ngươi là thật không sai, ngươi không cần lại xả nàng chân sau, bằng không, ta làm chết ngươi, thật sự. Đến nỗi công tác của ta, ngươi nếu không sợ chết, ngươi liền dốc hết sức nơi nơi nói đi. Vô vô đại tỷ phu vai, Tống Thanh Sơn xoay người liền đi. Nay không, chờ Tống Thanh Sơn đi rồi, phương cao điệu ra đại khuê nữ phương thải kỳ liền ra tới, ba, vừa rồi tiến vào ai à, còn có... Không phải nói phải cho ta cùng ta ca một người mua xong tiểu giày ra sao, tiền đâu. Tiên tiền tiền, một ngày liền biết tiền, người ba vì các ngươi mấy cái, mệnh đắp muốn đáp thượng ngươi có biết hay không. Phương Cao Địa đem bao gian lệnh ở trên bàn, xoay người, cũng đi rồi. Ở nông thôn, một ngày trốn không thoát, chính là bắt đầu làm việc, tan tầm, nấu cơm, huy lửa cùng dưỡng hải tử A. Cũng may đời trước tô hướng vãn tri quả giáo. Việc nhà nông mọi thứ sở trường, tuy nói đang ở khổ chung, nhưng vẫn là rất lạc quan. Bất quá, ngẫu nhiên hài tử muốn bị khí, Tô Hướng Vãn liền lạc quan không đứng dậy. Này không, nàng uy hảo lừa, thu thập hảo bếp, đem tiểu Chi Chi uy no no nhi, mới vừa cóm ra cửa, liền thấy cậu đảng ôm cái đầu, lại ở góc tường ngồi sồn đâu. Ta đều nói qua bao nhiêu lần rồi, ngươi như thế nào lại ngồi sồn góc tường cậu mà? Tuy là Tô Hướng Vãn kiên nhẫn hảo, Đời trước gặp qua hùng hài tử nhiều, cũng chưa thấy qua cẩu đản như vậy nhi à, hào đi, liền cung ăn mày ái đoạt cái gà mông dường như, hắn cái này ngồi sổm góc tường tật xấu, liền lấy không được. Rôi tay một túm, hai tử trên đầu cư nhiên mấy cái đại huyết điểm tử. Tô hướng vạn rôi hít vào một hơi, tâm nói cái này hùng hài tử, thật là bị đánh thực lực đảm đương a Lại là ai đánh ngươi? Là bởi vì cho người ta đánh, mới khẽ mị mị ngồi sổm tương cùng. Cậu đàn nói, Kim Quý cùng Tống Phúc. Con Dung nói sao, nhà cũ ăn mệt, nhất không qua được chính là mấy cái hài tử. Mà hải tử đâu, ngươi cho rằng bọn họ là hài tử, nhưng vì đại nhân mâu thuẫn mà thường tổn khởi lẫn nhau tới, có đôi khi thật là, sẽ đem một cái hảo hài tử, bức thành cái phản nhân cách. Ngươi ba không phải đều nói, đánh trở về phải, vì sao không đánh trở về. Tô hướng văn nói, đem đứa nhỏ này cấp sách lên. Ngươi là gần nhất không ăn cơm no sao vẫn là trời sinh liền như vậy túng, mặc cho người cả ngày đánh ngươi. Nói, nàng cung cấp chụp hai hạ, ngươi nếu không đánh trả, nhậm người như vậy đánh, ta chẳng những muốn nói ngươi xứng đáng, ta còn phải cho ngươi hai hạ, ta liền hỏi ngươi, lần tới bọn họ muốn đánh ngươi, còn không hoàn thủ. Cầu đảng cắn răng đâu, không nói lời nào. Tiểu gia hòa này, túng thời điểm là thật túng, nhưng ngẫu nhiên bùng nổ một chút. Cái loại này giữ tợn tàn nhẫn kính nhi, lại làm người phá lệ sợ, sợ hắn tùy thời muốn cùng người liều mạng. Lư đản một đầu hắn chạy đến, vội và nói, bọn họ có ta kim hoán ca che chở đâu, ta kim hoán ca là chúng ta huyện thành ngược lại đế binh đoàn đoàn trưởng, khi còn nhỏ thường xuyên đánh chúng ta. Cậu đản không phải không hoàn thủ, Tống Phúc cùng kim quý nói, chúng ta muốn đuổi đánh trả, bọn họ khiến cho kim hoán ca tấu ngươi nột. Ngươi kim hoán ca bất tài 14 tuổi. Liền như vậy tàn nhẫn, ta đều dám đánh. Tô hướng vẫn nói. Lư đản Mỹ mắt rũ xuống tới, hắn năm nay còn đi Bắc Kinh đâu, cùng ta đại cô mẫu cùng đi. Chính là sâu trôi sao, miễn phí bay xe lửa, cả nước các nơi khắp nơi loạn đi, cái này tô hướng vẫn là biết đến. Xem ra, Phương Kim Hoán cũng thực yêu cầu xã hội đòn hiểm A. Trở lại trong phòng, nàng lấy ra tống thanh sơn lấy tới bông cùng y đi dùng bằng dán, một cái lại một cái. Liền đem cậu đản trên đầu thương cấp bổ thượng. Đúng rồi, người kim hoán ca có phải hay không cấp tha xá trong miệng nước tiểu quá nước tiểu cái kia. Tô hướng vãn đột nhiên trong lòng vừa động, liền nói. Lưu đản liên tục gật đầu đâu, chính là. Cậu đàn lại là hai mắt đỏ lên, đột nhiên liền lại ngồi sổm trên mặt đất. Cũng không biết vì sao, tô hướng vãn trong lòng, mặc danh liền khổ sở một chút. Phương kim hoán, cũng là phương người quẻ đại tôn tử. Đó chính là cái trên trời dưới đất cũng không ai có thể trị được hùng hải tử. Đương nhiên, hắn đã không phải hùng hải tử. Năm trước đi, tới Tống Gia Trang thăm người thân, hắn cư nhiên chơi chơi, liền đem A-Xá cấp bắt được. Phải biết rằng, kia chính là ở ban ngày A, hơn nữa là một đám bọn nhỏ chơi thời điểm. Cái kia kim hoắn cũng không biết sao liền chơi dã sau đó đem A-Xá đẻ ở góc tường, hướng miệng nàng nước tiểu ngâm nước tiểu. Tiểu A-Xá mới 6 tuổi nhiều. Cùng ngày ban đêm trở về sẽ không chịu ăn cơm, đương nhiên, hùng đản ra hải tử cũng nhiều, rốt cuộc cô nương cũng không gì đáng giá, không qua mấy ngày, lại đói lại phát sốt liền không có. Cho nên, A Sá cũng không phải bởi vì không cơm ăn, mà là bởi vì uống lên kim hoán nước tiểu, hài tử khó chịu, không chịu ăn cái gì, mới chết. Đến nỗi thịt, dù sao kia hải tử đến chết, cũng không hưởng qua là cái gì mùi vị, tô hướng vãn phòng trừng. Nàng chính là không muốn chết ở mụ mụ trước mắt, đem hùng đản mẹ lừa đi ra ngoài, sau đó chính mình mới tắt thở. Mà Tống Kiến Quốc đâu? Người thành thật, lúc ấy Tống Đại Hoa lại đem phương kim hoán mang đến, làm cho Tống Kiến Quốc mặt là thật sự, cấp chịu đến chết khiếp. Lại còn chính mình quỳ cấp Tống Kiến Quốc nhận sai, bồi hắn 50 đồng tiền, chuyện này cũng liền xong rồi. Đê Tiểu A Xá, chính là cậu đản khúc mắc khó trách hắn đột nhiên liền lại thay đổi đâu. Nói thật, Nhìn phía sau tiểu chi chi, tô hướng vãn cảm thấy, nhà mình khuê nữ muốn tao ngộ loại chuyện này, nàng thế nào cũng phải đau, đem Vương kim hoán cấp thọc chết không thể. Hướng vãn, ngươi hôm nay tưởng bắt lê, vẫn là muốn làm lửa. Kia không hùng đàn mẹ xem tô hướng vãn tiến vào xã chàng, liền nói. Vô cùng cao hứng ôm quá tô hướng vãn, nàng nói, hai ta giá một chi nhi đi, ngươi bắt lê, ta cấp ta đương lửa, có được hay không? Này trong thôn muốn nói còn có béo bà nương, cũng liền hùng đàn mẹ, ăn uống đại, tâm địa khoan, sức lực cũng đại, ai đều nguyện ý cùng nàng cùng nhau đắp bạn tử làm việc. Mà cây ruộng loại này việc, hiện tại trong thôn bởi vì lựa thiếu, tất cả đều là bắt người đương lửa, một người ở phía trước đương lửa, một người ở phía sau giá lê. Đương nhiên, nông nghiệp đại sinh sản lúc sau, mọi người nhiệt tình là để lên đây, nhưng là thao tác phương thức, đừng để ra quả thực đều mau lui lại hóa đến đốt dây gieo hạt. Nhưng là, đương lửa cái kia khẳng định ra lực lượng đại, mà hai người tránh đến công điểm, là giống nhau. Cho nên, tại đây loại việc chung được đến hùng đàn mẹ nó ưu ái, kia quả thực là, nằm tránh công điểm A. Tô hướng văn một phen tiến lên, liền đem nàng cấp cản thượng, thành A, sao không thành, bất quá, hùng đàn mẹ, ngươi thật cảm thấy, chúng ta cứ như vậy trống trọn, nó thành sao? Hùng đàn mẹ là cái trời sinh vô tâm không phổi, này có gì không thành, dù sao ta sức lực có rất nhiều, hưởng ứng đảng kêu gọi, chúng ta hướng chết làm, làm vai nhóm không đói bụng bụng sao. Nhà ngươi A xá là phát sốt chết, còn có gai A ly là đói chết, hiện tại liền thừa hùng đàn cùng hỉ đàn đi, ngươi liền không ngắm lại, chúng ta làm này đó bọn nhỏ có thể ăn no một chút. Tô hướng vẫn nói, hùng đàn mẹ quán đôi tay đâu, cho nên ta cùng lừa giống nhau à ta đến so lửa làm còn nhiều, ta hoa nhóm mới có thể ăn cơm no. Tô hướng văn nói, không ở với ta hạ nhiều ít sức lực, mà ở với, ta rất nhiều sức lực đều là bạch ra, người minh bạch sao, mà à, nó liền không phải như vậy cái loại pháp. Đời trước, nàng ông ngoại là làm hoạch nghiên cứu, ba cái cứu cứu, phân biệt ở hạch công nghiệp, sinh vật nghiệp, còn có điện tử tin tức nghiệp, mà nàng chính mình đâu, nguyên lai là ở quốc nội lớn nhất sinh vật công trình công ty đi làm. Muốn nói tăng gia sản xuất, trồng sen, kiêm loại, đem lương thực sản lượng làm lên, kia thật sự là lại dễ dàng bất quá. Hùng chi, nàng rõ ràng, biết trong sách có rất nhiều địa phương có lương thực, có thể kêu bọn nhỏ không chịu đói. Mà nguyên lai like đâu, tô hướng văn là thật không nghĩ tới ra quá ở 60 niên đại làm nổi bật. Nhưng nàng nhìn xem hùng đàn mẹ, nghĩ lại nàng có tiểu A xá cùng tiểu ali nghĩ lại phương kim hoán kia chốt người. Trong lòng cái loại này tinh thần trọng nghĩa nó kìm nén không được, liền ngo ngoe rụt dịch à. Nàng thật muốn vươn tay, làm này đó bọn nhỏ không đói bụng bụng A. Bất quá, nguyên thân thân thế nhưng không rõ lắm bạch, ở cái này súng bắn chim đầu đàn nhân đại, có đôi khi chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người chịu khổ, lại không cách nào trợ rút, cũng là đủ thống khổ A. Này không, phân phối xong rồi công tác, nên đi bắt đầu làm việc, bất quá đúng lúc này, tổ hướng vãn liền nhìn đến. Tiểu Kim Quy cùng Tiểu Tống Phúc hai cư nhiên không biết sao xui xẻo, cũng chạy đến xã chẳng tới. Này hai hùng tiểu tử, hôm nay một người đeo đỉnh đầu lục quân mũ, mặt trên còn phùng hồng 5 sao đâu. Hai người chỉ xem cái kia sắc mặt, lại phiêu lại bành trướng, quả thực sắp trời cao bộ dáng. Trên thực tế, hiện tại là cái đặc hoang đường niên đại, ngươi nhìn xem, Tống Phúc năm nay 8 tuổi, mà Kim quý đâu, năm nay mới bất quá 6 tuổi, liền bởi vì đeo hai đỉnh quân mũ. Liền các đại nhân từ hai người bọn họ bên người đi qua, đều thật cẩn thận đâu. Mẹ, ngươi đừng xem lạc, ta chạy nhanh hạ điền đi. Lư đảng tún tô hướng vãn tay đâu, từng cái đánh, bao lớn sự tình, ta cùng cậu đảng đều không thèm để ý đâu. Mà Tống Phúc đâu, đặc đắc ý rào rạt đã đi tới, khoe khoang chính mình ngũ, còn càng muốn nói, bác gái, đây là ta biểu ca ở Bắc Kinh cho chúng ta mua nhà, chờ bọn họ phản rốt cuộc đoàn sát trở về. Ngươi xem ta sao thu thập lư đảng cùng cậu đảng. Chỉ vào chính mình trên đầu tiểu ngũ tinh, Tống Phúc còn cố ý nói đi, các ngươi nhưng xem trọng, đây là hồng 5 sao nha, ai cũng đừng tưởng đụng đến ta. Đây là, đem hồng 5 sao trở thành chính mình miễn tử kim bài đây là. Không nghĩ tới, tô hướng vãn một phen đã đem Tống Phúc cấp thúng chặt, ngươi là lấy gì đánh cậu đảng. Tống Phúc liền tránh mang vặn, chỉ vào chính mình trên đầu mũ đâu, ta liền lấy ta mũ đánh, bác gái. Ngươi muốn làm gì? Tô hướng vãn cởi hăn quần, bá bá liền hướng tống phúc trên mông thả hai cái tát, làm gì? Mang cha mẹ ngươi quản giáo ngươi, ngươi hiểu hay không? Lấp lánh hồng tinh, kia chính là lấy liệt sĩ cách mạng nhóm máu tươi nhuồn thành, ngươi lấy nó đánh ngươi huynh đệ, ngươi chính là ở vũ nhục lãnh tụ, vũ nhục giải phóng quân. Tô hướng vãn, phân ra ngươi chiếm như vậy đại tiện nghi còn không thành, ngươi sao còn đánh hải từ đâu ngươi? Phương Bao Ngọc Cao giọng kêu nói. Kết quả, tô hướng vãn liền lại tắt tống phúc một cái tát, này một cái tắt đừng để nhiều văng rội, ta là hắn đại thẩm, hắn không hiểu chuyện, ta không dạy hắn ai dạy hắn, các ngươi xem hắn đem hồng năm sao làm cho có bao nhiêu dơ, hồng năm sao là gì, kia chính là dùng liệt sĩ nhóm máu tươi nhộn thành, như thế nào có thể tùy ý liền làm dơ. Bạch bạch lại cấp hai bàn tay, nàng nói, ta đánh chính là ngươi. Phương bao ngọc còn tưởng đi phía trước đi đâu, tô hướng vãn một phen. Trực tiếp đem Tống Phúc mũ kéo xuống tới, các hương thân, nhìn xem cái mũ này thượng huyết, đây chính là giải phóng quân mũ lạc, Tống Phúc không hiểu chuyện, Phương Bao Ngọc luôn là mẹ nó đi, các ngươi nói, cái này Phương Bao Ngọc có nên hay không cấp tổ chức hảo hảo giáo dục một chút, ta xem ngươi dám giáo dục ta. Phương Bao Ngọc nói, Triệu Quốc Đông cũng nói, tính, hướng vãn, trong thôn tốt nhất vẫn là đường dẫn loại này không khí, tô hướng vãn đoan đoan chính chính. Liền đem chiếc mũ cấp khấu đến tống phúc trên đầu Nếu không có người dẫn loại này không khí liền tính Nhưng ai muốn dám dẫn loại này không khí Dám lấy nó tới khi dễ nhà ta hài tử Ta chẳng những dám đánh ngươi hài tử Ta còn dám đánh ngươi đại nhân Phương Bao Ngọc đứng ở trong đám người Khéo không hề hề Nhìn tô hướng văn đầu Nhưng chung Quy không dám nói một câu Trong lòng không sảng khoái rắp mặt mang tới Túng nhà mình hài tử khi dễ con nhà người ta tính cái gì bản lĩnh tố hướng văn kéo qua hùng đàn mẹ, liền từ xã chẳng ra tới. Kiếc không, Tống Lao Tam muốn tới đập chứa nước đi lên công tác, Lao Thái thái đuổi vãn nhi liền lại chạy đến trên đường lớn, chờ Tống Thanh Sơn. Nàng con phải biết, Tống Thanh Sơn hiện tại tìm cái gì công tác ra, đúng không? Muốn tìm không thấy công tác, dứt khoát liền mỗi ngày bắt đầu làm việc đường xã viên tính. Kiếc không, nhà cũ mấy gian phòng ở yên nói toàn đổ, mà Thanh Sơn muốn xây, so người khác nhưng xây khá hơn nhiều. Đương nhiên, nhà cũ nhà ở phổ biến muốn đổi gạch đổi ngói, từ riêu đến thiêu gạch thiêu ngói, đó là Tống Thanh Sơn trường hạng A. Lao Thái Thái cùng Thanh Ngọc Hai nói chuyện phim sau, Tống Thanh Ngọc đi, cảm thấy cái này đại tẩu cùng nguyên lai, like, đó là quá không giống nhau, không được ngắm lao động, cải tạo điểm. Liền khuyên nàng mẹ nói, mẹ, cùng ta đại tẩu thiếu làm điểm ra đi, nàng hiện tại nhưng không giống nguyên lai, like. ta hiện tại đều cảm thấy, nàng có điểm ta đại tỉ giá thức. Chữ to không biết mấy cái, nàng có thể theo kịp ngươi đại tỷ. Lao thái thái quả thực muốn cười, ngươi đại tỷ, tuy rằng nói ra thân không tốt, nhưng nhân gia thông minh, học tự nhi xem qua không vọng, riêu đặt bút cột tới viết đến một tay hảo văn trường, nàng tô hướng văn A thúc ngựa đều không đổi kịp. Muốn nói đại khuê nữ tài ăn nói, nhân tài, các phương diện, kia đều là Lao thái thái hy vọng chung hy vọng a Hảo đi, Lao thái thái chờ đến ánh trăng đều dâng lên tới cũng không gặp Nhi tử trở về. Tiếc không mới vừa trở lại nhà cũ, liền thấy Tống Phúc để sách theo nửa bánh bao điểm tâm vào được. Mãi, mãi, ta đại đại cấp ta mua đâu Vậy ngươi chạy nhanh ăn à? Lao Thái Thái nói, sao không đem ngươi đại đại cũng gọi tới? Ta kêu lạc, nhưng đại đại nói, sợ bác gái mắng nột, không dám tới. Lao Thái Thái cùng Tống Thanh Ngọc, Phương Bao Ngọc ba cái trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Phương Bao Ngọc, Hét lên một tiếng nói, đại bá người này cũng quá buồn cười, túng hóa, thê quản viêm, lặng lẽ cất dấu là được, chuyện này sao còn có thể cấp hải tử nói. Hào đi, quảng chi biết nhi tử cho chính mình mang theo điểm tâm tới, lao thái thái cũng kì à, khi ăn không bô đi, nhoai nàng tiêu giao hoàn đầu, không được, thanh sơn, cái này kẻ chứa chấp hán, kẻ bất lực, hắn không phải thích tô hướng văn sao, ta không thể cấp tức chết rồi, ta nhất định phải đợi ta lão nhị trở về. Ta muốn xem tô hướng bạn đến lúc đó nháo lên, hắn mặt hướng trô nào gác. Liền vì cái này, cũng muốn sống sót. Nam nhân chỉ lấy về nhà nửa bao điểm tâm, lư đản vừa thấy, vội vàng liền làm thần báo bên hai, nửa bao cấp tống phúc. Mẹ, ta coi thấy. Tống thanh sơn tay xoa túi quẩn, liền ngồi giường đất duyên thượng, mọi người đều ăn chút nhì. Ta không ăn. Cậu đàn nói. Lư đản cũng nói, ta cũng không ăn. Không ăn. Vậy để trở về cấp tống phúc cùng Kim Quy An, làm cho bọn họ hảo có sức lực, lại đánh các ngươi. Tô hướng văn nói, chính mình cầm một khối, hung hăng cắn một mồm to, đường đỏ ti nhi bình thường tô ra điểm tâm mà tôi nhưng ở cái này niên đại, đó là thật đủ xa xỉ. Lư đản cùng cậu đản nhìn nhau, lập tức vọt đi lên, vội vàng nhi liền bắt đầu đoạt điểm tâm. Một người trong tay cầm một chút, hướng tiểu chi chi trong miệng đưa đầu, tiểu chi chi mở to hồng hồng miệng nhấc thẳng vỗ tay kêu mụ mụ, "Cậu đản đứa nhỏ này, ai đánh?" Đột nhiên, Tống Thanh Sơn thanh âm liền lạnh. Tô Hướng Văn nói, "Ai? Liền vừa rồi ngươi cho điểm tâm cái kia, vì sao không hoàn thủ?" "Này đối cha mẹ, thái độ cực kỳ nhất trí a." Cậu đản vội vàng nói, "Được rồi, lần tới thấy Tống Phúc, ta nhất định đánh chết hắn." Đầy miệng điểm tâm tiết tử, nhìn qua đừng để nhiều y vũ." Tống Thanh Sơn nhìn nửa ngày Thay đổi hai đại đem đường ra tới, một người lột một viên, phóng hai hải tử trong miệng, còn riêng thanh danh, không phải nói ta cái này lại đại tiểu khí, từ giờ trở đi, một năm rưỡi, Tống Phúc hắn đừng tưởng lại ăn ta một viên đường. Cậu Đản cùng lưu Đản mới không để ý tới cái này tiện nghi ba ba đầu. Tống Thanh Sơn chống lạnh đứng một lát, đi ra ngoài múc nước, rửa mặt rửa chân đi. Bất quá, đừng xem hắn hành động thượng thân thiện đến không được, cùng chỉ kẻ chứa chép hamster dường như Thận không thể mỗi ngày hướng trong nhà dọn thứ tốt, nhưng tại hành động thượng, đề phòng tâm cường đâu. Hiện giờ thiên còn nhiệt, hắn hô lư đản đi ra ngoài, đổ nước, đứng ở giếng nước bên cho chính mình nước lạnh tắm rửa đâu Nam nhân sao, đóng sân tới, chỉ xuyên một cái quần xà lọ tử. Hai tử đứng ở bậc thang cho hắn trên đầu tới nước, xôn xao thủy theo cơ bắp vốn lượn bối đi xuống chảy đâu không hổ là đường xây dựng cơ bản binh, rắn người cũng thật tốt. Hai cái đuổi vừa thẳng vừa dài, quả thực, cùng người mẫu dường như. Vài dẹp thủ công quần lót cũng che giấu không được, kia gọi là gì tới, Mỹ đội mông về sao. Cũng không biết kích cỡ thế nào, còn có thể hay không lập đến lên, phải biết rằng, đời trước tô hướng vãng không nói qua đối tượng, chỉ nghe khuê mật nhóm nói qua, nói kia đến là càng lớn càng tốt. Đương nhiên, nôn tình cũng là nói, đại đại đại, sàng sàng sàng, như vậy, ở dần dần. Thành lập cảm tình sinh hoạt phía trước, hiểu biết một chút kích cỡ liền phi thường cần thiết, đúng không? Cậu đàn nguyên lai vẫn luôn xuyên quần thùng đáy, vẫn là tô hướng văn tới lúc sau cho hắn đem háng phùng thượng, hai tử hâm mộ ghen tị hận à, ở cửa sổ không ngừng nhắc mai đâu, người này cư nhiên có quần lót, mẹ, người này có quần lót xuyên đâu. Tô hướng văn ôm chi trì tiểu ra hỏa trong miệng ngầm viên kẹo sữa, phàn ở cửa sổ thượng, ngọt ngào kêu một tiếng ba ba. Tông thanh sơn một phen lao trên mặt thủy, ngầm đầu xem tô hướng vãn ở cửa sổ nhìn chính mình đâu, thùng nước nhắc tới, gì, cư nhiên chuyển tới mặt sau tẩy đi. Này nam nhân, sợ nàng là láo hổ, muốn ăn hắn sao? Buổi tối nàng đều ngủ hạ, hắn hướng nàng gối đầu phía dưới đè ép cái phong thư tử, 500 khối, liền tính là phân ra bất công ta trợ cấp ngươi, cầm đi. Tô hướng vãn mạch liền ngồi đi lên, tống đoàn, ngươi này tiền là đoạn tới, vẫn là tham vô tới. Sau một lúc lâu, nam nhân cuối cùng là không nói chuyện.